Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên qua chi làm vở kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 23, rốt cục nói xong, Lưu Ngọc Trân cũng là thở dài một hơi có như vậy một nháy mắt nàng đích xác nghĩ tới gả cho hắn khả năng. Nhưng là ngoại tù mẫu cảnh ngộ, mẫu thân tao ngộ đều nói cho nàng, trên đời này nam nhân là không dựa vào được có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cái kia đã gả ai cũng cùng dạng, đều muốn dựa vào chính mình đi làm sinh hoạt càng ngày càng tốt vậy vì sao phải tuyển hắn cái này hai cưới, vì thế cùng đem trần ra coi là vật trong túi nhị thẩm đối đầu đâu. Mà lại mấu chốt chính là nếu như gả cho hắn, lưu ra là sẽ không cho phép mẹ con các nàng hai cái gả đi kinh thành, sẽ không cho phép nàng mẫu thân rời đi lưu ra phạm vi tầm mắt. Như thế thật sự là được không bù mất. Không bằng lựa chọn cùng mẫu thân đi kinh thành, bên ngoài kinh thành tổ mặc dù chỉ là một cái tiểu quan, nhưng nhường nàng gà cái người bình thường nhà vẫn là có thể. Nàng đến kinh thành, mẫu thân lại lấy hầu tật tận hiếu chi danh lưu tại ngoại tổ mẫu bên người, như thế mẹ con các nàng không cần tách rời, cũng có thể thoát ly lưu ra tòa này đại trạch vượt qua nghĩ tới thời gian. không cần trông coi trường bối tại không đại tế truyền thống khắc chế cho phụ thân dâng hương cũng không cần lén lén lút lút cho chết yêu ca ca hóa vàng mã càng không cần tại nhận làm con thừa tự con thừa tự vấn đề này cùng trong tộc ngoan cố trường bối lão thay thái cùng nhị phòng bên trong lắc lư kẽ hờ cầu sinh bị nhị phòng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nàng thấy qua ngoại tổ mẫu nước mắt không nghĩ gặp lại mẫu thân nước mắt Trầm mặc nghe xong Trần Thế Văn cũng minh bạch, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, trả lời, đã cô nương có chú ý, vậy Tại Hạ cũng không làm khó, lời nói mới rồi cô nương coi như chưa từng nghe qua. Về sau có người hỏi, Tại Hạ liền nói là đột phát bệnh bộc phát nặng ở đây nhiều bằng cô nương chiếu cố. Lưu Ngọc Trân trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng nói, đa tạ tỷ phu. Trần Thế Văn nhìn qua cái này thông minh, minh lý lại hiếu thuận cô nương, thở dài, nếu như thế cô nương bảo trọng. Hai người trầm mặc Lưu Ngọc chân lại từ từ niệm lên kinh văn, theo thời gian chậm chạp trôi qua, nàng cảm thấy thân thể chậm rãi lạnh xuống, bụng cũng đã đói. Nhưng vẫn là không có người tới. Trong thoáng chốc giống như cảm giác được Trần Thế Văn ngồi xuống nhìn hai lần, lại hô nàng một tiếng. Không biết qua bao lâu, Lưu Ngọc Trân đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Ta nói tam đệ muội đại thấy thái tăng thị thanh âm so ngày thường cất cao rất nhiều, sắc nhọn tiếng nói xuyên qua thường viện, xuyên qua không có một ai viện tử, lại xuyên qua không biết lúc nào liền được mở ra khóa cửa truyền đến ngồi tại quan thế âm bồ tát trước mặt niệm kinh lưu Ngọc Trân trong lỗ tai. Nàng giật mình, trong nháy mắt mờ to hai mắt ngưng thần lắng nghe. Người tam phòng nha hoàn nói ta nhi Ngọc chân cùng văn bác hiền chất tuần tự hướng trong viện tử này tới, dạng này nói hưu nói vượn nha hoàn ngươi còn giữ làm cái gì? Không bằng loạn côn đánh chết sạch sẽ, mẫu thân tới, lưu Ngọc Trân quay đầu nhìn một chút yên tĩnh nằm xong Trần Thế Văn quay người quy thẳng, niệm đến tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên, bạn cố chi bàn nhược ba la mật nhiều, là không chờ chút chú, có thể trừ hết thải khổ chân thật bất hư. Đây là có dạng gì giáo dưỡng liền có dạng gì cô nương, một đạo khác thanh âm là chu nhị thái thái, nàng hôm nay âm dương quái khí, nói chuyện kẹp thương đeo gầy. Cô nương này nhà mất danh tiết nên đập đầu chết đến cách thanh tĩnh, như thế mới có thể bảo toàn thanh danh tốt. Phía sau lại có khá hơn chút thanh âm, nam hay nữ vậy, dối bời không phân rõ. Phân loạn tiếng bước chân truyền đến, người tới đi vào cửa sân nghe được bên trong truyền đến khàn khàn niệm kinh thanh ngược lại không dám lên tiếng, cuối cùng vẫn có người do dự đẩy ra không biết lúc nào đi khóa cửa, lộ ra ngoài dự liệu một màn. Trong phòng có hai người. Một nằm lấy một quỳ, nằm người là cái thân mang xanh làm áo bông nam tử, đổ vào bên cạnh bàn, trên mặt đất còn dài xuống lấy ngã nát cái cốc không rõ sống chết. Quỳ người quỳ gối phòng một bên khác thành kính nghiệm tụng lấy kinh văn, nhưng cái kia một thân hồ ly ra áo choàng cùng ẩn ẩn lộ ra màu hồng vạt áo cùng vật trang sức. Rất hiển nhiên là trước đây mọi người tại tìm Lưu Ngọc Trân. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp này, này cùng trong tưởng tượng không đồng dạng a, từ mama trầm mặt đi mau mấy bước khom lưng tại Trần Thế Văn hơi thở phía dưới thăm dò, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Đại Thái Thái nói, còn sống, không có ngoại thương. Mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mồm năm miệng mười hỏi cái này là thế nào. chu cầm không hổ là cùng 10 cái đường tìm muội con thứ tìm muội cùng nhau lớn lên nữ tử ở những người khác bối rối lấy hỏi cái này là thế nào thời điểm nàng lập tức tỉnh ngộ lại cấp giọng phân phó quấy chi nói tìm lạ mắt nha hoàn đi hô đại phu liền nói là ngọc chân nhường đi nhanh chờ chút hương hạnh ngươi cùng theo đi tìm thường tới nhà mời bình an mạch vị kia nói xong nàng đẩy ra trước mặt mấy người chạy mau bổ nhào đến lưu ngọc chân bên cạnh người hồ chân tỷ nhi có thể tính tìm được ngươi ta tại mai vườn tìm ngươi có cái lạ mắt nha hoàn nói ngươi trở về phòng nghỉ tạm ta liền đi trong sảnh chờ nhanh chóng thấp giọng nói ngọc viện rơi xuống nước bị ta nhị ca cứu được đã đính hôn ngươi nhị tỷ nha hoàn nói nhìn thấy ngươi cùng hắn tới nơi này tốt muội muội ngươi làm sao tới nơi này lại tiếp tục thấp giọng ta nhường lạ mắt nha hoàn mời quen biết đại phu trách không được tới muộn như vậy lưu ngọc trân minh bạch vỗ vỗ của nàng tay nhường nàng yên tâm niệm xong cuối cùng vài câu kinh văn paulo tăng bóc đế bồ đề tát bà ha niệm xong nằm sấp dưới đất bái lại bái ba bái con của ta đại thái thái tằng thị cũng lao đến trên mặt đất mát mẻ mau dậy đi lưu ngọc trân bị các nàng đỡ lấy lên ở giữa đứng không vững còn hướng xuống ngã một lần thật vất vả bị vịn ngồi trên ghế nàng đã là mồ hôi lạnh say xưa. nàng suy yếu cười, hô tổ mẫu, mẫu thân nhị thúc nhị thẩm tam thúc tam thẩm chu đại thẩm thẩm thứ ba thúc thúc thứ ba thẩm thẩm chưa vị biểu ca biểu tàu tỷ tỷ bọn muội muội ta bây giờ đi đứng không tiện liền không cùng chưa vị lễ ra mắt mong rằng thứ tội đại thái thái lo lắng đánh gãy nàng còn gặp cái gì lễ a người này đầu gối đều chảy máu nhanh cùng ta trở về phòng hô đại phu nhìn một cái chờ chút đại tàu chân tỷ nhi cũng không thể đi Lưu gia nhị phòng thái thái vương thị trên mặt là ngũ thải tân phân, lại là hà giận lại là tức giận hỏi các ngươi đây là có chuyện gì. Tam phòng nói ngươi cùng Trần Văn Bác riêng tư gặp, nói hưu nói vượn, Tằng thị gầm thét, này rõ ràng chính là ta nhi thiện tâm thấy hắn ngã trên mặt đất liền quỳ kinh cầu phúc ngươi mắt mù sao cùng cái người chết riêng tư gặp. Đại tẩu đây cũng không phải là ta nói, lưu nhị thái thái trong lòng trong bụng nở hoa trên mặt cũng không khỏi mang ra dáng tươi cười đến. Đây là tam đệ muội nói, nơi này cũng là tam phòng nha hoàn tìm tới, xảo đến không được. Tằng thị ánh mắt như châm bình thường đâm về Liêu Tam Thái Thái, Liêu Tam Thái Thái né tránh cúi đầu, hôm nay đủ loại này sự thật tại là tại dự liệu của nàng bên ngoài. Nàng vốn là an bài đem hai người này dẫn tới, sau đó bị gặp được thành sự, như thế liền có thể thoát khỏi này cửa hôn sự, còn có thể cho nữ nhi nhiều muốn chút đồ cưới. nhưng ai biết viện tỷ nhi cái kia gan lớn lại mưu đồ tình cảnh như vậy nàng nhất thời không kịp cân nhắc đầu này đãi nha hoàn dựa vào kế hoạch hồi hỏi lúc lập tức liền lộ tẩy nhất trọng sự tình kia là hai người này kìm lòng không được riêng tư trao nhận viện tỷ nhi là người bị hại có thể nhị trọng sự tình coi như phiền toái người bên ngoài không phải sinh nghi không thể lập tức nhường nàng hối hận không được ai u chu nhị thái thái trên khóe miệng câu Lão Thái thái, ta đây sẽ phải nói một chút, nhà các ngươi cô nương một hồi rơi xuống nước ướt thân, một hồi riêng tư gặp ngoại nam, dạng này giáo dưỡng chúng ta Chu gia là không dám muốn, vậy ta nhi cùng quý phủ nhị cô nương hôn sự liền thôi đi." Liêu Tam thái thái tóc đều muốn dựng lên, cứng ngắc nói ra, "Nhị tẩu đã nói như vậy, vậy ta quay đầu liền ghim chết ta cái kia mất mặt xấu hổ nữ nhi, lại đi huyện thái gia cáo ta cái kia tốt chất tử một cái tư." "Tốt, Chu đại thái thái nhíu mày, Tuần lưu hai nhà chính là thông gia chi tốt nhị lang cùng nhị cô nương này tình trạng ý thiếp cố ý, chúng ta này làm trưởng bối cũng thay bọn hắn vui vẻ, đã việc hôn nhân đã định nhị để mỗi người liền thiếu đi nói hai câu. Bây giờ quan trọng chính là xử trí như thế nào việc này, này tú tài công lão như thế nằm cũng không phải chuyện gì, lão thái thái, ngài nói có đúng hay không? Chu nhị thái thái vụn trộm nước mắt, không nói gì nữa. Đại thái thái nói đến có lý, nhường ngài chê cười. Lão thái thái xử lấy quả trượng, sai xử người đi đem Trần Văn bắc mang lên trong phòng trên giường, lại để cho người đi tìm đại phu, đem mấy vị không có suất các cô nương đưa đến phòng bọn họ khác từ bên trong, để cho người ta đem viện này vây quanh, khác sai khiến bên người ma ma đi hầu hạ Trần Thế Văn. Đãi nàng đem này dối bời đều lý minh thuận, một đoàn người liền đem ánh mắt đặt ở liêu ngọc chân trên thân. Lão thái thái thần sắc hơi có chút phấn khởi ôn nhu hỏi, Trần tỷ Nhi, người nói một chút đây là có chuyện gì? Yên tâm, tổ mẫu làm cho ngươi chủ. Chân Tỷ Nhi tăng thị lo âu hô hào. Tổ mẫu, mẫu thân. Lưu Ngọc Chân vụng trộm hung ác bóp chính mình một thanh trong mắt lập tức chảy ra nước mắt, nói ta hôm nay cùng Chu ra Tỷ tỷ tại Mai vườn đi dạo, trên nửa đường cùng Chu Tỷ tỷ tách ra, ta đi xem cái kia mới gặp Hạn cung phấn mai, về sau nhị tỷ tỷ bên người nha hoàn phủ liễu tới tìm ta, nói là nhị tỷ tỷ đau chân nàng muốn đi tìm đại phu muốn để ta chỗ này bồi một bồi, ta không nghi ngờ gì liền đến đây. A, lại là nhị cô nương a. hôm nay nhị cô nương đầu tiên là rơi xuống nước hiện tại lại đau chân chậm thêm chút thời gian có phải hay không đến ném mạng a tằng thị thẳng sống lưng diễu cợt nói đại tàu ngươi lưu tam thái Thái suýt nữa tức ngất đi tốt không được ẩm ý là hết ẩm ý trách móc lão thay thái ánh mắt lợi hại đảo mắt một vòng đem khá hơn chút người thấy cúi đầu trước nói rõ ràng là thế nào một chuyện thế là tất cả mọi người tiếp tục nghe lưu ngọc chân nói thế nào lưu ngọc chân tâm nhiệm vừa động đem nguyên bản đột phát tật bệnh sửa lại nói tôn nữ cũng không biết làm sao vậy tiến này cửa liền phát hiện tỷ phu ngã trên mặt đất dường như chúng độc lập tức gấp đến độ không được đuổi nha hoàn đi nói cho trường bối đi mời đại phu sau đó về sau phù liễu cũng đi nàng không chỉ có đi còn giữ cửa khóa lại ta khí lực tiểu không phá nổi cửa liền vội đến không được phù liễu phù liễu ở nơi nào Càng thị mặt lạnh như xương, la lớn, đi, đem người mang đến ta cũng phải nhìn một cái là ai dám ở chúng ta lưu ra mưu hại tú tài công. Dù theo đến nhưng một mực trốn ở đám người về sau phù liễu rất nhanh liền bị bắt tới từ ma ma tự mình động thủ đem người đẩy tiến lên, ép đến trên mặt đất. Không không không ta không có. Phù liễu chật vật không chịu nổi, lớn tiếng giải thích ta không có hạ độc. Ta là nhìn thấy ngài cùng đại cô ra hẹn hò, có thể ngài cũng không thể như thế oan uổng ta cái này làm nô tỳ nha ngũ cô nương. Lưu ra quy củ tùng hiện đại phòng lại là cô nhi quả mẫu tam thái thái nói tác hợp đại cô ra cùng ngũ cô nương là chuyện tốt một cọc. Đến một lần ngũ cô nương có thể gả đến như ý lang quân, thứ hai đại cô ra cũng có thể cưới được cô dâu, thứ ba tam thái thái còn ưng thuận nàng cự tuyệt không được chỗ tốt. Xảy ra chuyện có tam thái thái đảm bảo nàng đâu, huống hồ tới thời điểm đem các trường bối dẫn tới dối bởi ai còn nhớ kỹ nàng cái này nha hoàn. Cho nên phủ liễu mới án lấy tam thái thái phân phó đem hai người này dẫn tới, nhưng đem người dẫn tới yên lặng địa phương cùng hạ độc mưu hại dù là nàng sinh trưởng ở nội trạch cũng biết việc này tiểu không được lập tức liền lên tiếng phủ định. Còn dám mạnh miệng, từ ma ma bước nhanh về phía trước một bàn tay đem nàng đánh lệch ra cả giận nói cô nương nhà ta đại môn không ra nhị môn không bước như thế nào kết bạn ngoại nam. Ta nhìn liền là ngươi độc chết đại cô ra được rồi cô nương nhà ta gánh trách nhiệm, ngươi này tiểu đề từ hôm nay miệng đầy phun phân không có một câu lời nói thật nhanh, ngăn chặn miệng của nàng. Lúc này hiển nhiên là hư hư thực thực giết vừa có công danh người so nam nữ riêng tư gặp trọng yếu gấp trăm lần, mấy vị chủ tử coi thường lấy để cho người ta đem nha hoàn kia mang xuống ngăn chặn miệng, liền liền tam thái thái cũng có chút hoang mang lo sợ, sợ nha hoàn kia thật hạ độc thỉnh thoảng nhìn về phía sau tấm bình phong. Thấy thế, Lưu Ngọc chân hít vào một hơi tiếp tục nói ra ta lúc ấy gấp đến độ không được thấy được này quan âm Bồ Tát chân Dung liền có chủ tâm cốt nhớ tới lúc trước tổ mẫu sinh bệnh sau đó mẫu thân quỳ kinh cầu phúc tổ mẫu dần dần an khang một chuyện liền muốn lấy nhiệm nhiệm kinh văn khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Con của ta, tăng thị xóa lên nước mắt, người từ trước đến nay là cái thiện tâm hảo hài tử, Bồ Tát linh nghiệm cực kỳ, những cái kia ác độc đến không biên giới người, báo ứng ở phía sau đâu. Liêu Ngọc Trân cùng tăng thị lời nói này nói đến ở đây mấy người sắc mặt cũng thay đổi Nghe được nữ nhi vụng trộm truyền đến tin tức về sau Chu Đại Thái Thái cũng là nhẹ nhàng thở ra, mở miệng giúp nói Hảo hài Tử, đều biết ngươi là thiện tâm đây này, nhìn một cái ngươi chân này Này huyết đều thấm ra ngoài đầu y phục tới, có thể thấy được là quỳ đến hung ác Cầm nhi nói các ngươi là hai canh giờ trước tách ra, ngươi nhất định là quỳ trọn vẹn hai canh giờ Thanh âm này niệm đến độ câm, Bồ Tát sẽ phù hộ của ngươi Cuối cùng thở dài, cũng không biết Trần Tú Tài có thể hay không sống tới, này có công danh người đột nhiên đột từ quan phủ nhưng là muốn truy cứu, khám nhà diệt tộc đều không đủ. Lời này cùng trước đó hỗn loạn cảnh tượng đem tâm tư của mọi người từ kiều diễm riêng tư gặp trung chuyển đến kinh khủng giết người, nhất thời không ai dám nói chuyện. Trước đây là nam nữ riêng tư gặp hậu trạch việc ngầm, ở đây các nam nhân đều ngậm chặt miệng nhường các nữ nhân nói chuyện, nhưng bây giờ bị chu đại thái thái cửu phẩm an nhân nói thành là giết người, lưu ra nam tử không đứng ra lại là không thành. Lưu nhị lão ra lau mồ hôi, vội la lên, này này này không đến mức con rể khả năng liền là nhất thời bệnh cấp tính phát tác hôn mê bất tỉnh, chờ chút liền tốt, chờ chút liền tốt. Lão thái thái sắc mặt cũng âm trầm đến dọa người quay đầu cả giận nói, đại phu làm sao còn chưa tới. lại để cho người đi thúc thúc bị người luân phiên thúc dục đại phu rốt cuộc đã đến chạy ra đầu đầy mồ hôi đám người thấy hắn giống như gặp được cứu khổ cứu nạn bồ tát vội vàng tiến ra đón đem người chen trúc đến trần văn bác trước giường lưu ngọc trần có chút khẩn trương sự tình đến bây giờ một bước này vẫn là thuận lợi cũng không biết đại phu có thể hay không nghiệm ra hắn là đang giả bộ bệnh trong lòng không khỏi nhảy loạn yên tâm đáp lấy tất cả mọi người vây quanh ở bên giường xem đại phu trần trị công phu chu cầm thấp giọng an ủi nàng Ta vừa mới để cho ta nha hoàn đi đón, còn từ ta đại ca cái kia cho mượn cái ngọc bội kín đáo đưa cho cái kia đại phu. Cái kia đại phu thường tới nhà của ta cơ chí đâu. Nàng đi ra ngoài làm khách cũng không có mang bạc, đồ trang sức cũng không thể cho ngoại nam, đành phải từ đại ca nơi đó cho mượn cái ngọc bội đỉnh một đỉnh. Cũng may nàng đại ca cũng là cơ linh, không nói hai lời liền cho. lưu Ngọc chân nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy nàng tay thấp giọng hô tì tì tốt hôm nay thật sự là may mắn mà có nàng. Người phải cẩn thận. Chu cầm cũng cầm của nàng tay, lo âu nói, vừa rồi bọn hắn đều mộng một khi Trần Tú tài tỉnh lại cái kia. Ta minh bạch, Lưu Ngọc Trần rất rõ ràng nàng muốn nói là cái gì, vừa mới bọn hắn đều bị Trần Thế Văn bộ dáng kia giật nảy mình, trong đầu thoáng hiện đều là giết người mà không phải tư tình, nhưng chỉ cần Trần Thế Văn vừa tỉnh dậy vấn đề này liền không có biện pháp phòng ngừa. Một khâu gian nan nhất hiện tại mới bắt đầu, hy vọng Trần Thế Văn thật như mẫu thân nói như vậy là người thông minh, không phải coi như phiền toái. Chu ra đại gia ngọc bội vẫn là rất có tác dụng tìm đến đại phu vuốt sâu không nhiều lời cái gì cũng không có kê đơn thuốc liền cầm lấy nước lạnh hướng trên mặt hắn gảy chút sau đó dùng thật dài kim đâm mấy lần Trần Thế Văn liền yếu ớt tỉnh lại. Ta ta đây là ở đâu? Hiền tế, ngươi còn nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì sao? lưu nhị lão ra tham trường thân thể chậm rãi hỏi. Trước đó Trần Thế Văn ánh mắt run lên, suy yếu trả lời ta hôm nay là đến thương nghị hôn sự. tam thái thái phái người hô ta tới, nơi này không có người. sau đó nước cái kia chén nước, ta uống nha hoàn kia quả nhiên cái kia chén nước về sau đã cảm thấy cảm thấy chóng đầu, nhất định là cái kia chén nước có vấn đề. một đám xôn xao, lưu tam thái thái chu thị càng là rút lui hai bước, hoảng sợ nói, không không có khả năng. làm sao ngươi biết không có khả năng? tằng thị cười lạnh. a là bởi vì chuyện này đều là ngươi làm đem bọn hắn hai cái đều dẫn tới chỗ này đến muốn dội nước bẩn còn đem đại cô gia độc bất tỉnh không không không liêu tam thái thái mặt đỏ lên ta không có a đại cô gia đều nói là bên cạnh ngươi nha hoàn dẫn hắn tới nước cũng là nha hoàn kia quả nhiên ngươi cho rằng ngươi thoát khỏi liên quan tằng thị nhìn cũng không nhìn nàng hướng về phía từ mama nói nhanh đi đem tam phòng nha hoàn đều dẫn tới nhường đại cô gia nhận nhận nhìn là ai to gan như vậy dám mưu hại thú tài công tốt lão thái thái lên tiếng khuyên giải bây giờ bọn nhỏ quan trọng đại phu ta người cháu rể này như thế nào hắn làm sao lại té xỉu? Đại phu cân nhắc nói ra, mạch hư tứ chi ngất lạnh trời đông giá rét tú tài công trên mặt đất nằm hơn 2 canh giờ, thể cốt bị hao tồn, cũng may kịp thời tỉnh lại bây giờ đã không còn đáng ngại, lão phu mờ chút ấm bổ phương thuốc tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Vẻ nho nhã nói một trận, không có nói là không phải chúng độc chỉ nói thể cốt bị hao tồn, cần tĩnh dưỡng. Nhưng ở trận đám người đối cái sau đều không có hứng thú, gặp không phải cái gì kịch độc tất cả mọi người thở dài một hơi, đại thiếu gia ôn tồn mời lấy đại phu đến bên cạnh cho toa thuốc cuối cùng cầm một trang giấy trở về muốn hiện lên cho lão thai thái. Nhưng bị trần thế văn một ho khan, lại nhìn hắn đưa tay, lập tức do so dự một chút đưa tới. Đa tả. trần thế văn ho khan tiếp nhận phương thuốc từ nhìn thoáng qua cất vào trong ngực suy yếu lấy nói ra ta gã sai vặt tại nhị môn bên ngoài chờ còn phải làm phiền lão thái thái phái người đi ứng phó một tiếng nhường hắn theo đại phu đi lấy thuốc khụ khụ lại để cho hắn đi huyện nha mời cái bộ khoái ngụ ý chính là muốn báo quan lập tức đem lưu tuần hai nhà người giật này mình lão thái thái giật mình che mặt khóc ròng nói ta cháu gái đáng thương dễ a đây đều là tạo cái gì nghiệp a Lại nhường hắn trong nhà đầu nhận lấy như thế kinh hãi, hào hài tử, ngươi đừng sợ, tổ mẫu định là ngươi làm chủ. Đem cái kia phản chủ xào quyệt nô toàn ra đều đánh chết. Nhanh, nhanh để cho người ta đem những cái kia xào quyệt nô chói lại đến. Lão thái thái ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có người đem tam phòng phục vụ đều mang theo đến cái kia phủ liễu một nhà tức thì bị buộc đến rắn rắn chắc chắc. Các nàng một nhà là lưu gia kinh năm lão nhân, phụ thân là bên ngoài cửa hàng bên trên tiểu quản sự, mẫu thân là trông coi hậu hoa viên nàng dâu, còn có người ca ca tại tiền viện cùng xe tàu tàu tại kim khâu phòng làm công việc, phù liễu bản nhân thì là nhị cô nương bên người đại nha hoàn. Nàng cùng nhị cô nương từ nhỏ ăn uống tại một chỗ, sách cũng là đọc nuôi đến cũng như cái cô nương bình thường, thường ngày bưng trà dâng nước chính là nàng làm qua thôi nhất nặng công việc. Bây giờ bị trói buộc lấy hai tay quỳ gối trong viện, một bên mặt bị đánh cho sưng lên đến, trong miệng còn đút lấy không biết nơi nào tới bẩn khăn, sắc mặt nàng đỏ lên muốn tự tử đều có. Phủ Liễu thật là một cái như cành liễu bình thường tiêu chí. Từ Mama duỗi ra ngón tay dơ lên mặt của nàng, cười lạnh nói, da mịn thịt mềm, thật đánh chết chỉ sợ cha mẹ cũng không nỡ. Không bằng liền ngoan ngoãn nói đi, là ai sai xử ngươi hãm hại chủ tử. Người nếu là nói, liền không cần thụ này đau khổ. Phủ liệu ô ô nói không ra lời nói tới, từ mama giật xuống nàng trên miệng khối vải, nàng phi phi hai tiếng, hướng về phía từ mama ma cười quyên rũ nói, mama ma tội ta thật là nhìn thấy đại cô ra cùng ngũ cô nương một trước một sau tiến viện này, lúc đầu không dám nói nhưng về sau đại thái thái nói một chút có thường ta lúc này mới. Đều tại ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội lại có lần sau nhất định là chết sống không nói, đại thái thái, ma các ngươi liền tha ta lần này đi. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, từ ma ma ba ba cho nàng hai bàn tay còn không chịu nói, nàng lực giải khí liền đứng thẳng người kêu gọi đứng ở một bên mấy cái cao lớn vạm vỡ bà tử nhóm. Này nha đầu chết tiệt kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều lúc này còn miệng đầy nói hưu nói vượn, vất vả mấy vị tỷ tỷ cho nàng khoan khoái khoan khoái. Cầm đầu bà tử dẫn theo một cây cánh tay thô đánh gậy, bén tay áo lên cười nói, từ tỷ tỷ ngài yên tâm, điều trị tiểu nha hoàn chúng ta nhất có kinh nghiệm, đánh một trận liền trung thực. Nói xong đi lên một cái đè lại thân thể một cái vòng lên đánh gậy, ba ba ba mấy đánh gậy xuống dưới y phục dưới đáy liền dịn ra huyết. Phủ liễu đau đến mặt đều bóp méo, nhưng Vinh Hoa phú quý tiền cảnh cùng trong lòng may mắn dáng chống đỡ, một bên hô đau một bên hướng về phía trong phòng kêu lên ta là vô tội, ta là vô tội, Tam thái thái cứu ta. U, miệng còn quá cứng rắn. Lão tỷ tỷ, ngươi đến làm chút khí lực a. Cái kia dùng côn bà tử hung hăng một gậy đánh xuống. Chương 24 Ai u, ngất đi, nhanh, lấy nước đến. Hồ to thanh âm truyền vào trong phòng, tam thái thái bất an giật giật thân thể, nhỏ giọng nói, này, đây không phải vu oan giá họa nha, nếu là đánh chết cũng là tăng thêm oan hồn, muốn ta nói cứ như vậy thôi đi, đưa nàng bán ra ra ngoài, như thế cũng liền. Đại thái thái tầng thị không để ý đến, nàng hướng về phía trở về đáp lời nói nàng người trong nhà cái gì cũng không biết từ ma ma giọng nói. đây cũng là không cần phí cái kia tâm tư ta nhìn nha đầu kia hoa dung nguyệt mạo trong nhà chúng ta đầu một mực không cho đánh bọn nha hoàn mặt liền là cảm thấy một nữ nhân phá giống không thể nói tốt thân cả đời này cũng liền làm trễ nải có hại âm đức nhưng nàng này ngoan cố không yên thưởng nàng mấy bàn tay nếu vẫn không nói liền đem trong nhà nàng người đặt tại trước mặt nàng đánh cái kia toàn ra dạy dỗ dạng này nữ nhi cũng không cần cho mặt một phen nói đến trịnh địa hữu thanh một điểm mặt mũi cũng không cho chua thì lão thái thái ngồi tại chỗ giúp đỡ dễ quài trưởng trầm mặc không nói lời nào. từ mama vừa ra khỏi cửa sai sử bà tử nhón thay phiên đại cánh tay ba ba quạt mười mấy bàn tay thẳng tắt đến phủ liễu mặt xưng phủ lên cao khóe miệng đều chảy máu răng cũng nôn mấy khỏa lại khiến người ta thúc giục nàng thân nhân khuyên nữ nhi ngoan người đã nói đi không nói liền phải đem ta một nhà đều bán đi trong phủ đi a tốt muội muội ngươi mau nói a đến cùng là ai sai sử của ngươi Phủ liễu ngươi cái này hạ lưu thương hại ngươi chất nhi mới không đến 2 tuổi liền bị ngươi độc này cô cô cho hại a. Phủ liễu không chịu nổi chiêu nói đều là nàng của chính mình chủ ý nàng có một lần hầu hạ ngũ cô nương bị chọc tức hôm nay gặp nàng một thân một mình lập tức liền lên tâm tư cầu đại thái thái cùng ngũ cô nương tha thứ. Hôm nay còn dám nói xấu cô nương từ ma ma mặt trầm xuống để cho người ta đi lấy châm đến dắt lấy ngón tay hung hăng đâm xuống đi lập tức một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. tại này thê lương bối cảnh âm thanh bên trong từ mama lại dơ lên mặt của nàng ôn nhu nói cô nương tốt ngươi nếu là nếu không nói ta cũng làm người ta đem ngươi răng đều rút vậy ngươi mặt mũi này coi như thật không thể nhận đến lúc đó mặc kệ người khác là thế nào hứa hẹn của ngươi ngươi này không có mặt nữ nhân gà không được người không nói cũng không sống nổi đánh một gầy lại cho đem táo từ mama lại khuyên nhủ người nếu là thật tốt nói mặc dù các ngươi toàn gia là không thể tại này trong phủ chờ đợi nhưng ta định nhường buôn người đem các ngươi toàn gia bán được chỉnh chỉnh tề tề không đến mức cốt nhục tách rời thương hại người cái kia tiểu chất nhi là nhà các ngươi dòng độc đinh đâu nếu là không có trưởng bối ở bên cạnh định không sống được nhà các ngươi mặc dù là nô bộc nhưng nếu là tuyệt hương hỏa, này tổ tông chỉ sợ chết không nhắm mắt đâu. Lại đâm mấy lần, 10 cái đầu ngón tay đều chảy máu, vừa đấm vừa xoa phía dưới nàng lúc này mới chịu không được nằm sấp dưới đất, mồm miệng không rõ hô, là tam thái thái, là tam thái thái để cho ta nhận người đi. Từ ma ma lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong phòng tam thái thái trong nháy mắt đứng thẳng người, hô lớn, nói bậy. Lại hướng về phía đại thái thái hô, đại tẩu, nàng đây là nói bậy. Người tới, đêm này nói hưu nói vượn tiện thì đánh cho ta chết. không ai nghe nàng mà nói nhất thời thần sắc khác nhau. ngược lại là ngoài phòng phủ liễu chiêu về sau liền bị từ ma ma kéo đến dưới hiên quỳ như ống trúc ngược lại đậu vậy nói đến không còn một mảnh lưu ngọc chân cũng nghe được rõ ràng. hết thảy như nàng sở liệu cửa hôn sự này tam thái thái một mực không nguyện ý. mặc dù lão thái thái định ra tam lão gia đồng ý nhưng là trong lòng nàng vẫn luôn bất mãn. Trong mắt của nàng, nhà mẹ đẻ Chu gia mới là vậy nhưng đáng giá Phó Thác Chu gia nhị lang càng là tuấn tú lịch sự, tương lai có triển vọng lớn. Nhưng là Chu nhị thái thái muốn đồ cưới nhiều cơ hồ cùng đích trưởng nữ Lưu Ngọc Châu đồ cưới ngang hàng, bây giờ gả nữ nhi mặc dù phải bồi gà rất nhiều tài vật nhưng cũng phải có mới là a. nhất là chu nhị thái thái yêu cầu thứ hai là quan lại về sau thư hương môn đệ có thể cho chu nhị lang giúp đỡ có cái kia đồ cưới nhiều thương hộ tới nói thân bị nàng chào phúng dừng lại đuổi ra ngoài thế là chu gia nhị lang tuổi gần 20 còn nói không lên việc hôn nhân Nhưng điều này cũng làm cho chu nhị thái thái chấp niệm dần dần sâu, nhất là cùng trần gia này cửa hôn sự so sánh, hai cái đều là tú tài, một cái nguyên phối một cái làm vợ kế còn có trường tử, một ngôi nhà bên trong bá phụ làm quan một cái thế hệ bần nông, hai nhà bị nàng như thế xưng đến lượng đi càng phát ra không có có thể so. Trần gia thấp đến bụi bặm bên trong, nhưng nàng không có cách nào, đến một lần nàng chống cự không được đích mẫu bà bà thứ hai nàng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đồ cưới. Thế là mắt thấy hôn sự càng phát ra tới gần, nàng sinh ra một ý kiến, tại nhìn nhau một ngày này đem người dẫn tới trong nội viện này đến, lại để cho người câu chân tỷ nhi. Như thế đã hỏng này cửa hôn sự, lại đánh xúc tiến này cửa hôn sự đại thái thái mặt. Thứ ba trọng yếu nhất chính là viện tỷ nhi chịu nhục liền có thể đầy này cửa hôn sự cả cho nhà mẹ đẻ chất tử, đồng thời còn có thể thư công chung nhiều muốn chút đồ cưới. Như thế một cục đá hạ ba con chim. Thế là liền cho phủ liễu một trăm lượng bạc nhường nàng tiến hành việc này còn đáp ứng sau đó nhường nàng cho cô ra làm thiếp sinh hạ một nhi nửa nữ. Phủ liễu thường ngày đều đi theo lưu Ngọc Viện bên người, lưu Ngọc Viện thích chu ra biểu ca, này phủ liễu cũng lên tâm tư này. Cho nên Tam Thái Thái nói chuyện nàng liền ứng, Tam Thái Thái còn an ủi nàng dù cho bị phát hiện cũng không sợ, nhường chính nàng đáp ứng, quay đầu liền thả nàng toàn ra làm lương dân, nhường cô ra cưới nàng làm nhị phòng. Này làm nhị phòng có thể so sánh làm thông phòng mạnh hơn nhiều, nàng càng là tỉ mỉ. Vì để cho trong bọn họ đồ không đến mức chạy ra, Tam thái thái còn nhường nàng từ bên ngoài tìm cái thợ mộc đem cái bàn đều đóng đinh tại trên sàn nhà bằng gỗ. Về phần các nam nhân chú ý hạ dược một chuyện, phủ Liễu từ đầu đến cuối không có chiêu. Nhưng đã không ai để ý tới bức này việc nhỏ, Đại thái thái cái thứ nhất liền hướng phía Lưu Tam thái thái vọt tới. Hung hang quạt chu thị một bàn tay. Tốt người cái đen tâm can nát bụng độc phụ. chính ngươi nữ nhi bảo hộ không được liền đến trà đạp ta chân tỷ nhi ta hôm nay liền đánh chết ngươi để ngươi đen tâm can dùng nương ngươi mau mau dừng tay chu đại thái thái liền vội vàng kéo nàng khuyên nhù dạy dỗ dạng này nữ nhi chúng ta chu ra xin lỗi lưu gia a tả hữu việc này liền chúng ta mấy nhà biết bừng chặt cũng là phải ngược lại là ngươi hôm nay đánh chết nàng này coi như nói không rõ đúng đúng đúng Liêu nhị thái thái hôm nay liền nhìn hai trận vừa kịch mừng rỡ hỏng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo ý cười. Này thật tốt một người cũng không thể đánh chết, viện tỷ nhi cũng còn không có xuất giá đâu. Gà cái gì gà, Chu nhị thái thái toàn bộ hành trình đều mặt đen lên, bây giờ càng là nhảy dựng lên. Ác độc như vậy phụ nhân giáo dưỡng ra nữ nhi chúng ta chu ra đừng, đừng. Ai biết nàng vừa mới có phải hay không cố ý nhảy đi xuống không con trai ta, này cửa hôn sự không đếm, không đếm. vừa mới một mực ngốc trệ lấy lưu tam thái thái chu thị lập tức mở to hai mắt nhìn hô không không không viện nhi chuyện này không phải ta giáo không phải ta nàng cùng nhị lang tình đầu ý hợp ở đây các nam nhân đều riêng phần mình mở ra cái khác mặt ai chu nhị thái thái cũng không thể nói như vậy dính đến này từ hôn sự tình lưu nhị thái thái cái này đương ra chủ mẫu vội vàng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn lỗ hôn sự đã lập xuống há có đổi ý lý lẽ này chuyện xấu đã là lưu tam thái thái làm ra có thể nàng cũng họ chu a nếu ngươi nếu là khăng khăng lôi cưới vậy chúng ta lưu ra cũng chỉ có bỏ vợ lưu tam lão gia phốc đông quỳ rạp xuống lão thái thái trước mặt con mắt đỏ bừng không thể nghỉ a không thể nghỉ a mẫu thân nhụy nương lần này phạm phải sai lầm lớn đều là như từ ngày xưa không có giáo tốt nàng ngài liền tha cho nàng lần này đi đại thái thái tằng thị lập tức biến sắc nhưng nàng chưa kịp nói chuyện lão thái thái lập tức dừng lại quải trưởng quát im ngay gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a." Lão Thái Thái cảm thán, quay đầu nhìn về Chu Đại Thái Thái, hỏi: "Chu Đại Thái Thái, nhụy nương mặc dù là ta tam nhi tức, nhưng cũng là các ngươi Chu gia xuất giá nữ, ngài cảm thấy việc này xử trí như thế nào?" Bỏ vợ chiêu này có thể chính là đánh vào bảy tức bên trên, Chu gia chỉ sợ chỉ có Chu Nhị Thái Thái có thể dựa vào cái này thoát khỏi vừa quyết định không hài lòng hôn sự, mà cảm thấy cao hứng. nhưng đối với chu đại thái thái tôi nói chu gia danh dự mới là hết thảy đoạn không thể ra cái bị hưu nữ nhi nàng quan sát mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bản thân tàng thị lại nhìn một chút một mặt xương lạnh trần thế văn cao mày nói trước đó đã đã định hạ cái kia nhất định là giữ lời lục muội muội đến lưu ra nhiều năm như vậy sinh con dưỡng cái há có thể nói nghỉ liền nghỉ nhị thúc ngươi cảm thấy thế nào Chu gia nhị lão gia minh bạch đại tàu ý tứ, lúc trước viện tỷ nhi sự tình không nói trước lần này đích thật là lục muội làm không đúng, nếu nàng thật bị hưu về nhà ngoại cái kia chu ra mặt cũng không cần muốn, thế là trầm mặt gật đầu, nói, đều nghe đại tàu. Lão gia chu nhị thái thái kinh hô, lúc trước viện tỷ nhi rơi xuống nước một chuyện nàng liền đồ kiểu không muốn, làm sao là con trai mình nhảy đi xuống cứu người, không phải ai đẩy xuống, lúc này mới không thể không tiếp nhận hạ hiện tại phát hiện viện tỷ nhi mẫu thân là như thế này một cái độc phụ nàng dạy dỗ nữ nhi chu nhị thái thái như thế nào dám muốn ngậm miệng chu nhị lão gia phất tay áo trước đó chuyện này đừng nói nữa bây giờ bây giờ là lục muội việc này ai lão thái thái ngài cảm thấy ứng xử trí như thế nào nhị ca lưu tam lão gia nhìn xem chu nhị lão gia lại nhìn xem lão thái thái mẫu thân mẫu thân con dâu biết sai lưu tam thái thái chu thị đỉnh lấy chịu một bàn tay mặt quỳ xuống cầu khẩn nói đều là con dâu bị ma quỷ ám ảnh cũng may chưa ù thành sai lầm lớn mẫu thân ngài liền tha ta lần này đi gặp lão thái thái không có lên tiếng lại hướng về phía đại thái thái tăng thị cầu đạo đại tàu ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta đại tàu ngài đại nhân đại lượng không muốn chấp nhặt với ta ta ta cho ngươi cùng chân tỷ nhi dập đầu dập đầu bồi tội phanh phanh hai ba lần cái chán đều đập ra máu lập tức liền có ít người không đành lòng cụ cụ cụ Trần Thế Văn đột nhiên liền ho mấy thanh. Lão Thái Thái quay đầu, lo lắng mà nói, việc này thật sự là ra môn bất hạnh a cháu rể, người thấy thế nào? Đám người cái này lại đem ánh mắt truyền qua không biết lúc nào bọc lấy đại áo len váy, mặt lạnh lấy ngồi ở một bên người bị hại Trần Thế Văn. Trần Thế Văn lạnh lạnh nhìn qua lưu tam Thái Thái Chu Thị một chút hơi ho hai tiếng nói ta nha thật sự là mở rộng tầm mắt. Nghĩ ta Trần Văn Bác tuổi nhỏ khổ đọc thi thư tự xưng là chưa hề làm qua đối lý sự tình, không biết có gì đắc tội tam thái thái. Lại để ngươi làm ra như thế, như thế bị ổi sự tình. Bị kéo tản đồ trang sức đầu đầy loạn phát trên trán lại có vết máu lưu tam thái thái ngồi sập xuống đất, nhìn xem Trần Văn Bác cái kia ánh mắt sắc bén, lẩm bẩm nói, người đã có con trai kia là cái làm vợ kế, làm vợ kế, làm vợ kế liền là cái thiếp, không muốn làm thiếp ta không quan tâm ta nữ nhi cho người ta làm thiếp. Làm vợ kế, liền là cái thiếp. thành âm này cùng trước đây cái kia đạo kiều thiếu giọng nữ chồng vào nhau, nặng nề mà quanh quần tại Trần Thế Văn trong đầu, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Làm vợ kế cũng là hắn vợ, làm sao lại thành thiếp đây? Thật lâu, hắn đóng chặt mắt hít sâu một hơi, gần từng chữ, này cửa hôn sự, chẳng lẽ là ta trần mẫu người cầu không thành? tam thái thái đã không muốn nói thẳng cũng được ta Trần Văn Bác quay đầu bước đi, từ đây không còn trèo lên này lưu ra đại môn, làm gì đi này mưu mẹo nham hiểm. Ta Trần Văn Bác cưới vợ, không cầu ra thế, tài mạo như thế nào, chỉ cầu là cái thông minh, minh lý lại hiếu thuận lương gia nữ tử, làm vợ kế lại như thế nào. Đã gả cho ta vi thê liền cùng ta cùng đứng ở thế gian này, vinh nhục cùng hưởng ta tất thành thật mà đối đãi phụng kỳ phụ như cha tôn kỳ mẫu vì mẫu. Tin chi kính chi, đời này không phụ. Trường 25, khủ khủ khủ khủ khục hắn nói đến kịch liệt lập tức một trận ho sạc sủa, sắc mặt đỏ lên. Văn bác A lão thái thái sử lấy quài trưởng ở bên người nha hoàn phục thị hạ có chút rung động rung động đứng lên, giống như muốn cho hắn quỳ xuống. Đều là ta lão thái bà này từ có lỗi với người A trong nhà lại ra như thế cái đen tâm can đồ chơi, người yên tâm, người ở ta nơi này lão bà từ trong lòng A hòa thân tôn nhi cũng không có kém, chắc chắn cho người cùng chân tỉ nhi một cái công đạo, người cùng chân tỉ nhi sự tình. Đại thái thai suýt nữa tức giận cái ngược lại ngang, thua thiệt nàng vừa mới để cho người ta đem chân tỷ nhi che đến nghiêm nghiêm thật thật liền là không nghĩ lại để cho người đề cập hai người bọn họ vừa mới một mình sự tình ai biết lão thái bà này vẫn là nhắc lên. Đây là ý gì, đây là muốn đề của nàng chân tỷ nhi bổ này thiếu. Chính suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe được lưu đại nãi nãi hoảng sợ nói ai nha chân tỷ nhi, chân tỷ nhi ngươi thế nào. Đại bá mẫu, mau tới a chân tỷ nhi ngất đi. Trở về phòng sau, Liêu Ngọc Trân liền tỉnh đến đây, nhìn qua hốc mắt dưng dưng mẫu thân bất an hô, mẫu, mẫu thân. Liêu Đại Thái Thái nắm cả bờ vai của nàng, vuốt ve nàng thụ thương đầu gối ôn nhu mà hỏi thăm, người cùng ta nói một chút hôm nay là chuyện gì xảy ra. Nương Liêu Ngọc Trân nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới, bổ nhào vào tàng thị trong ngực bên khóc vừa nói xong hôm nay chuyện phát sinh chỉ lướt qua Trần Thế Văn nói cầu hôn lời nói. Đại thái thái đố chán của nàng điểm đến mấy lần cả giận nói ta là thế nào nói với ngươi mặc kệ đến nơi nào, không muốn lạc đàn không muốn lạc đàn, vô luận ai gọi ngươi đều không cần đến nơi yên tĩnh, ngươi cũng như gió thổi bên tai sao. Liêu Ngọc Trân bị giáo huấn đầu cũng không dám nhắc giải thích ta đây không phải bởi vì trong nhà nha. Trong nhà trong nhà, liền là trong nhà cũng không thể phớt lờ. Đại thái thái nói nói trong thanh âm đã có mấy phần bi ý. Ta sống nhiều năm như vậy, những cái kia trước hôn nhân cưới sau đột nhiên biến mất nữ tử thấy còn ít sao. đều tại ta đem ngươi cho làm hư, nên đem ngươi từ nhỏ nhốt tại trong phòng, liền cửa sân đều không cho phép ra, ngươi liền biết lợi hại. Biết nàng là cái đậu hũ tâm, Lưu Ngọc Trân không có chút nào để ý của nàng gian dậy, nhỏ giọng lấy hỏi, nương, cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai người các ngươi không phải mưu tính phải hào hảo sao? Đại Thái Thái liếc mắt nhìn nàng. Muốn ta cái này nương làm cái gì? Nương, tốt khó chịu người đương xoay đường đâu. Đại thái thái cuối cùng là không nỡ ôm chặt nàng. Các người mưu tính rất khá, đem cái này riêng tư trao nhận biến thành hung án mưu sát mặc dù Trần Văn Bác vẫn là tỉnh lại nhưng dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất giảm xuống đối người ảnh hưởng. Chỉ là giảm xuống, cũng không phải là không có cũng không phải rất ít. Những này hai mẹ con đều hiểu cho nên đại thái thái không tiếp tục nói, bình tĩnh nói, vì kế hoạch hôm nay, một cái là muốn đánh chết cái kia chu thị tam phòng mặc dù tại này trong phủ liền quản gia cũng không bằng, nhưng đến cùng là đứng đắn ra môn, chúng ta muốn vạn ngã bọn hắn là không thành, nơi này chỉ sợ còn muốn cái kia trần thế văn hỗ trợ. Hắn lần này thụ đại tội, ngươi ngất đi về sau hắn lại thụ điểm kích thích, ho đến không được, lão thái thái đem người lưu tại khách viện, dưỡng hảo mới khiến cho đi, nương nhường từ ma ma tìm hắn đi. Này thứ hai, Đại Thái Thái ôn nhu sở lấy của nàng đầu, thần sắc nghiêm trọng, nhìn ngươi tổ mẫu vừa mới bộ dáng kia, hận không thể đem ngươi bọc lấy đưa đến Trần gia, liền mặt mũi cũng không để ý, chúng ta cũng không thể nhường nàng toại nguyện. Hắn vừa mới ngay trước hai nhà người mặt có thể nói ra loại kia lời nói đến, này Trần Thế Văn đích thật là cái nhân vật, so cái kia Chu Nhị Lang là mạnh hơn nhiều, ngươi nhị tỷ tỷ không có phúc khí. Nhưng đối với chúng ta đại phòng mà nói, chỉ làm vợ kế đầu này chính là vạn vạn không thành nương có thể cho ngươi tìm tốt hơn. Trần Thế Văn, lưu Ngọc Trân hồi tưởng lại người kia vừa mới cách kia trịch địa hữu thanh lời nói, lập tức một trận không được tự nhiên, nhỏ giọng nói, mẫu thân chúng ta đừng bảo là hắn. Tốt tốt tốt, không nói không nói, đại thái thái coi là lưu Ngọc Trân là đang hại thẹt lập tức an ủi, đừng sợ nương là sẽ không để cho ngươi gà đi. Bất quá nơi đây chúng ta là không thể lại chờ đợi ta cái này đi tin cho ngươi ngoại tổ mẫu, nhường nàng đuổi người tới đón hai mẹ con chúng ta đi đến Kinh Thành. Con của ta, đừng sợ đến Kinh Thành nương cho ngươi tìm một cái tốt vì người phu tế. Ngươi đại cứu cữu nhà nhị biểu ca trung thực đôn hậu, vừa vặn lớn hơn ngươi một tuổi, bây giờ mặc dù là cái bạch thân nhưng ngươi nhị cữu cữu nói tương lai thì cái cử nhân không thành vấn đề. chớ sợ, đại thái thái yêu thương nhìn xem nàng, mẫu thân sẽ không để cho ngươi chịu khổ, vào xuân chúng ta liền đi kinh thành, ngươi cảm thấy thế nào? Tất nhiên là cực tốt, Liêu Ngọc Trân cảm thấy hôm nay trải qua so trước đó vài chục năm đều nhiều ôm chặt lấy mẫu thân chỉ cảm thấy hốc mắt vừa ướt nhuận. Nương, ngài thật tốt, nương liền ngươi một đứa bé, không tốt với ngươi còn có thể đối tốt với ai đâu, nhanh lau khô nước mắt ta để cho người ta làm cho ngươi ngươi thích ăn thịt dê sủi cảo ăn xong ủ ấm các loại ngủ một giấc. Nói đại thái thái cười lạnh, tiếp xuống ngươi liền nhìn nương, Chu thị cái kia độc phụ ta thông cảm lấy viện tỷ nhi không dễ buổi trưa giúp nàng nói không ít lời hữu ích mới từ công trung lấy ra 3502 đồ cưới ai ngờ nàng vậy mà đối ngươi như vậy. A, nhìn ta không lột bỏ của nàng ra đến. Dỗ ngủ chân tỷ nhi, lại phân phó đoàn ma ma ở bên cạnh một tức cũng không rời trông coi, đại thái thái đứng dậy đi ra ngoài phòng, dưới hiên quỳ chân tỷ nhi trong phòng tất cả mọi người Đại thái thái tiếng bước chân nhẹ mà chậm, ngày xưa thanh âm nhu hòa lạnh mà thấp. "Chủ nhục bộc chết chuyện hôm nay, các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát trách phạt." Hôm nay đi theo đi ra ngoài Đại nha hoàn Xuân Hương đã sớm khóc thành một cái khóc sứt mướt, sưng đỏ hai mắt nằm sấp dưới đất, thấp giọng khóc ròng nói, "Thái thái ngươi liền đánh chết ta đi, đều tại ta rời cô nương trước mặt, đều tại ta." Đại thái thái biết nàng cũng không phải là cố ý, cũng là chân tỷ nhi nhường nàng trở về lấy đồ vật, nhưng là vẫn câu nói kia. Tại này trong trạch viện đầu chủ nhục bọc chết chân tỷ nhi ra chuyện như vậy, có thể lưu nàng một mạng đã là phá lệ khai ân. Để cho người ta đưa nàng mang xuống đánh bằng roi, Xuân Hương bị đánh đánh gầy cũng không dám khóc, không bao lâu liền ngất đi, chỉ để lại từng đạo làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi ba ba thanh. Đại thái thái cứ như vậy đứng đấy, người ở ngoài xa đều không nhìn thấy nàng, nhưng là thanh âm của nàng lại truyền khắp cả viện, các ngươi đều nhìn thấy chuyện hôm nay cho ta một mực đóng chặt miệng. nếu có cái gì gió bị ta nghe liền đem các ngươi hết thảy độc cơm bán ra ra ngoài một đám nha hoàn câm như hến xử trí dặn dò bọn hạ nhân đại thái thái lại phái từ ma ma đến trần văn bác tạm nghỉ khách viện đưa một chi tốt nhất nhân sâm sau khi trở về từ ma ma hướng về phía nàng gật gật đầu nghiêm túc mặt già bên trên mơ hồ có mấy phần ý cười đại thái thái nhớ ký a di đà phật để cho người ta dơ lên có kiệu đến đổi y phục nặng trải đầu dẫn người mênh mông canh đi thọ an đường Không bao lâu, lão thái thái liền đem tam lão gia mẹ con hô tới. Người đại tàu nói, chu thị tâm bị ác độc đức hạnh có sai lầm, nhường nàng đi từ đường tỉnh lại 3 năm, người cảm thấy thế nào? Tam lão gia này hơn phân nửa trời đều là hốt hoảng, buổi trưa nữ nhi rơi xuống nước nhanh chóng cùng cựu huynh nhi tử đã đính hôn, buổi chiều lại ra trong phủ có tiền đồ nhất cô ra cùng Lưu Ngọc chân riêng tư trao nhận sự tình, việc này lại bị điều tra ra là cách kia từ trước đến nay nhu nhược thái thái thiết kế. Bây giờ hai người đều ngã bệnh tam phòng người ngã ngựa đổ. Ảo não, nghĩ mà sợ, lo lắng, đau lòng chờ chút cảm xúc một mực tràn ngập tại trong đầu của hắn. Lúc này nghe xong lời này lập tức trên mặt trắng bạch khổ sở nói, này, mẫu thân, này, này chỗ nào về phần. ngụy nương nhà về phía sau liền ngã bệnh, lúc này còn đốt đâu. Lão thái thái không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về nửa ngồi thấp đôn kiều di nương, nghiêm túc lấy hỏi tiểu hồng, người cảm thấy thế nào? Kiều Di nương từ tiến này phòng về sau liền khóc mặt, gặp lão thái thái hỏi như vậy, lập tức run giọng nói, lão thái thái đều muốn tốt cho ngươi Tam gia, ngươi liền ứng a Tam lão ra bờ môi giật giật, nàng chỉ là nhất thời đã làm sai chuyện, đều do Nhi tử không có giáo tốt nàng, bây giờ nàng đã hối hận, mắt thấy viện tỷ nhi liền muốn xuất giá, hai đứa con trai cũng còn nhỏ, liền cũng không sao đi. lão thái thái ngồi thẳng người chậm rãi nói: lão tam, ngươi nương là ta của hồi môn nha hoàn, ngươi sau khi sinh ngay tại nhà của ta bên trong trưởng thành, tuổi nhỏ nghe lời hiểu chuyện so ta sinh cái kia hai cái con khỉ ngang ngược đều mạnh hơn chút, đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng như thân mẫu từ bình thường. tam lão gia thưa dạ lấy xác nhận. Lão thái thái chăm chú mà nhìn xem hắn, nghiêm khắc nói, người có phải hay không cảm thấy ta cái này là mẹ, hôm nay sự sự bất công, bất quá chỉ là cùng ngoại nam chỗ mấy canh giờ, người Trần Thế Văn cũng là tuấn tú lịch sự nhường hắn cưới chính là. Nhưng là đại phòng còn hùng hổ dọa người, đem chu thị đánh, nhường nàng quỳ xuống dập đầu còn không tính, còn để cho ta đưa nàng đưa đi từ đường, đoạn cái kia chu thị đường lui. Nhi Từ không dám tam lão gia thật sâu cúi đầu lẩm bẩm nói chỉ là Nhi Từ cùng Chu Thị là thiếu niên vợ chồng mười mấy năm qua nàng phụng dưỡng Nhi Từ tận tâm tận lực sinh con dưỡng cái không có công lao cũng cũng có khổ lao lần này nàng nhất định là sẽ sơ qua mẫu thân mẫu thân ngài liền tha nàng lần này đi không không bằng ngay tại trong nhà thu thập ở giữa Phật đường ra nhường nàng ngày ngày đi niệm mấy lần kinh Kiều Di Nương bi thương một tiếng. Lão Tam a, nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là bị cái kia Chu thị cho tai họa, lão Thái Thái chậm rãi chuyển động trong tay Phật Châu, ngữ khí cũng bình thản. Năm đó ta liền không nên đáp ứng này cửa hôn sự, quả nhiên tiện thiếp giáo dưỡng ra liền không có mấy cái tốt, những năm này tiếp tục ngươi hậu viện không thả thì cũng thôi đi tả hữu các ngươi tam phòng các loại hòa thuận hòa thuận, ta cái này làm mẹ cũng chỉ có vui vẻ. Chỉ là cái này ánh mắt a, lão Tam, nàng mù ngươi cũng mù không thành. Lão Thái Thái ngữ khí dần dần nghiêm khắc. Từ đại ca ngươi bệnh về phía sau, ngươi đại tàu cũng thủ tiết 10 năm, 10 năm này gió êm sóng lặng các ngươi sợ là quên nàng là ai. Cha nàng là Tằng lão thái gia, năm đó cùng cha ngươi đồng khoa thi hội, bên trên ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Nhiều năm như vậy một mực tại dưới đáy hoàng thành đương sai, Tằng đại lão gia cùng Tằng nhị lão gia đó cũng là có tiền đồ, đều là cử nhân lão gia. Đã nhiều năm như vậy, mỗi từng tới năm thời điểm tẳng ra lão thái thái liền đuổi người đến cho ta đưa năm lễ, cho ta thỉnh an, người cho rằng thật là cho ta lão thái bà này thỉnh an sao. Giận giữ lão thái thái một bà nhấc lên trên bàn chén trà liền hướng về phía tam lão ra ném đi qua, lại cạch một thanh âm vang lên nước trà văng khắp nơi, trên mặt văng đến lá trà tam lão ra không dám xoa quỳ dạp xuống đất sợ hãi nói, mẫu thân bớt giận, mẫu thân bớt giận. Bớt giận, ta gì giận chi có, bây giờ là trần văn bác tại giận. người đại tàu tại giận tăng gia tại giận tăng gia cả nhà một cái quan lão gia hai cái cử nhân tại giận người lưu tam lão gia một giới bạch thân có tài đức gì để bọn hắn bớt giận cái kia chu thị có phải hay không cảm thấy nàng huynh trưởng là cái cử nhân bây giờ khắp nơi làm chi huyện là cá nhân vật rồi lại cho lưu gia sinh nhi nuôi trẻ có công lớn sinh hai đứa con trai liền là này chị em dâu bên trong phần độc nhất liền có thể không đem quà tàu để ở trong mắt cảm thấy đại phòng là cô nhi quả mẫu yếu đuối có thể lấn Chính mình không muốn hôn sự liền muốn mạnh kín đáo đưa cho đại phòng. Lão thái thái một đôi lệ mắt thấy đến tam lão ra đầu cũng không dám nhấc tức giận ngữ ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Độc kia phụ không nghĩ viện tỷ nhi gả cho Trần Văn Bác vì sao không nói rõ. Chẳng lẽ lại ta còn có thể đè ép bọn hắn động phòng. Vì sao muốn làm ra như thế mất mặt xấu hổ bại hoại môn phong sự tình. Trần gia hôn sự có cái nào không tốt. Vượt qua 3 năm năm viện tỷ nhi liền là thỏa thỏa quan phu nhân. chu gia hôn sự lại cũng may nơi nào cái kia chu nhị thiếu gia đọc sách không kịp trần văn bác cơ linh cũng không bằng trần văn bác cách đối nhân xử thế càng không bằng trần văn bác đó chính là cái con mọt sách cả một đời thi không đầu cử nhân tú tài còn ít sao hùng hăng đạp chu ra sau lão thái thái thở phào cười lạnh chu nhị thái thái còn công phu sư từ ngoạm muốn sáu ngàn lượng của hồi môn các ngươi là muốn đem toàn bộ tam phòng đều đem đến chu ra sao vẫn là nói chu thị hôm nay chuyện này tam lão gia ngươi cũng biết Lão thai thái, thái thái, cô nương kiều di nương cũng quỳ dạp xuống đất, quỳ đi lấy leo đến lão thái thái trước mặt, khóc ròng nói, tam lão gia chỉ là nhất thời hồ đồ rồi, đều là cái kia chu thị che đẩy hắn, ngài xem ở hắn từ trước đến nay hiếu thuận phân thượng liền tha cho hắn lần này đi, nhanh tam lão gia ngươi nhanh cho lão thái thái chịu tội. Tam lão gia cũng khóc hô mẫu thân, thưa giả nói không ra lời. lão tam a lão thái thái cũng vút một cái nước mắt nói mẹ con các nàng hôm nay một cái hãm hại trần văn Bác cùng chân tỷ nhi một cái cùng chu nhị thiếu gia có tiếp xúc ra thịt đây đều là muốn trầm đường đại tội a đó cũng không phải chịu tội liền có thể như thế không đức không hiền phụ nhân nếu không phải xem ở hai đứa bé còn nhỏ phân thượng ta liền để ngươi viết hiếu thư bây giờ mấy nhà mở một mặt lưới chỉ làm cho nàng ở nhà miếu nghỉ ngơi ba năm thì cũng thôi đi Chậm chậm lại nói ta cũng không phải cái kia bất cận nhân tình, đối ngoại liền nói nàng tự nguyện đi từ đường vì ta cầu phúc qua cái một năm rưỡi người đại tàu hết giận, hoặc là đợi nàng mang theo chân tỷ nhi đi kinh thành liền để chu thị trở về. Đại tàu muốn dẫn chân tỉ nhi đi kinh thành, tam lão ra ngây ngần cả người, nhỏ giọng hỏi cái kia cùng trần ra việc hôn nhân. Còn có thể như thế nào? Lão thay thái trong mắt dương dưng người đại tàu không nguyện ý trần văn bác cũng không nguyện ý ta lão bà tử này còn có thể ép buộc không thành. chỉ có thể nói chúng ta lưu ra không có cái này phúc phận a nguyên bản định thành thân sau để các ngươi gia lão đại bái hắn làm thầy sớm ngày thi cái tú tài viễn ca nhi bọn hắn còn không có lớn lên thúc thúc bối liền số hai người bọn họ huynh để có tuệ căn bây giờ việc này cũng coi là thất bại Nhớ năm đó hắn còn tại gia tộc chúng ta học thời điểm, dạy người liền rất có thủ đoạn, phó ra cái kia tam lang liền là đi theo hắn làm mấy năm đồng môn lúc này mới thi đỗ tú tài mỗi lần Trần Văn Bác từ tỉnh thành trở về hắn đều muốn tới cửa đi lĩnh giáo, quả nhiên tiếp theo khoa liền chúng phải, so cái kia chu nhị lang tên tuổi còn muốn cao đâu. Thôi, phúc phận việc này không cưỡng cầu được cứ như vậy đi, đúng, ngươi vừa mới nói chu thị trở về liền ngã bệnh. vâng vâng vâng tam lão ra nói đại phu nói nhận lấy kinh hãi mở an thần đơn thuốc lão thay thái, thái thở dài nàng tội không đáng chết liền chờ nàng tốt lại đi đi những ngày này cũng không để cho nàng ra miễn cho ngươi đại thầu gặp được tức giận nguyên lai là chuyện như vậy a Lưu Ngọc Dung bừng tỉnh đại ngộ cắn răng nói, nhị thì thì thật thật đáng hận, nàng mặc dù không có tham dự việc này, nhưng giống như muội muội nói, nàng cũng không đồng ý này cửa hôn sự, nói thẳng chính là chỉ cần nàng nâng lên khi tới nói tổ mẫu luôn luôn muốn cân nhắc, không chừng liền sẽ đổi một người khác. Dù là không đổi người cũng sẽ để cho người nhìn chằm chằm nàng, chắc chắn sẽ đổi, bởi vì tương lai hai đứa bé còn phải tại kế thất dưới tay kiếm ăn đâu, bốc lên không nổi cái này hiểm. Lưu Ngọc chân rót cho mình cốc trà nóng uống vào, cười khổ nói, Chu Thị cảm thấy chúng ta đại phòng cô nhi quả mẫu, có thể được dạng này một môn tốt việc hôn nhân là nàng lão nhân ra tại thích thiện đi đức. Nhị tỷ tỷ nha, nàng mặc dù không biết nhưng nàng mẹ đẻ đối ta làm ra chuyện như vậy, hai chúng ta thì mụi tình cảm từ ngày đó lên liền đoạn mất ngày sau liền là mặt mũi tình thôi. Tì muội tình nghĩa trong quy là không có cách nào trở lại như trước, như nhị tì tì gặp khó xử, nàng đưa tay có thể giúp cũng liền giúp, nhưng nếu nhớ nàng tận tâm tận lực lại là không thành, dù sao trong nội tâm khảm không qua được. Chỉ sợ tam thầm còn có khác nguyên do, lưu Ngọc Dung nhìn xem nàng, do dự nói, còn có thể có cái gì nguyên do, lưu Ngọc chân hôm nay nói rất nhiều lời nói, miệng khô đến không được lại rót một chén trà. Người có biết hay không, lưu Ngọc Dung muốn nói lại thôi. trước đó chu gia nhị lão ra cùng nhà chúng ta nhấc lên nghĩ mời ngươi làm con dâu khụ khụ khụ chờ tay không kịp lưu ngọc chân bị sặc đến không được nước mắt đều đi ra ngươi ngươi nói cái gì lưu ngọc dung nói xong còn có chút hối hận nhưng nhìn nàng bộ dáng này lập tức thẳng sống lưng giải thích nói ta nói thế nhưng là nói thật là chu nhị lão ra tự mình cùng ta cha nói đại khái là một năm trước đi ngày đó thời tiết sáng sủa ta lặng lẽ đi ngoại viện thư phòng muốn để cha mang ta đi ra ngoài chơi Sau đó liền nghe được việc này chu nhị lão ra muốn mời ngươi làm con dâu. Ngô, lưu Ngọc Dung cẩn thận nghĩ đến, tựa như là nhìn chúng ngươi ngoại tổ ra, ngươi ngoại tổ không phải thi đậu tiến sĩ nha, chúng ta nơi này gần trăm năm không có người thi đậu tiến sĩ cho nên tóm lại liền là nghĩ đến tương lai đi kinh thành bái danh sư tiến quốc tử giám. Thật lưu Ngọc Dung cường điệu nói, bất quá bị cự tuyệt cha nói ngươi hôn sự đã định sẽ không gà ở chỗ này. về sau ta trở về nói cho di nương, di nương nói chuyện này ta không cần phải để ý đến ngậm chặt miệng. nếu là chu gia cố ý tự sẽ suy nghĩ biện pháp nhắc lại, nếu là vô ý nói cho ngươi ngược lại tăng thêm phiền não, nếu là ngươi bởi vậy đối chu gia biểu ca lên tâm tư, vậy ta liền muôn lần chết không thể chuộc. bây giờ nghĩ không chừng lúc ấy tham thầm tuyển ngươi còn có nơi này đầu duyên cớ. dù sao mặc kệ có hay không đi, ngươi bây giờ biết việc này luôn luôn tốt. lưu ngọc chân tiếng ho khan dần dần ngừng lại. lại rót cho mình hai chén chà uống xong mới tỉnh hồn lại, cười khổ nói, đây đều là chuyện gì a, Chu gia biểu ca ta dù hô một tiếng Chu gia biểu ca đều là theo chân nhị, thì thì kêu chúng ta liền chưa thấy qua vài lần. Này thế nhân cực nặng quan hệ thông gia, thân thích ở giữa đều là đi theo thì muội gọi biểu ca biểu tỷ, cho nên Chu gia nhị lang mặc dù cùng đại phòng, nhị phòng không có quan hệ thân thích, nhưng hắn là Lưu Ngọc viện biểu ca, vậy liền cũng là Lưu Ngọc Dung, Lưu Ngọc chân biểu ca. Cũng không phải, Lưu Ngọc Dung âu sầu trong lòng. Tam thẩm tâm cũng quá nhỏ, trách không được nhị tỷ tỷ nội tâm cũng nhỏ, nghe nói nàng đến Chu gia về sau uy phong cực kỳ, đem vì người phu tế bên người thông phòng nhóm đều đuổi sạch sẽ. Tháng trước còn để cho người ta đánh một cái hầu hạ nhị tỷ phu trưởng lớn đại nha hoàn, bây giờ Chu nhị thái thái rất không chào đón nàng, mỗi ngày cho nàng sắc mặt nhìn, còn phái tâm phúc đi theo nàng. Vâng, liền là hôm nay phía sau nàng cái kia màu hồng y phục khí phái cực kỳ. Cầu nhân đến nhân thôi. Đường là chính nàng chọn trách không được ai, Lưu Ngọc Trân không muốn nói thêm nàng. Ngược lại cùng Lưu Ngọc Xung lại thương lượng tránh ra cửa hàng sự tình. Ngoại trừ sau khi trở về liền đuổi người cho nàng đưa hình vẽ bên ngoài, hai người còn ước định cách một hai tháng đối một lần sổ sách phân một lần bạc. Liêu Ngọc Trân không thể tự kiềm chế đi Phù Thành, nhưng là Liêu Ngọc Dung có thể trở về Liêu phủ đến, nàng mặc dù đến Phù Thành, nhưng không phải trường tử nàng dâu không cần đi theo bà bà quản gia cho nên hàng năm ngày Tết phụ mẫu thọ thần sinh nhật trở đều có thể trở lại trong huyện tới. Một năm ước chừng 4-5 lần, như thế cũng đủ rồi. chương 26 Lại mặt một ngày này, Lưu Ngọc Trân không hề đơn độc gặp Lưu Ngọc Viện, đến một lần nàng không muốn gặp nàng, thứ hai đại thứ thì thì bị gọi tới về sau thông chi khai tiệc bọn nha hoàn cũng đến, đại thái thái dẫn tỉ muội mấy cái đi lão thái thái viện tử, dọc theo con đường này tự nhiên không tiện nói gì sự tình. Đại vợ chồng mới cưới hai người nếm qua bàn tiệc lại bị an bài tại Lưu Ngọc Trân trong khuê phòng nghỉ vang, lên đường về nhà lúc đã là hạ vang buổi trưa. Đại thái thái chuẩn bị một xe đồ tốt ăn dùng cái gì cần có đều có, xe la bên trong nhét không hạ khác phái hai chiếc xe đi theo phía sau cho nên so sánh trước khi đến trên xe chen chúc bây giờ Lưu Ngọc Trân trong tay chỉ ôm hai cái hộp. Đây là cái gì, từ khi sau khi lên xe vẫn khóe miệng cong lên trần thế văn hỏi nàng. Lưu Ngọc Trân nói, là mẫu thân tự mình làm trứng gà bánh ngọt để cho ta mang về nhà bên trong ăn. Trần Thế Văn bác nhớ lại cái kia mặt mũi hiền lành phụ nhân cảm thán nói, nhạc mẫu rất thương yêu ngươi. Yêu thương đến hôm nay thay đổi trước đây khôn khéo bộ dáng, ở trước mặt hắn gần như lấy lòng, tặng người lúc ra cửa hốc mắt đều đỏ. Lưu Ngọc Trần ôm Dương nhỏ, mệt mỏi nói tuổi nhỏ ta liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Một cái sống nương tựa lẫn nhau không cần nhiều lời Trần Thế Văn liền hiểu rõ, một lát sau hỏi, nhạc phụ đi có hơn 10 năm à. Lưu Ngọc Trân có chút không hiểu hắn hỏi thế nào lên cái này, nhưng vẫn là nhấc lên mấy phần tinh thần đáp ân, phụ thân đi có 10 năm. Trần Thế Văn nửa ôm nàng, nói, vậy hắn ngày rỗ là khi nào? Hôm nay ta chỉ ở linh vị của hắn trước lễ bái, thân là con rể rất nên đi trước mộ phần thắp nén hương mới là. Lưu Ngọc Trân có chút cảm động, lưu đại lão ra là tráng niên mất sớm, mà lại lão thái thái còn ở đây, đều là sơ nhất 15 thắp nén hương. Không lớn tế Trần Thế Văn có thể nghĩ đến đến hắn trước một phần tế bái cũng coi là có lòng. Phụ thân ngày rỗ là tại 16 tháng 2. Trần Thế Văn nghĩ nghĩ cười nói năm nay 16 tháng 2 ta không kịp vậy liền định ra là sang năm đi không chừng đến lúc đó còn có thể cho nhạc phụ mang đến tin tức tốt. Này tin tức tốt tự nhiên là trên bảng nổi danh Lưu Ngọc Trân cũng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn nói phu quân người cứ như vậy có lòng tin. Trần Thế Văn tự tin cười một tiếng. Người liền đợi đến người khác xưng ngươi là phu nhân đi. Người đương thời xưng chính phòng vì thái thái, lão thái thái, đại thái thái, nhị thái thái ít hơn một chút liền là đại nãi nãi, nhị nãi nãi, chỉ có cáo mệnh mới có thể được tôn xưng một tiếng phu nhân nhưng triều đình chỉ phong ngũ phẩm trở lên quan viên tổ mẫu, mẫu chính thê vì cáo mệnh, ngũ phẩm trở xuống thì làm xá mệnh. Lão thái thái, chu đại thái thái chỉ là xá mệnh cho nên cũng không thể được người tôn xưng là phu nhân. Cái này cùng nam tử không phải tể tướng không thể được người tôn xưng là tướng công đồng dạng. Có thể đem phu nhân xưng là thái thái, nhưng không thể đem thái thái xưng là phu nhân. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Trần thế văn thế mà nhường nàng đợi thật là có lòng tin. Liêu Ngọc Trân bất chi bất giác nở nụ cười. Vợ chồng hai người tới nhà về sau sắc trời đã tối, nhưng chính phòng phòng trong đèn đuốc sáng trưng, cả một nhà đều chờ đợi bọn hắn dùng bữa. Trần Thế Văn có chút áy náy, nói "Tổ phụ cha, mẹ, nhị thầm các ngươi không cần chờ chúng ta, cũng đừng đói chết thề cốt." "Chúng ta cũng không đói, vừa rồi cái kia cố chủ nương bưng chút bánh ngọt đến chèn chèn, mau tới đây ăn đi, có người thích ăn hạt đậu canh." Trương thị cười ha hà kêu gọi, "Các ngươi không về nữa a, bọn nhỏ đều muốn khóc nhè." "Không khóc." Trong ngực Trương Thị vùi đầu ăn bánh ngọt Khang Ca Nhi lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt không khóc tổ mẫu cháu ngoan ngoan nhất. Trương Thị bận bịu an ủi, Khang Ca Nhi sau khi nghe xong lại cúi đầu ăn lên bánh ngọt đến, đường bánh ngọt bột phấn rơi xuống tại trên quần áo, bị Trương Thị chân quý nhặt lên thả miệng bên trong. Đứng ở bên cạnh tuổi tỷ Nhi nhìn xem tổ mẫu, lại nhìn xem vừa trở về hai người, nhỏ giọng hô, phụ thân. Trần Thế văn sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, hô qua mẫu thân ngươi sao. tuệ tỷ nhi thế là lại hô ruồi mỗi vậy một tiếng mẫu thân trần thế văn vẫn còn có chút bất mãn nhưng lưu ngọc chân đối tiến độ này vẫn là hài lòng khom lưng nói tuệ tỷ nhi thật ngoan mẫu thân mang cho ngươi tăng ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu lễ vật cho ngươi đợi lát nữa ăn cơm xong liền đi trong phòng cầm được chứ còn có ăn ngon trứng gà bánh ngọt khang ca nhi cũng muốn ăn Vừa nghe đến ăn, béo ị Khang Ca Nhi an vị không ở trong tay nắm lấy đường bánh ngọt nhảy xuống trương thị đầu gối, đông đông đông chạy tới nhào tới tại Lưu Ngọc chân quần áo mới bên trên ấn hai cái tay bẩn ấn, nhanh đi cầm. Không đợi Lưu Ngọc chân kịp phản ứng, trần thế văn hơi có chút rét run thanh âm liền vang lên. Khang Ca Nhi, vi phụ dạy qua của ngươi đây là mẹ của ngươi gặp mặt muốn hành lễ, còn có muốn ăn bữa tối, điểm tâm ngày mai lại ăn. Khang ca nhi bĩu môi, há mồm muốn khóc nhưng nhìn thấy Trần Thế Văn sắc mặt về sau lại cơ chí dừng lại, đông đông đông lại chạy về đi uốn tại Trương Thị trong ngực cúi đầu không để ý tới người. Khang ca nhi, Trần Thế Văn một phát giận tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn mấy ngày nay góp nhặt không vui mắt thấy liền muốn bộc phát Trương Thị vội vàng nói ải u ngươi hung hài từ làm gì đâu tiểu hài từ ra ra biết cái gì qua ít ngày liền tốt. Tam nhi nàng dâu ngươi còn không có ăn cơm đi, mau ăn cơm, a ăn cơm. Lưu Ngọc Trần âm thầm giật giật Trần Thế Văn tay áo ôn nhu khuyên nhủ, phu quân hài từ còn nhỏ đâu chậm rãi giáo chính là hôm nay trời tối rồi, này cả một nhà đều đang đợi chúng ta dùng bữa đâu. Trần Thế Văn cao mày, hít sâu một hơi, không có lại nói cái gì. Người một nhà lặng yên sử dụng hết bữa tối. Cơm tất một nhà bốn miệng trở về phòng nói chuyện, lúc này Khang Ca Nhi đã từ vừa rồi sợ hãi bên trong quay trở lại tùy ý Trần Thế Văn nắm đi, thấy Thế Lưu Ngọc Trân cũng rất tuệ tỉ nhi, hai người đi theo phía sau chậm rãi nhập môn. Trong phòng, Quế Chi đã đem Lưu Phụ tặng đáp lễ chất đống ở trên bàn, đại phòng chuẩn bị một phần, nhị phòng chuẩn bị một phần cho nên trên mặt bàn tràn đầy. Đại phòng cùng nhị phòng đều là chuẩn bị cho khang ca nhi chưa làm gì sai bút mực giấy nghiên chuẩn bị cho tuệ tỷ nhi tiểu cô nương thích sáng rõ y phục đồ trang sức cùng vòng cổ bằng vàng, trải rộng ra trên bàn kiện kiện sặc sỡ lóa mắt. Tuệ tỷ nhi tay nhỏ chậm rãi phất qua một cái bạch bên trong mang xanh chuồn chuồn cây châm kia là đại thái thái chuẩn bị, cái kia chuồn chuồn nằm ở tinh xào hoa có bên cạnh kỳ hạ xuống lấy thật dài tua cờ hạt châu rất thích hợp ghim bao bao đầu tiểu nữ hài nhi. Đây là phù dung chuồn chuồn châm, đây là điêu khắc chuồn chuồn, những ngày hoa cỏ là dựa theo phù dung hoa kiểu dáng chế, rất thích hợp tiểu nữ hài nhi mang ta khi còn bé cũng có một bộ. Người một bộ này là chuồn chuồn, ta cái kia một bộ là hồ điệp, đây là ta mẫu thân, ngươi ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho ngươi tuệ tỷ nhi thích không? Tuệ tỷ nhi trầm mặc không nói lời nào, nhưng là nàng cái kia con mắt tay nhỏ không bỏ được rời đi bộ dáng thật sự là để cho người ta yêu thương. Lưu Ngọc Trân tiếp tục ôn nhu nói ra, vậy ngày mai cho ngươi đâm hai cái bao bao đầu, chúng ta ngày mai liền mang một bộ này đồ trang sức có được hay không? Mặc vào quần áo mới mang lên mới đồ trang sức, nhường tổ mẫu cùng cha bọn hắn nhìn xem, được chứ? Tuệ tỷ Nhi trần chờ một chút gật gật đầu. Khang Ca Nhi đào lấy mép bàn nhìn qua phía trên ngũ thải tân phân, bất mãn nói, Khang Ca Nhi cũng muốn. Khang Ca Nhi cũng có. Lưu Ngọc Trân mở ra một cái hộp lấy ra một bộ trường mệnh khóa nói đây cũng là ngoại tổ mẫu cho tại Phật Tiền cung cấp qua có thể phù hộ ngươi bình an an khang. Khang Ca Nhi nhìn xem chính mình cũng có thế là liền cao hứng. Sau đó ánh mắt đặt ở khác một bên bút mực giấy nghiên bên trên hỏi đây là cái gì. Trần Thế Văn ở một bên đáp đây là bút mực giấy nghiên. Bút mực giấy nhiên, Khang Ca Nhi đọc một lần nhưng rất rõ ràng hắn cũng không minh bạch là cái gì, thấy Thế Lưu Ngọc Chân giải thích nói đây là đọc sách tập viết dùng, Khang Ca Nhi thích đọc sách tập viết sao? Giống cha đồng dạng đọc sách thi trạng nguyên. Thích, Khang Ca Nhi hai mắt lập tức liền sáng tinh tinh, mặc kệ là tang tổ phụ ông bà vẫn là chung quanh trưởng bối, đều cùng hắn quán thâu phụ thân đọc sách tốt thi trạng nguyên loại hình lời nói. Cái này khiến tôi còn nhỏ khang ca nhi cực kỳ sùng bái phụ thân, thích cùng phụ thân có liên quan hết thầy, cũng đối đọc sách có hứng thú nồng hậu. Trần Thế văn sơ sơ đầu của hắn, không nói thêm gì nữa. Cho bọn nhỏ chia xong lễ vật đem người ôm trở về đi ngủ yên, hai vợ chồng liền rửa mặt chuẩn bị nghỉ tạm. Lưu Ngọc Trân một bên hầu hả hắn rút đi ngoại bào, vừa cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện. Phu quân, ta hôm nay nghe nhị thẩm nói trong phủ đã cho Viễn Ca Nhi vỡ lòng, lão thái thái để cho ta hỏi phu quân ngươi là thế nào nghĩ. Trần Thế Văn không có gì đặc biệt phản ứng, thản nhiên nói, lão thái thái nói thế nào? Lưu Ngọc Trân chiếu vào lời nói, lão thái thái nói trong phủ mời vị tây tịch người này sớm mấy năm cũng dậy bảo quá, phu quân là cái tú tài đâu? Không bằng liền đem hai đứa bé đưa đi lưu phủ cùng mấy đứa bé cùng nhau đọc sách, phu quân ý như thế nào? Trần Thế Văn để tùy rút đi ngoại bào, vùng lên chậu đồng bên trên nước rửa tay, gật đầu nói tôn tú tài người này ta biết Khang Ca Nhi ngang bướng cũng không thích hợp muộn 2 năm rồi nói sao. Muộn 2 năm mà kệ là hắn cao trung vẫn là thi rớt đều có thể cho Khang Ca Nhi tốt hơn cho nên hắn đối lưu ra đề nghị này cự tuyệt đến không chút do dự. Lưu Ngọc Trân nhìn hắn bình tĩnh như vậy lại là một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng lập tức liền trong lòng hiểu rõ cảm thấy mẫu thân nói có đạo lý nhiều thương lượng với hắn trong nhà sự tình. Cái kia, nhị Thẩm thầm nói muốn đem hai hài từ tiếp nhận đi giáo dưỡng một chuyện. Còn nói phải phối mấy cái hiểu chuyện nha hoàn cùng gã sai vặt, phu quân ngươi là thế nào nghĩ đâu? Đẩy đi, không đợi nghe xong Trần Thế Văn liền quả quyết cự tuyệt. Lưu Ngọc Chân không hiểu, truy vấn, hai đứa bé là Trần gia người, trưởng bối đều tại phu quân không muốn nhường lưu ra nuôi dưỡng này tình có thể hiểu, bất quá thiếp thân không rõ vì sao phu quân đem bọn nhỏ người bên cạnh đều đuổi đây. tiếp thân từ nhỏ bên người liền có giáo dưỡng mama nhũ mẫu hai cái đại nha hoàn hai tiểu nha hoàn đây đều là cận thân phục vụ tuệ tỷ nhi khi còn bé cũng có ta cũng đã gặp làm sao đều không thấy đâu đây là nàng một chuyện rất kỳ quái nhân cơ hội này không ngừng mà truy vấn trần thế văn tay dừng lại giọt nước từ ngón tay lướt qua nhỏ tại bóng loáng trên mặt nước nhường gương mặt bình tĩnh kia bày biện ra vạn vẹo biến hình bộ dáng Tiếp theo trong nháy mắt trong tầm mắt xuất hiện một phương mềm mại khăn bông, hắn đưa tay tiếp nhận lược xoa xoa ném tới trong chậu đồng, tràn ra một mảnh bọt nước. Sau đó giật giật bả vai, duỗi dài tay tại phía sau cổ ấn hai lần lược vặn vẹo uốn éo đầu đi đến trước bàn giót cho mình chén trà. Thế mà còn phát cáu không nói, lưu Ngọc Trân bướng bỉnh lên theo sát sau lưng hắn ôn nhu oán giận nói, phu quân, người còn không có hồi ta đây, đừng nói là, đừng nói là ta còn không thể biết rồi. này đại hộ người ta cô nương ai không phải từ nhỏ một cước nhấc tám chân bước chẳng lẽ ngươi muốn để ta về sau cũng không cho bọn nhỏ phối nha hoàn gã sai vặt không thành đây chính là không được về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người sống lưng của ta xương đều sẽ bị người đâm lệch ra nhìn xem mới nhập môn tiểu thê tử một bộ ủy khuất bộ dáng trần thế văn cảm thấy có chút đau đầu không phải là không thể nói cho nàng chỉ là việc này phức tạp cực kỳ không biết nói như thế nào lên Hắn lôi kéo của nàng tay, nàng thuận thù kình của hắn tại đối diện ngồi xuống, ngẹo đầu nhìn hắn yên lặng chờ hắn mở miệng. Nửa ngày, Trần Thế Văn thở dài, việc này nói rất dài dòng. Trường 27, một đôi trắng nõn tay yên lặng nhấc lên ấm trà, đem hắn không rót đầy chén trà, đen nhánh con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn, Trần Thế Văn thấy thế bật cười. Nghĩ sơ thầm nghĩ, người biết người đại tỷ tỷ không thích trong làng sinh hoạt thế là mang tuệ tỷ nhi thời điểm liền đem đến của hồi môn trong nhà đi. Liêu Ngọc Trân gật đầu, việc này toàn huyện thành đều biết không phải cái gì tươi mới, không thằng người nhà đối ngoại là thế nào nói minh bạch người đều minh bạch đại tỷ tỷ không phải cái gì hiền lành người. Cũng bởi vậy nhị tỷ tỷ hôn sự tại tổ phụ đi trước liền không có định ra, điều này cũng làm cho Chu thị càng phát ra bướng bình, nhất định phải đem nữ nhi gà về nhà ngoại. Cho nên về sau. Hai đứa bé đều là tại trong nhà ra đời. Trần Thế văn ngữ khí rất bình tĩnh, giống như đang nói người khác sự tình đồng dạng. Lưu Ngọc Trần lấy lại tinh thần nghiêm túc nghe hắn nói. Vừa ra đời liền phối một sân hạ nhân, chỉ là nhũ mẫu liền có bốn cái, đều là từ của nàng thị thì bên trong trọn. Đãi khang ca nhi sau khi sinh càng không tầm thường, một cái còn không biết nói chuyện tiểu oa nhi bên người liền có 12 người hầu hạ. Mặc dù nhiều chút nhưng cũng bình thường. Liêu Ngọc Trân cũng không cảm thấy kỳ quái, thế gian này tiểu hài nhi khó nuôi sống, đại hộ trong nhà người ta đều là phối tốt mấy cái hạ nhân phục vụ, nàng từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đều là như thế. Đại tỷ tỷ tuy nói an bài hơn nhiều chút nhưng 8 người cùng 11-12 cái người có rất lớn khác nhau sao? Không có. nàng khi còn bé bên người phục vụ người cũng rất nhiều. sau khi lớn lên vinh nuôi nhũ mẫu, gả đại nha hoàn sau không nguyện ý thêm mới ít nhưng cũng có một cái mama hai cái đại nha hoàn hai cái nhị đẳng nha hoàn hai tiểu nha hoàn. bất quá những này nàng cũng không có nói truy vấn. sau đó thì sao? sau đó a ta lúc kia tại thư viện đọc sách một năm đi tới đi lui bất quá hai ba lần, mỗi lần trở về cũng đãi không được mấy ngày, bọn nhỏ thấy cũng ít. Chỉ cảm thấy bọn hắn nói chuyện chậm, sợ người lạ, thể cốt cũng không lắm cường tráng, thỉnh thoảng cũng nên bệnh bên trên một trận để cho người ta ngày đêm lo lắng. Nhưng Ngọc Châu bên người Mama ma nhóm đều nói đây là trong bụng mẹ mang tờ yếu chứng, thể cốt có chút yếu trưởng thành liền tốt. Từ mấy câu nói đó bên trong lưu Ngọc Chân phát giác không đồng dạng khí thức nín hơi lắng nghe quả nhiên trần thế văn tay nâng chán đầu thở dài. Nhị ca nhà viễn ca nhi cùng tuệ tỷ nhi không tranh lệch nhiều, đã sớm có thể chạy có thể nhảy, ra đến không được, vì sao ta tuệ tỷ nhi liền đường đều đi không được mấy bước. Về sau tổ mẫu về phía sau ta hồi hương giữ đạo hiếu, ở một hồi mới phát hiện đây là bởi vì những cái kia ma ma bọn nha hoàn đi chỗ nào đều ôm nàng, không cho nàng đi ra ngoài, không cho nàng ra đồng hành tẩu sợ khoảng. Ngoại trừ nãy cùng chứng canh loại hình không cho nàng cái khác ăn uống sợ ăn xấu bụng chỉ dám dạy nàng hô cha mẹ nói chút cho cha mẹ thỉnh an cát tường lời nói cái khác không dám ở trước mặt nàng nói sợ mang sai lệch cô nương tính tình. Ta không biết đại hộ người ta là thế nào nuôi hài tử nhưng ta trần thế văn nhi nữ tuyệt không thể như thế nuôi. Cái này quá mức liêu ngọc chân so sánh chính mình lúc nhỏ, mẫu thân đãi nàng là không có như thế thận trọng, dạng này nuôi ra cô nương thân thể không tốt chỉ là phụ, không chú ý cả một đời đều là ma ma nhóm trong tay để tuyến con dối. Này toán đen tâm can, có thể nào dạng này nuông chiều bọn nhỏ đâu ta lúc nhỏ buổi sáng vừa tỉnh dậy liền khắp nơi điên chạy trong viện hoa cỏ đều bị ta hô hố cha mẹ đều là tùy theo ta. Sau đó thì sao, về sau ngươi liền đuổi những người kia sau đó đem bọn nhỏ mang về sao. không có trần thế văn cười khổ ta giận dữ nhưng ngọc châu nói nàng từ nhỏ cũng là như vậy mà mà nhóm cũng là vì nàng tốt tiểu oa nhi đi đường cũng không đến va va chạm chạm vạn nhất phá tướng có thể tốt như vậy chẳng bằng đợi nàng lớn chút xương cốt cứng rắn lại nói Nhũ mẫu ngỡi bổ đây đến, một mực uống đến năm sáu tuổi mở ra mới tốt cũng không thể đút nàng cưng rắn miễn cho nghẹt về phần không nói với nàng. a nữ từ lúc này lấy nhã nhận làm quan trọng mà lại nàng mỗi ngày bọn nhỏ đến thỉnh an thời điểm đều là muốn hỏi ăn ngon không tốt ngủ cho ngon không thơm. Chính là như vậy biện pháp nàng cùng cữ huynh đều bình an lớn lên, đại phòng điên chạy đại ca ngược lại là. khục không nói cái này. trần thế văn đổi đề tài nói ra về sau ngọc châu vẫn là dựa theo ta ý tứ nhường bọn nhỏ buông ra đi bộ cũng không nhịn được người tại bọn hắn trước mặt nói chuyện chính là như vậy tuổi tỷ nhi cũng vẫn là sợ hãi ta khi đó cũng vội vàng nghĩ đến bọn nhỏ còn nhỏ từ từ sẽ đến chờ ta chúng cử về sau sẽ dạy đạo cũng được như thế lại qua một năm nàng đột nhiên liền đi toàn bộ trong nhà hỗn loạn tương bừng trần thế văn trầm mặc một lát Chuyện này Lưu Ngọc Trần cũng có chút ấn tượng, một năm kia mùa đông không có như thế lạnh, Trần Thế Văn đọc sách tại bên ngoài đại thị thị vẫn như cũ là ba ngày hai đầu hồi Lưu Phủ, sau đó đột nhiên liền ngã bệnh, lúc trước chỉ cho là là bị lạnh, nhưng nàng một ngày gầy quá một ngày, không đến bao lâu liền đi. Ta trở về thời điểm, Trần Thế Văn dừng lại nửa ngày, ngữ khí có chút bất ổn. Trở về thời điểm nàng đã đi, bọn hạ nhân đều tại ngươi nhị thầm thầm chỉ huy hạ vội vàng cho nàng xử lý thang sự. Khi đó rất lạnh trong phòng rối bời, tuệ Tỷ nhị ôm thật chặt khang ca nhi, hai đứa bé một ngày giọt nước không vào đều không ai phát hiện thế là ta liền đem bọn hắn đưa trở về. Nói đến đây, hắn tâm tình đã bình phục lại, tiếp tục nói ra, về phần đuổi những hạ nhân kia kia là nàng đi chuyện sau đó, người nhị thầm thầm đem 10 cái hạ nhân đưa tới hầu hạ tất cả đều chen ở phía sau che đậy trong phòng, tranh nhau chen lấn tại bọn nhỏ trước mặt đoạt sống còn làm hại bọn hắn bệnh nặng một trận. Trần Thế Văn nói nói ha ha cười một tiếng. Người đại tì tì gà cho ta sau, đồ cưới một chuyện ta chưa hề hỏi đến, về sau tại của nàng linh tiền hai nhà chúng ta thương nghị đồ cưới vẫn như cũ do nhạc mẫu người quản lý tương lai chia đều cho hai đứa bé. Nhưng song xuôi ngọc châu tang sự sau, những cái kia ma ma bọn nha hoàn khóc thiên đập đất nháo đến ta trước mặt, khi đó ta mới biết được bọn hắn nguyệt lệ bà cùng đã nói thường bạc vậy mà không có phát khoảng chừng bọn nhỏ trước mặt phục vụ liền có 16 người. Mà, mà nhũ mẫu tiền tháng 123 tiền bạc, đại nhà hoàn thưởng bạc 800 văn, tiểu nha hoàn 300 văn, còn có cái gì giặt hồ thô sử bà tử 600 văn, tháng kia chính là 12, 2 lại 400 văn. a thêm ra tới 400 văn là muốn thưởng nước trà tiền. 12, 2 lại 400 văn, Lưu Ngọc Trân ở trong lòng nhanh chóng tính toán một cái, lúc ấy hẳn là bốn cái mama ma, 4 cái đại nhà hoàn, 4 tiểu nhà hoàn cùng 4 cái thô sử, một đứa bé hai cái, xem như tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá nhớ kỹ rõ ràng như vậy ngay lúc đó ấn tượng phải là bao sâu a Trần Thế Văn không biết lưu ngọc chân nhà rãnh, hắn tiếp tục nói ra còn có những cái kia an trí tại trong nhà quản trang từ cửa hàng, hoa mộc, phòng bếp, trong trong ngoài ngoài tiếp thân không tiếp thân phục vụ chừng 70-80 người. Mỗi tháng cần nguyệt bạc 52-23 tiền. Ngày Tết chủ gia tăng việc vui muốn khác thường còn có cái gì y phục son phấn, hôn phối, không hợp. Hắn lại cười một chút. Lúc đó ta trên là lẫm sinh, mỗi tháng có thể lĩnh bạc 5 lượng thóc gạo một số huyện thành nguận bút bởi vì là danh khí lớn tiểu tam nguyên, bạc 5 lượng tỉnh thành thiếu nhưng nhà giàu sang nhiều, bạc 8 lượng có khác chép sách chờ mỗi tháng có mười mấy lượng tiền thu. Khi đó ta mỗi tháng cho mẫu thân 2 lượng, ngọc châu 10 lượng, những hạ nhân kia nhóm đi cầu tiền tháng thời điểm ta trong ngực còn có 13 hay lại 162 văn. Hắn lúc nói rất bình tĩnh, nhưng nghe Lưu Ngọc Trân lại là một trận xấu hổ, trong lòng không khỏi oán lên nhị thẩm thẩm, nào có bộ dạng này làm việc. Rất rõ ràng Trần Thế Văn lúc ấy là bị nhị thẩm thẩm hô a. Không phải nói bọn hạ nhân tiền thắng cùng thưởng bạc không đúng, mà là Lưu Trần hai nhà loại tình huống này, tại Trần Thế Văn không có phát đạt trước đó, những này thì thì bọn hạ nhân khẳng định là do Lưu Ngọc Châu đồ cưới cung cấp nuôi dưỡng, đây là ăn ý. Cũng tỉ như chính nàng, ở nhà thời điểm là nghiêm túc đã tính, bao nhiêu đồ cưới có bao nhiêu tiền đồ, có thể nuôi mấy cái hạ nhân, người kia số là tinh giản lại tinh giản, chưa hề đem trần thế văn tiền tính đi vào. Ai không muốn nhiều chút người hầu hạ a thế nhưng đến nuôi nổi a thế gian này mua xuống người là muốn định khế, văn tự bán đứt cùng văn khế cầm cố, văn tự bán đứt sinh tử do chủ gia làm chủ, định khế thời điểm cho một bút lớn một chút bạc mua đứt trung thân, thường ngày bao ăn ở y phục hôn phối chờ Không có tiền thắng, hoàn hậu chủ ra gặp ngày Tết cùng tăng việc vui phát chút thưởng bạc lưu ra cận thân hầu hạ cơ bản đều là văn tự bán đứt, có chút giáo dưỡng ma ma cùng nhũ mẫu ngoại trừ. Đặc biệt chủ từ tin nặng cũng sẽ mỗi tháng cho thưởng liền là khác loại tiền thắng, lưu ngọc chân bên người mấy cái này liền đều là văn tự bán đứt, không lĩnh tiền thắng nhưng thỉnh thoảng đến cho chút ban thưởng ví dụ như trước mấy ngày làm xong việc hôn nhân về sau thưởng tố bạc cây châm. dạng này một năm xuống tới cũng so Văn Khế cầm cố mạnh chút, đến tuổi kết hôn sẽ còn chỉ cửa hôn sự khác cho đồ cưới. Cho nên tại Hiền Lành chủ gia đương sai so bình thường bình dân còn mạnh chút. Văn Khế cầm cố tên như ý nghĩa liền là cùng Văn tự bán đứt tương đối, không phải mua đứt trung thân, chỉ cấp rất ít bán mình bạc, rất nhiều nha hoàn đều là mới mấy tuổi liền bị bán, trong phủ làm chút không gần chủ tử bên người việc nặng. bao ăn quản uống một năm bốn thân vải thô y phục mỗi tháng lĩnh mấy trăm văn có rất ít ban thưởng, đợi các nàng lớn chút liền sẽ có người nhà đến lĩnh trở về lấy chồng. Lại hoặc là tiền tháng sẽ tích lũy lấy chờ xuất phù thời điểm cùng đồ cưới cùng nhau ban thưởng, bưng nhìn chủ gia muốn như thế nào, lưu phủ liền là cái kia mỗi tháng đều phát tiền tháng. Trừ cái đó ra còn có thuê, thí dụ như nhũ mẫu cùng giáo dưỡng ma ma cùng ngày mùa một chút đầy tớ, không có bán mình bạc đúng hạn cho nguyệt lệ, làm tốt chủ gia cũng sẽ cho thưởng. Lấy lưu ngọc chân bản nhân đồ cưới để tính hơn hai nhưng trong đó 2.000 lượng là ép xương bạc cũng là chống cự nguy hiểm bạc không thể động, đồ cổ đồ vật tơ lụa đồ trang sức cũng không thể động, có thể tiền đẻ ra tiền trang từ tòa nhà cửa hàng tiền đồ một năm ước hơn 602. Ở huyện này trong thành 4 năm nhân khẩu một tháng dùng bạc hai lượng nhiên đại bên trong là rất nhiều, nhưng các nơi quà tặng trong ngày lễ, thọ lễ tang việc vui, ngày lễ ngày Tết cho mình cho người nhà đặt mua y phục vớ giày. Đồ trang sức đồ trang sức thường ngày muốn ăn điểm tâm trái cây tôm cá trứng thịt những này cái nào không muốn tiền bạc. Có thể cho bọn hạ nhân liền không nhiều lắm. Một cái tương đương với nội quản gia ma ma, bốn cái làm việc đại nha hoàn, hai cái chân chạy kiêm dự chữ tiểu nha hoàn, một cái đầu bếp nữ một cái thô sử bà tử, những này là có thể mang tới. Còn có chút thì đưa đi của hồi môn tòa nhà cùng trang từ bên trên, không tính trang bộc hợp lấy có gần 30 người, có một nửa là trong nhà đưa qua tới, đại bộ phận đều là văn tự bán đứt. Nghĩ đến mỗi tháng muốn phát gần 20 lượng tiền tháng, còn có bọn hắn ăn uống chi phí sinh hoạt bốn mùa y phục nàng liền thịt đau, không có đem những này người xử lý trước đó cuộc sống của nàng nhất định là căng thẳng. Nghĩ tới những thứ này trong nội tâm nàng đối Trần Thế Văn rất là đồng tình, nhị thầm thầm chiêu này thật đúng là quá độc ác lúc ấy chỉ sợ là đem Trần Thế Văn mặt mũi nằm lăn trên đất dẫm, không sai biệt lắm liền là nói cho hắn biết ngươi chính là nhà chúng ta nuôi tiểu bạch kiểm, đến mức hắn hôm nay còn nhớ rõ. Nhưng Lưu ra mặt ngoài là hòa thuận cho nên nàng cũng không thể hủy đi nhị thái thái đài, không thiếu được vì nàng tô lại bổ khuyên nhủ, nhị thầm thầm lúc ấy là bệnh hồ đồ rồi đi, đại tỷ tỷ về phía sau nàng lão nhân ra bệnh một lúc lâu, những này việc vặt khó tránh khỏi có chút sơ hở. Lời nói này đến Lưu Ngọc Trân đều đỏ mặt, Trần Thế Văn không biết là minh bạch vẫn không hiểu thở dài ta minh bạch cho nên lúc đó liền từ tổ phụ cái kia lấy tiền bạc trong nhà những này nhiều thưởng một tháng. Nhưng trải qua việc này ta cũng minh bạch trần ra ngay lúc đó tình trạng thật sự là nuôi không được này rất nhiều hạ nhân, liền đem bọn hắn đều đưa trở về trong nhà cũng đều để ngươi nhị thẩm xử trí. Sau đó tuệ tỷ nhi cùng Khang Ca Nhi đều do mẫu thân chiếu ứng, thể cốt cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chờ ta lần nữa từ thư viện trở về thời điểm hai người bọn họ liền có thể chạy có thể nhảy, nói chuyện cũng một chuỗi một chuỗi. Trần Thế Văn vui mừng cười. Như thế có thể thấy được một vị cưng chiều không được, bọn nhỏ bên người cũng không cần cái gì hạ nhân, đợi bọn hắn đọc sách lúc thêm cái thư đồng cũng được. Tiếp thân minh bạch, lưu Ngọc chân là thật minh bạch đây là nghèo, sau đó lại một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, rứt khoát liền mặc kệ thật xấu áp đặt. Bất quá cái này cũng không thể dựa vào hắn, loại ý nghĩ này cùng cách làm là không thích hợp nghĩ nghĩ nàng nghiêm mặt nói, bất quá tiếp thân cảm thấy dạng này cũng không tốt lần này người bên trong là có thật nhiều học vấn. Trần Thế Văn cũng không tức giận mà là một bộ lắng nghe bộ dáng. Lưu Ngọc Trân dựa vào mẫu thân dạy bảo cùng những năm gần đây kiến thức giải thích nói tiếp thân sau khi sinh mẫu thân liền an bài một cái giáo dưỡng mama, một cái nhũ mẫu, hai cái bên người mẫu thân đại nha hoàn, hai cái nhị đẳng nha hoàn ở bên người phục thị trong viện có khác một số thô sử. qua chút năm, mẫu thân Vinh nuôi ma ma nhóm trong phòng sự tình nhường tiếp thân bản thân làm chủ, khi đó bất quá 7, 8 tuổi, nhỏ đến đồ ăn sáng bữa tối ăn cái gì, lớn đến tiền tháng xài như thế nào dùng, tỉ muội trưởng bối quá sinh nhật làm sao tặng lễ đều muốn học quản. 10 tuổi trên dưới tổ mẫu bắt đầu dẫn chúng ta ra ngoài khách tới thăm tuy là chút thân cận người ta nhưng cũng rất có chú trọng, vì thế tổ mẫu đặc địa cho cái chuyên môn buổi tiếp đi ra ngoài đại nha hoàn. Lưu Ngọc Trân biến nhìn xem hắn, gặp hắn vẫn là không có minh bạch thế là giải thích cặn kẽ cập kê hai năm trước mẫu thân buông tay để cho ta trông coi của nàng đồ cưới trông coi mấy chỗ trạch viện mấy cái trang từ cửa hàng đại phòng trên dưới hơn một trăm trang bọc cùng bọn hạ nhân nàng từng cái đếm trên đầu ngón tay số. Chồng coi đưa ngoại tù phụ, ngoại tù mẫu, cữu cữu cữu mẫu nhóm, cô phụ cô mẫu, biểu huynh đệ muội nhóm, còn có thân cận không thân cận những gia đình khác lễ gặp mặt qua tặng trong ngày lễ, sinh nhật lễ, chọn đồ vật đoán tương lai cập kê, lễ đội mũ, hỷ tang. Đây cũng là đương gia chủ mẫu khẩn yếu nhất việc bếp núc Trần Thế Văn lúc này minh bạch có mấy phần giật mình, gặp hắn thần sắc chuyên chú Lưu Ngọc Chân tiếp tục nói, đó cũng không phải một buổi đốn ngộ có thể thành, mấy năm thậm chí là vài chục năm, mà tại trong lúc này giống như quế chi dạng này biết chữ ổn thỏa nha hoàn giúp thiếp thân rất nhiều bận bịu. Mà lại thân phận của các nàng cũng cùng trong sân bên ngoài Thiên Ti Vạn Lũ, thí dụ như thiếp thân bên người bốn cái đại nha hoàn, quế chi cha là Lưu phủ mấy đời ra sinh tử, nàng từ trước đến nay là theo chân đi ra ngoài cơ linh cực kỳ. nói xong quế chi còn nói xuân hạnh xuân hạnh là mẫu thân cho chồng coi thường ngày y phục đồ trang sức các nơi ban thưởng những năm này chưa hề phạm sai lầm cha mẹ của nàng huynh đệ bây giờ ở kinh thành đương sai chồng coi ta cùng mẫu thân ở kinh thành đồ cưới mặc dù ngoại tổ mẫu cũng có coi chừng nhưng là trung tâm hạ nhân ắt không thể thiếu hai cái thu chữ dẫn đầu nha hoàn lưu ngọc chân lướt qua Về phần mặt khác hai cái là vừa ra đến trước cửa lão thái thái cho, nữ công rất tốt, bây giờ sắp đồng chí ta để các nàng trước tăng cường các trưởng bối y phục vớ dày. Cuối cùng, Lưu Ngọc Chân tổng kết nói, bây giờ mưa thuận gió hòa, mua một cái năm sáu tuổi tiểu nha hoàn văn tự bán đất ước thất bát hai bạc, không cần tiền tháng trông coi ăn uống cùng bốn mùa y phục liền thành, văn khế cầm cố bất quá 232. Mua về giáo tốt quy củ đặt ở ca nhi tỷ nhi bên người, trẻ nhỏ tâm tư cạn chủ tớ cùng nhau lớn lên trung thành nhất bất quá. Trong phù đầu thời điểm, những này mua được cũng sẽ không lập tức phóng tới các chủ từ bên người, bọn hắn còn có càng thân cận gia sinh từ có thể dùng. Cùng người thông minh nói chuyện không cần cái gì đều nói, Trần Thế Văn đã hiểu Lưu Ngọc chân muốn nói cái gì. Hắn là tiểu môn nhà nghèo ý nghĩ, trong nhà tiền bạc không nhiều, bọn nhỏ trước đó có tổ mẫu hiện tại có nàng giúp đỡ chăm sóc, thường ngày bất quá là ăn uống chơi đùa chờ việc nhỏ, nhìn xem không bị thương cũng không sao, bây giờ không có tất yếu thêm cái gì hại nhân. Phí tiền tài không nói còn phí tâm tư, nhưng Lưu Ngọc Trân là đại hộ người ta ý nghĩ, mua cái hạ nhân trở về không trông cậy vào bọn hắn hiện tại liền làm việc mà là muốn bồi dưỡng bọn hắn làm về sau tiểu chủ nhân phụ tá đắc lực dạng này người đích thật là từ nhỏ nuôi lớn tốt hiểu rõ. Gặp hắn minh bạch Lưu Ngọc Trân cuối cùng chỉ ra, tại đại hộ người ta trong hậu trạch các cô nương bên người nha hoàn không chỉ là hầu hạ người, một người cái nào cần dùng đến mười mấy người hầu hạ đâu. các nàng còn muốn giúp đỡ cô nương quản gia, đãi cô nương gả cho người các nàng cũng phải giúp lấy cô nương cùng cố địa vị. thường thấy nhất chính là gả cho cô ra bên người đắc lực cùng cho cô ra làm thiếp, đương nhiên cái này cũng không cần nói cho hắn nghe. dù sao nàng là sẽ không cho phép bên người nha hoàn cho hắn làm thiếp nhiều cách ứng, có cái đại nha hoàn có ý kia trong phủ liền cho gả nữ nhi ra giáo dưỡng liền cùng nàng đồ cưới đồng dạng từ lúc vừa ra đời lại bắt đầu. ngoại trừ đức nói dung công bên ngoài quản gia quản sự cũng đỉnh đỉnh quan trọng. Phu quân bây giờ là cử nhân tuệ tỷ nhi cũng có đại tỷ tỷ lưu lại đồ cưới, về sau chắc chắn tìm người tốt nhà. Nữ nhi ra giáo dưỡng từ trước đến nay do mẫu thân làm chủ thiếp thân đã đáp ứng sẽ đợi bọn hắn như thân nhi. Cái kia tuệ tỷ nhi giáo dưỡng liền ứng như ta bình thường, mẫu thân dạy thế nào ta ta liền dạy thế nào nàng. Cái này thời đại đại hộ người ta nữ tử là có rất nhiều sự tình cần học liền là cái gọi là giáo dưỡng, giáo dưỡng tốt nữ tử bách gia cầu, giáo dưỡng không tốt không người hỏi thăm. Cho nên năm không cưới bên trong liền có tang phụ trưởng nữ không cưới, không giáo giới cũng. Lưu Ngọc Trân cũng không muốn đem tuệ tỷ nhi dưỡng thành thôn cô, đó chính là hại người. Tuệ tỷ nhi nói muốn muốn đọc sách dạy nàng triệu tiền tôn lý, Chu ngô trịnh vương vừa mới cũng còn nhớ kỹ đâu, nhìn những cái kia bút mực giấy nghiên lúc cũng là một bộ hâm mộ bộ dáng, này chính chính tốt thiếp thân dự bị lấy hiện tại cho nàng vỡ lòng. Nếu là chừng hai năm nữa nàng còn chữ đại không biết một cái, dáng vẻ hoàn toàn không có cái kia thiếp thân coi như không dám mang nàng ra cửa, về phần khang ca nhi tuổi tác hoàn toàn chính xác nhỏ chút lại là cái nam hài, vỡ lòng còn đỡ nhưng về sau đọc sách khoa cử thiếp thân xác thực không biết muốn thế nào an bài, liền nhìn phu quân ngươi. Nói xong những này, nàng lại nói, về phần phu quân ngươi nói này lớn chút ít lại phối cái người hầu hạ. Ta là không thể ứng, ngược lại là trong nhà tứ muội muội, như nghĩ đến đưa nàng đến đại hộ người ta, bên cạnh nàng cũng muốn thả người. Bất quá Trần Thế Văn tình huống như vậy, trừ phi là thi đậu tiến sĩ, không phải tại nông thôn lớn lên tứ cô nương rất khó đến đại hộ trong nhà người ta đầu. Trần Thế Văn trầm mặc Khang Ca Nhi tuổi tác còn nhỏ, xác thực không vội, nhưng tuệ tỷ nhi nếu là lại mang xuống, coi như thật lại biến thành Lưu Ngọc chân nói tới bộ dáng như vậy, Trước đây lưu đại thái thái cùng hắn đề cập tục cưới một chuyện lúc cũng là chuyên môn nâng lên tuệ tỷ nhi tang phụ trưởng nữ không cưới cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Thì thư thật sự là hắn có thể chính mình giáo, nhưng là trong hậu trạch sự tình chính hắn cũng đều không hiểu cũng liền không thể nào nói tới về phần trong nhà những người khác mẫu thân, đại thầu cùng tứ muội đều chữ đại không biết một cái. Đúng, còn có tứ muội cũng muốn hỏi một chút cha mẹ là cái gì chương trình. Suy nghĩ hồi lâu trần thế văn hỏi tới một chuyện khác. Hôm nay tại nương tử khuê phòng trên kệ thấy được một bản khánh luật hắn cân nhắc nói ra ta nhớ được lưu gia tộc học là muốn học xong tứ thư ngũ kinh về sau tài học cái này, nương tử ngươi năm đó cũng không học qua kia là đằng sau học sao. Lưu Ngọc Trân không rõ hắn làm sao đột nhiên hỏi cái này, nghi vấn hỏi, phu quân làm sao mà biết được. a thiếp thân nhớ lại, tổ phụ trí sĩ hồi hương sau trong nhà thiết tộc học dạy bảo lưu thị đệ tử, khi đó thiếp thân cùng chư vị thì tỷ tuổi còn quá nhỏ, thật là tại tộc học trung học quá mấy năm. Về sau chu ra, phó ra chờ đều đưa đệ tử đến, các ca ca cũng bắt đầu học tứ thư ngũ kinh, tổ mẫu cảm thấy nữ tử đọc tứ thư ngũ kinh vô dụng, lại thêm nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, liền để chúng ta trở về. Ngô, lúc ấy tại tộc học hoàn toàn chính xác chưa từng học qua khánh luật, sau khi trở về tổ mẫu mời nữ phu tử cũng chỉ giáo nữ giới cùng nữ luận ngữ, này khánh luật là mẫu thân giáo, tiếp thân ngoại tổ tàng ra muốn học mẫu thân liền dạy ta. Đương nhiên những này nàng đều không thích, nàng thích nhất là du ký. Trần Thế Văn trong đầu hiện lên nàng khuê phòng giá sách từ thuận miệng lại hỏi mấy cái, Lưu Ngọc Trân đều có thể nói ra đại khai ý thứ, thậm chí Trung Dung cũng có thể nói lên hai câu, dẫn tới hắn nhìn mấy mắt. Lưu Ngọc Trân lúc này đã minh bạch hắn ý thứ, nghịch ngợm cười một tiếng. Phu quân ngươi nhìn ta còn đi. Rất tốt, Trần Thế Văn nội tâm sợ hãi thán phục quả thật là một cái thông tuệ cô nương, thông minh, lương thiện lại hiếu thuận minh lý, thế là cũng lộ ra một cái dáng tươi cười còn đứng dậy cho nàng làm cái vái chào. cái kia tuệ tỷ nhi về sau liền xin nhờ nương tử ta thư phòng còn có mấy quyển vỡ lòng dùng sách qua hai ngày cho ngươi đưa tới về phần khang ca nhi tuổi của hắn vẫn là nhỏ chút tính tình lại ngang bướng nghiêm chỉnh vỡ lòng đợi ta từ kinh thành trở lại hãng nói đi Nói đến đây, Trần Thế Văn không biết nghĩ tới điều gì mặt hồ thẹn sắc nói, Khang Ca Nhi này tính tình là bị làm hư, mấy ngày nay đối ngươi vẫn luôn không cung kính, đến nay còn không chịu gọi ngươi một tiếng mẫu thân ta bởi vì lâu dài không tại bọn hắn bên người lại không nỡ động ra pháp thực sự là phu quân. Liêu Ngọc Trân đánh gãy hắn, giải thích nói, Khang Ca Nhi còn nhỏ ta cũng không có trách cứ hắn, người này cùng người cảm tình là ở chung tới, ta cùng hắn ở chung không có mấy ngày chưa quen thuộc cũng bình thường, kính trà hôm đó hắn nhìn thấy ta liền tránh, Ngươi nhìn hiện tại không là tốt rồi chút ít sao. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, phu quân cũng không cần nhúng tay. Cuối cùng nàng lại giải thích nói, bọn nhỏ hiện tại không miệng ý gọi ta vì mẫu thân, cái kia hô gì cũng giống như nhau, thiếp thân cũng không bắt buộc. Chờ qua gần quen thuộc chút lại đổi giọng cũng là phải. Dư hái xanh không ngọt nàng cùng hai đứa bé là muốn xử cả đời, này đổi giọng sự tình tự nhiên đến thuận theo tự nhiên. Nàng cũng không phải là cái kia loại pha lê tâm, không hô liền không hô thôi, thật đúng là không thèm để ý. Chỉ là lễ pháp như thế. Không phải nàng nói không hô liền có thể, liền là đến thuận theo tự nhiên, không phải bị Trần Thế Văn dùng gia pháp như thế một cưỡng chế, nàng muốn cùng hai hài tử cùng mọi người trong nhà của hắn chỗ tốt quan hệ sự tình liền treo. Trần Thế Văn bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Vậy liền theo ngươi đi, chỉ là trong nhà còn đỡ tại bên ngoài thời điểm cũng không thể như vậy hô. Về phần hạ nhân, hắn tay tại trên bàn gõ mấy lần, hỏi theo người ý tứ muốn chọn mua mấy cái. Nhiều ta cho ngươi thêm chút bạc. Là một chúng cử về sau liền phải hơn 520 khoản thu nhập thêm người, Trần Thế Văn tự giác thân gia tăng vọt cho Lưu Ngọc Trân 100 lượng gia dụng mua nữa vài thứ còn thừa lại hơn 420. Nếu là Lưu Ngọc Trân mở miệng, hắn còn có thể lại cho 50 lượng, nhiều cũng được liền là đến ảnh hưởng hắn lần này vào kinh. a Lưu Ngọc Trân ngây ngẩn cả người, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, lập tức nhanh chóng nghĩ nghĩ cật đầu. Tận đủ kính trà hôm đó chư vị trưởng bối cho hơn 100 lượng tăng thêm phu quân liền là hơn hai bao nhiêu tên nha hoàn mua không được. Bây giờ mưa thuận gió hòa, một cái 11 12 tuổi tiểu nha đầu văn khế cầm cô ký 3 năm năm bất quá 2 3 2 bạc tiểu nha đầu mua về cũng không cần cho tiền tháng, ngày Tết thường chút quần áo tiền đồng cũng được, đợi các nàng về nhà lại thưởng phó đầu cưới. Liêu Ngọc Trân nói tới chỗ này cũng có chút cao hứng, nói nhà chúng ta lần này không hao phí rất nhiều bạc kỳ thật nếu có thể từ đại thì thì hoặc là ta của hồi môn bên trong chọn lựa kia là không cần tại bên ngoài chọn mua chỉ là những nhà hoàn kiên niên kỳ đều có chút lớn, muốn đến không đến hai năm liền muốn bồi đưa một bộ đồ cưới đưa ra cửa đi, chẳng bằng mua tiểu cẩn thận cũng có thể nhiều sai xử mấy năm. Trần Nhi, Trần Thế Văn đột nhiên ôm nàng, nở nụ cười, tốt tốt tốt tất cả nghe theo ngươi ta tiểu cô nương. Không, không phải, làm sao lại đột nhiên nghe nàng đây? Lưu Ngọc Trân có chút sững sờ, vừa mới không trả một bộ cường ngạnh bộ dáng sao? Nàng còn tưởng rằng lần này lại phải tốn rất nhiều ngôn ngữ đi thuyết phục hắn, làm sao đột nhiên liền lại tốt tốt tốt đây? Tiếp xuống dung không được nàng lại suy nghĩ, một trận trước nay chưa từng có tình, chiều đã đưa nàng bao phủ. Chuyện audio được đọc ở cũ đọc com chương 28. Khang Ca Nhi sáng sớm hôm sau liền bạch bạch bạch chạy tới Tây xương Phòng, hô hào muốn ăn trứng gà bánh ngọt. Lưu Ngọc Trân đêm qua không dám cho hắn ăn nhiều, sợ hắn bỏ ăn chỉ đốt một khối nhỏ, dỗ dành nói muốn giữ lại ngày thứ hai làm đồ ăn sáng, không nghĩ tới hắn tỉnh ngủ còn nhớ rõ, không đợi nàng quá khứ thỉnh an thường phục áo không ngay ngắn chạy tới. Lúc này Trần Thế Văn đã đi ra, nàng ngay tại trang điểm. Khang Ca Nhi có thể rửa mặt qua. Khang Ca Nhi lắc đầu, hô hào muốn ăn bánh ngọt bánh ngọt. Lưu Ngọc Trân ngồi tại trên ghế, hơi gấp hạ eo ôn nhu nói cái kia trước hết để cho Xuân Hạnh dẫn Khang Ca Nhi đi trước rửa mặt có được hay không. Rửa mặt sau đó chúng ta liền cầm lấy bánh ngọt bánh ngọt đi cho tầng tổ phụ còn có tổ phụ tổ mẫu thỉnh an thơm như vậy trứng gà bánh ngọt Khang Ca Nhi liền không muốn để cho bọn hắn cũng nếm thử sao. Tốt, Khang Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn qua nàng trên bàn đồ trang sức. Liêu Ngọc Trân cười, phân phó xuân hạnh cho Khang Ca Nhi mặc vào mẫu thân hôm qua cho quần áo mới, đầu hổ dày, lại lấy cái kia trường mệnh khóa cho hắn mang lên. Đãi Khang Ca Nhi vừa đi, Liêu Ngọc Trân liền mặt kéo một phát hướng về phía Quế Chi nói, Khang Ca Nhi làm sao chạy như vậy đến. Cái kia y phục nhìn lại vẫn là chính hắn xuyên, thái thái có biết hay không? Còn có Tuệ Tỷ Nhi ở đâu? Quế Chi nhỏ giọng nói, Tuệ Tỷ Nhi vừa mới tại cửa ra vào lộ cái bóng hình về sau lại không thấy, ta cái này đi tìm hiểu. Chờ chút, lưu Ngọc Trân gọi lại nàng, người đi trước thay thái, thái cái kia nói một tiếng khang ca nhi ở ta nơi này, miễn cho nàng sốt ruột, sau đó lại nhìn xem tuệ tỷ nhi đi đâu rồi, gặp được cho nàng cũng đổi thân quần áo mới, dẫn tới ta trong phòng tới. Là cô nương, quế chi quay người đi ra, lưu Ngọc Trân hướng sắn tốt trên búi tóc đâm hai cây ngọc trâm cũng hai đóa phù dung hoa cỏ, sau đó thoa lên mặt son, son phấn cùng miệng son. Lúc này Quế Chi dẫn Tuệ Tỷ Nhi tiến đến, nàng xuyên một kiện quân nhánh hoa mai màu hồng tề ngực váy ngắn, chính là hôm qua khi trở về mẫu thân chuẩn bị, rất là vừa người. Trên đầu đâm hai cái bao bao đầu, phía trên nằm sắp lấy sinh động như thật bích sắc chuồn chuồn, theo của nàng đi lại run lên một cái, đáng yêu cực kỳ. Tuệ Tỷ Nhi mím môi cười, trên cổ của nàng mang theo một cái vòng cổ bằng vàng, trên tay là một chuỗi ngọc châu Phật đầu cũng bị điêu thành chuồn chuồn bộ dáng Tuệ Tỷ Nhi thật là dễ nhìn. lưu ngọc trân ôm nàng sợ hãi thán phục bộ này chuồn chuồn đồ trang sức cực phối chúng ta tuệ tỷ nhi đợi ngươi sinh nhật lúc mẫu thân đem bộ kia hồ điệp kiểu dáng cũng cho ngươi nhưng tuệ tỷ nhi thay nhau lấy mang có được hay không tuệ tỷ nhi mặt mày hớn hở hoàn toàn không thấy hai ngày trước cái kia trầm mặc bộ dáng có thể thấy được tiểu cô nương đối xinh đẹp y phục đồ trang sức không có gì sức chống cự Quế chi cúi người dỗ dành nàng mẫu thân kia cho tuệ tỷ nhi một bộ đẹp mắt đồ trang sức tuệ tỷ nhi muốn hay không cảm ơn mẫu thân Đợi tỷ Nhi suy nghĩ một chút trọng trọng gật đầu. cảm ơn mẫu thân, thật ngoan, Lưu Ngọc Trân cười ôm nàng. Hôm nay đồ ăn sáng rất được hoan nghênh, cố chủ nương sáng sớm mò mấy con cá băm làm thành viên thuốc hợp lấy mang về cá mặt nấu nóng hổi một nồi. Bộ dáng mặc dù không dễ nhìn nhưng ăn tươi mùi hương đẹp cùng phía bắc mạch mặt cùng phía nam bột gạo đều có khác biệt. Cá mì nước sùng chính là chịu đến trắng sữa canh sương hầm, phía trên lại phối vài miếng thịt kho, hành hoa mê người cực kỳ. Còn có hôm qua lưu Đại Thái Thái cho hương mềm ngon miệng trứng gà bánh ngọt, các đại nhân một người phân một khối nếm từ hương vị trẻ nhỏ có thể tận lấy ăn, nếu không phải cá mặt tươi hương còn không chịu buông xuống đâu. lưu Ngọc Trân cầm một cái chén nhỏ uy Khang Ca Nhi ăn cá mặt, Khang Ca Nhi đã ăn xong một chén nhỏ còn muốn ăn, lưu Ngọc Trân sờ một cái hắn phồng lên bụng cự tuyệt. Khang Ca Nhi bụng của ngươi đều phình lên, cũng đừng lại ăn, chúng ta nghỉ một chút làm bánh quế có được hay không? tiền viện cây kia hoa quế dáng rất tốt chúng ta nói xong làm bánh quế ăn khang ca nhi cá mặt cũng nghĩ ăn bánh quế cũng nghĩ ăn nhướng mày liền nghĩ lăn lộn trên mặt đất thường ngày chỉ cần đánh lăn tất cả mọi người dựa vào hắn nhưng hôm nay mặc là thơm thơm quần áo mới giày mới đâu Tăng tổ phụ cùng tổ phụ tổ mẫu còn có cha cũng khoe đẹp mắt làm bẩn liền khó coi lập tức có chút do dự lưu ngọc trân cầm chén đưa cho quế chi nhường nàng lấy đi lôi kéo hắn đứng người lên khang ca nhi có muốn hay không ăn bánh quế đâu mẫu thân dẫn ngươi cùng nhau làm tốt không tốt, làm cho tầng tổ phụ cùng cha bọn hắn ăn cá mà chúng ta ngày mai đồ ăn sáng lại ăn. Khang Ca Nhi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên cường điệu. Còn muốn làm hạt rẻ bánh ngọt. đúng, Khang Ca Nhi thật thông minh. Lưu Ngọc Trân sợ hãi, thán phục. Khang Ca Nhi thật là cái thông minh hài tử. Năm nay nói là 3 tuổi nhưng trên thực tế chỉ có hai cái năm tháng. trong phủ viễn ca nhi tại cái tuổi này đi đường còn bất ổn đâu hắn liền có thể đầy đất chạy mà lại trí nhớ cũng tốt buổi tối hôm qua hống hắn nói sự tình hôm nay còn không có quên liền là tính tình hơi lớn bất quá này không có gì đáng ngại cẩn thận lấy chút liền có thể đảo ngược Quế chi nghe của nàng cảm thán cười nói, đây là bởi vì cô gia là cái thông minh đấy chứ, ngạn ngữ thảo luận rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột sinh sẽ đào động cô gia thông minh như vậy sinh hài từ tự nhiên là thông minh, về sau cô nương ngài cùng cô gia sinh tiểu hải nhi cũng sẽ giống tuổi tỷ nhi cùng khang ca nhi như vậy thông minh. Tốt người cái quế chi, lại dám đánh thú ta đến rồi. Lưu Ngọc chân trên mặt phát nhiệt vỗ bàn một cái dương cả giận nói, xem ta như thế nào chị ngươi. Cô nương tha mạng. Quế chi cười hì hì làm cầu xin tha thứ hình, không đợi Lưu Ngọc Trân buông lòng tận lực kéo căng mặt cười ra tiếng, màn cửa vén lên trần thế văn đại cất bước đi đến, hỏi đây là thế nào? Ai chọc ngươi tức giận, Quế chi đang trêu ghẹo ta đây, Lưu Ngọc Trân không kiềm được cười đứng người lên đón lấy hắn. Phu quân chuyện của ngươi có thể làm xong, buổi sáng làm bánh Quế đã ăn xong, khang ca nhi nghỉ vang lên thời điểm còn băn khoăn đi tộc trưởng nhà hái hoa Quế đâu. Trần Thế Văn gặp thật không có việc gì phát sinh, nhẹ nhàng thở ra ôn nhu nói, đều xử lý xong cái này mang các ngươi đi. Cái kia thiếp thân để cho người ta đem bọn nhỏ quát lên, bọn hắn ngủ được cũng không xê xích gì nhiều chậm thêm chút trong đêm nên không ngủ được. Lưu Ngọc Trân nói xong liền cầm một chương bông khăn đưa cho Trần Thế Văn. Người này hỏa khí vượng bất quá đi ra nửa canh giờ trở về liền đầu đầy mồ hôi, Lưu Ngọc Trân âm thầm nhắc nhở chính mình muốn bao nhiêu cho hắn làm chút thay giặt y phục. Trần Thế Văn đưa tay tiếp nhận khăn xoa xoa mồ hôi trên chán, xong lại tiếp nhận Lưu Ngọc Trân đưa tới chén trà uống hai ngụ trà nóng. Đi tộc trưởng nhà hái hoa quế là giả, mang nàng đi bái kiến tộc trưởng một nhà là thật Trần Thị Tông tộc từ trăm năm trước tại đất này dưới mọc dễ về sau, về sau kéo dài lục đại người, Khang Ca Nhi chờ là đời thứ bảy. Tộc trưởng một nhà là nuôi lớn băng chạy nạn tới Trần Thị Đích Chi, nghe nói tiền chiều lúc là đi ra quan lão ra, nhưng tới nơi này về sau liền là một sung túc chút phổ thông nông hộ, một cái duy nhất đồng sinh tổ tông đã qua đời đi nhiều năm. Trăm năm qua Trần Thị cùng còn lại mấy cái dòng họ ở đây kéo dài không thôi phát triển lớn mạnh, bây giờ trong làng đã có hơn 200 gia đình, 7 cái tông tộc. Trần Tộc là bên trong lớn nhất. Trần tộc tộc trưởng từ Trần Thế Văn trở thành trong làng duy nhất tú tài về sau liền trở thành thôn trưởng, bây giờ Trần Thế Văn thành cử nhân chính là ván đã đóng thuyền hại nhiệm lý chính. Tộc trưởng trong nhà trạch viện so trần gia lớn hơn rất nhiều, cửa hoa quế cây cũng cảnh lá rậm rạp, vừa vào cửa Trần Thế Văn liền bị tộc trưởng chờ nam đinh lĩnh đi đến tiền viện nói chuyện tộc trưởng thái thái cùng mấy cái con dâu, cháu dâu tặng tôn nàng dâu, khuê nữ tặng tôn nữ, huyền tôn nữ tất cả cùng đồng thời tiếp đãi các nàng. Nghe nói bọn nhỏ nháo muốn hái hoa quế sảng khoái cầm khá hơn chút rổ cùng tế chúc can tùy ý một đám lớn nhỏ oa hoa đem hoa quế cây kéo tới nhánh không lá dụng Khang ca nhi thân thể thấp bé không đủ trình độ hoa quế cây liền ngồi xổm trên mặt đất nhặt nhìn thấy liền một phát bắt được ném trong giỏ sách xong còn cầm nửa rổ lá cây cũng lấy lẻ tẻ mấy đoá màu vàng tiểu hoa sông lưu ngọc chân cười khanh khách cái này khiến nàng giờ khóc giờ cười. Tộc trưởng Thái Thái cười mờ cười nói, bất quá là vài miếng lá cây, đầu xuân liền lại mọc trở lại, Văn Ca Nhi còn tại cùng hắn bá tổ phụ nghị sự không rảnh rỗi, Văn Ca Nhi nàng dâu chúng ta cũng đến trong phòng ngồi trò chuyện đi, này hoa quế A liền để bọn hắn những tiêu tử này hái. Ta này hái xong còn có sát vách hắn thuốc tổ phụ cái kia, đây đều là trên trăm năm cây già, làm ra hoa quế gạo bánh ngọt hương đây. phu quân cũng là nói như vậy. Liêu Ngọc Trân ra hiệu quế chỉ cùng Xuân Hạnh xem trọng hai đứa bé, chính mình vươn tay ra viện tộc trưởng Thái Thái đi vào phòng bên trong, cười nói, đồ ăn sáng sau đó ta dẫn bọn nhỏ hái được tiền viện ra hoa cây làm mấy đĩa bánh quế, nếm qua đều nói xong, chỉ phu quân không hài lòng nói này hoa quế không bằng tộc trưởng nhà hương. Này nhưng rất khó lường bọn nhỏ chính là lúc cao hứng, cọ sát lấy hắn muốn tới hái đâu ta lúc trước còn xem thường nhưng còn chưa đi tiến liền nghe đến này mùi hoa quế khí, bá tổ mẫu trong nhà ngày này gốc hoa quế thật là không tầm thường. ha ha ha lão thái thái lớn tiếng cười, đây là tiên tổ từ quê quán mang tới hạt giống hoa tử, lại này mọc dễ về sau liền reo từng nhà phân ra thời điểm liền từ từ đường gốc kia trên cây phân một chi trùng tại cửa, nhà chúng ta đây là chi thứ nhất. Mấy trăm năm này hoa quế cây A là càng già càng hương, trước đây ít năm Văn Ca Nhi vừa trúng thú tại thời điểm còn có người nghĩ ra một trăm lượng bạc mua đâu, bị người bá tổ phụ đánh ra. lưu Ngọc Trân không hề nghĩ tới còn có duyên cớ như vậy, cười nói, đây đều là tổ tông phù hộ đâu. Đúng đúng đúng tổ tông phù hộ, lão thái thái nhấc lên cái này thật cao hứng. Trong làng từng nhà hoa quế cây đều lớn lên tốt đâu, Văn Ca Nhi bọn hắn khi còn bé thích ăn trong nhà của chúng ta làm hoa quế gạo bánh ngọt. Mỗi khi gặp trưng bánh ngọt liền một phòng tiểu oa nhi, luôn nói bá tổ mẫu là món ngon nhất, nhưng thật ra là liền là này gốc hoa quế cây kết hoa quế thơm nhất, người lúc này nhiều hái chút trở về, văn ca nhi có khá hơn chút năm chưa ăn qua trong nhà gốc cây này bên trên hoa quế. Bất quá là một điểm hoa quế, liêu ngọc chân cũng không trì hoãn, vịn lão thái thái ngồi xuống ghế dựa cười nói, vậy ta liền dày mặt để đi. Đều lấy đi đều lấy đi, lão thái thái cực kỳ cao hứng. lão thân ta nhà sẽ nói cho ngươi biết một cái làm hoa quế gạo bánh ngọt biện pháp làm ra gạo bánh ngọt văn ca nhi thích nhất bất quá ngươi quay đầu a cho thêm hắn làm một chút hắn vui vẻ đây lưu ngọc chân lại cảm thấy trên mặt nóng lên linh xào miệng trong lúc nhất thời lại nói không ra lời nàng cùng trần thế văn tân hôn chưa lâu mặc dù không có gì tình yêu nam nữ nhưng cũng ở vào nghe được người khác trêu ghẹo lời nói sẽ đỏ mặt giai đoạn lão thái thái sững sờ, lập tức kịp phản ứng đây là đại hộ người ta cô nương, không phải tầm thường nhân gia tân nương tử cũng không tốt tùy ý chiêu ghẹo, không nói chuyện đã nói muốn đổi cũng không tốt, đương hạ liền cười nói tiếp, biện pháp này à chính là muốn nhiều bỏ đường, văn ca nhi thích trăn đường. Vài thập niên trước nơi này gặp được đại hạn, về sau khá hơn chút năm từng nhà đều bán ruộng bán đất, rất nghèo, văn ca nhì hắn tổ mẫu hàng năm làm bánh ngọt cũng chỉ bỏ được thả hai viên táo, về sau mùa mang tốt nhưng hắn nương cũng là như vậy, cũng không liền cảm thấy trong nhà của chúng ta bánh ngọt ăn ngon. Đúng đúng đúng, của nàng Đại Nhi thức phụ, một người tuổi chừng ngỗ tuần mặt tròn phụ nhân cũng cười nói, Văn Ca Nhi khi còn bé cơ linh cực kỳ, thích tới nhà ăn bánh ngọt, có thể luôn như thế ăn cũng không phải cái pháp, hắn tổ mẫu liền mỗi lần đều bưng một chén lớn gạo đến, đem ăn no rồi Văn Ca Nhi sách trở về có thể đùa. Một cái khác tuổi trẻ chút con dâu cũng nhớ tới tới, cười nói, ta cũng nhớ tới đến một sự kiện, lúc ấy ta vừa về nhà đến, cho bọn nhỏ phân đường, những hải tử khác đều chỉ cầm một viên, chỉ văn ca nhi nói truyền cát thường lời nói, đem ta cho vui nha, cho thêm hắn hai viên. Chúc Tết thời điểm cũng thế, tôn bối cũng có lời nói. Cái khác hải từ đều chỉ sẽ nói ăn Tết tốt, nhưng văn huynh đệ có thể nói một chuỗi, từ nhỏ đã rất thông minh. Mấy cái khác cũng mồm năm miệng mười nói. Còn không phải sao, nếu không sao có thể thi đầu cử nhân đâu. Từ văn huynh đệ thi đầu cử nhân về sau, chúng ta thôn việc hôn nhân đều dễ nói, 10 dặm tám hương cô nương đều muốn gả tiến đến, dính dính văn khúc tinh phúc khí đâu. Ta còn nhớ rõ lão nhân trong thôn nhóm khi còn bé yêu nhất thì hắn kia cái gì thiên tự văn, hắn đánh heo có thời điểm đều ở lưng, mỗi từng tới lớn tuổi bối nhóm đều để hắn cõng một lần lại một lần, bây giờ ta đương ra còn lấy chuyện này nói như từ đâu, không đọc ra đến không cho phép ăn cơm. Ai u, đại tàu A trong nhà của ta cũng là A. Một phòng nữ nhân, ngươi một lời ta một câu nói khá hơn chút Trần Thế Văn khi còn bé sự tình, lưu Ngọc Trân vừa nghe vừa cười. Không nghĩ tới hắn đúng là dạng này người từ nhỏ liền đầy mình tâm nhãn từ còn ăn đồ ngọt. Hồi tưởng lại sáng nay bên trên bánh quế thật sự là hắn là ăn hai khối, nàng còn tưởng rằng hắn dạng này nam từ sẽ không thích ăn đồ ngọt đâu. Một nhà bốn miệng cũng lấy hai tên nha hoàn tại tộc trưởng nhà chờ đợi hơn một canh giờ, Lưu Ngọc Trân tại tộc trưởng nhà mấy cái không cùng thế hệ phân nàng dâu đồng hành nói chuyện phiếm, biết rất nhiều trong làng, trong tộc sự vụ, các nhà quan hệ. Trần Thế Văn không biết tại cùng tộc trưởng nói những gì vẫn luôn chưa hề đi ra. Sau khi trở về đem hái tới Hoa Quế để cho người ta cầm đi phòng bếp thanh tẩy. Lưu Ngọc Trân thì dẫn bọn nhỏ trở lại trong phòng thay đổi dính lấy cho bụi quần áo về phần Trần Thế Văn hắn không có thường xuyên thay quần áo thói quen vừa về đến liền lại đi thư phòng làm bánh ngọt bánh ngọt làm bánh ngọt bánh ngọt Khang Ca nhị uốn qua uốn lại hướng ngoài cửa chạy đoàn ma ma đều ôm không ở hắn Liên Thanh hô hào tiểu tổ tông bước nhanh đi tới theo sau đệ đệ tuổi tỷ nhi cũng đi theo ra bên ngoài chạy Lưu Ngọc Trân ngay tại Xuân hạnh phục thị hạ thay đổi y phục thấy thế vội vàng nhường Quế Chi theo sau. đổi một thân bảy tám phần mới thu hương sắc vải bồi đế dày cùng màu bên trên dì liền cành hoa quế mã diện váy liêu ngọc chân tọa hạ uống trà không vội mà đi phòng bếp xuân hạnh ở một bên dọn dẹp nàng thay đổi quần áo cuối cùng bưng lấy váy tới nói cô nương này váy cũng không biết dính cái gì đen xì Liêu Ngọc Trân nghĩ đến trong làng bùn đất đường liền cũng không ngẩng đầu, khoát tay nói, những y phục này nhường quách ba từ cầm đi tẩy, rửa sạch liền giữ lại thường người, tẩy không sạch sẽ liền đốt đi đi, tóm lại này thân y phục đừng lại cầm tới ta trước mặt đến, về sau ta nếu muốn ở trong thôn đi lại, đều chuẩn bị bên trên cái kia trùy mũ cùng guốc gỗ, đường kia bẩn cực kỳ. Xuân Hạnh nghe lời gật đầu, đem mấy người thay đổi quần áo đều ném giỏ chúc bên trong suốt ra đi, đuổi một tiểu nha hoàn đưa đến dãy nhà sau nhường quách ba từ tẩy Lưu Ngọc Trân chậm rãi uống xong một chén trà, lại ăn hai khối hạnh nhân xốp giòn, sau đó mới mang theo xuân hạnh hướng phòng bếp đi đến còn không có vào cửa đâu liền nghe được bên trong hò hét ẩm ý thanh âm. Bà bà Trương Thị đau lòng hô hào, Đường thả nhiều tốt nhất xương trắng đừng đâu. Ai u khang ca nhi vũ ca nhi đừng đụng này phấn, đều trà đạp. Tú nương ngươi mau đưa bọn nhỏ đều kéo mở. Ta muốn ăn đường, khang ca nhi, ta cũng muốn ăn, vũ ca nhi. tốt tốt tốt tú nương ngươi đi sông hai bát đường thủy trương thị lưu ngọc trân dẫn theo váy tiến vào phòng bếp nhìn thấy một mảnh hò hét ẩm ý tràng cảnh khang ca nhi cùng vũ ca nhi đầy tay màu trắng phấn đoàn ghé vào trương thị trước mặt nháo muốn uống đường thủy Đại tàu Tiểu Trương Thị vội vàng dựa theo bà bà phân phó tìm bát, Tuệ tỷ nhi đứng tại một dài mảnh ghế đầu bên trên, lộ ra nửa thân thể hết sức chuyên chú xoa một mặt đoàn, bên cạnh bày biện mấy cái không khác nhau lắm về độ lớn đĩa tròn, phù tỷ nhi tại bên cạnh nàng trong tay cũng có một mặt đoàn, một hồi nhìn xem Tuệ tỷ nhi một hồi lại nhìn xem Tiểu Trương Thị. Về phần đoàn mama thì không biết đi chỗ nào, Tiểu Ngô thị cùng Cố chủ nương cùng Quế Chi vội vàng chịu hoa quế nước đường cùng xoa mì vắt. Tốt một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Mẫu thân Lưu Ngọc Trân hướng Trương Thị thi lễ một cái, lại hô đại tàu nhị tẩu, một phòng đại nhân theo của nàng tiến vào mà có một nháy mắt yên tĩnh, chỉ nghe được hai người nam hài từ tiếng ồn ào. Ai ai, Trương Thị mọc ra vết chai tay tại trên quần áo lề mề hai lần, có chút không biết nói cái gì. Lưu Ngọc Trân hai ngày này đã đối nàng dạng này trạng thái có chút quen thuộc cười nói, phu quân vừa rồi mang ta cùng bọn nhỏ đi một chuyến tộc trường trong nhà. bọn nhỏ chơi đến rất vui vẻ hái được khá hơn chút hoa quế nhà đến bá tổ mẫu còn nói lên phu quân thích ăn hoa quế gạo bánh ngọt mẫu thân không bằng chúng ta cũng làm một chút gạo bánh ngọt đi vừa vặn cho bá tổ mẫu đưa đi chút trương thị mặt mày hớn hở nói tốt tốt tốt này gạo bánh ngọt ta sở trường đây hôn sự của các ngươi tộc trưởng một nhà giúp đại ân rất hẳn là tạ tú nương tú nương a ngươi nhanh đi tìm chút táo đến Liêu Ngọc Trân nhớ tới vừa mới tại tộc trưởng nhà nghe nói Trương Thị làm gạo bánh ngọt chỉ thả hai viên táo sự tình, lập tức nhịn không được nở nụ cười, nói vậy liền đều nghe mẫu thân, phải làm những gì ngài phân phó liền tốt. Chỉ chốc lát sau, đoàn ma ma từ dãy nhà sau bên trong mang tới một vò hoa quế nước đường, tiểu Trương Thị cũng tìm ra một túi nhỏ năm ngoái đánh táo, hợp lấy hôn sự không dùng hết bột gạo làm lên hoa quế gạo bánh ngọt. Khang Ca Nhi cùng Vũ Ca Nhi uống xong Ngô thị điều tốt thơm thơm ngọt ngào hoa quế đường thủy, lại lại gần muốn tiếp tục chơi, huyên náo trương thị đau đầu. Lưu Ngọc Trần thấy thế liền dẫn bọn hắn đến một bên khác tiện tay giật cái mì vắt hai ba lần làm thành một con con thỏ nhỏ, dẫn tới mấy đứa bé một chàng thốt lên, muốn đoạt lấy học tốt xấu là đem bọn hắn chế trụ. Một bếp phòng đại nhân hài từ bận rộn gần một canh giờ, đến trời sắp tối thời điểm chẳng những làm xong bánh quế, hoa quế gạo bánh ngọt còn làm một lồng hấp hoa quế đường nhân bánh con thỏ nhỏ điểm tâm cùng dính liệu ăn gạo nếp từ Góp đủ tứ sắc lễ cho tộc trưởng nhà đưa đi, không chỉ có như thế, mấy đứa bé còn tại lưu ngọc chân sai khiến hạ chạy tới chạy lui đem con thỏ nhỏ điểm tâm đưa cho trưởng bối các huynh đệ, đạt được nhất trí khích lệ hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lúc ngủ đều không được an bình tụ cùng một chỗ nói nhỏ, về sau vẫn là trần thế văn lạnh xuống mặt mới khiến cho bọn hàn an tĩnh lại nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Dỗ ngủ bọn nhỏ chồng sau phụ hai người dẫn theo đèn lồng đi trở về tây xương phòng, cái này nông thôn ban đêm không có gì có thể đi dạo, liền liền huyện thành này bên trong thường gặp đèn lồng đều là trong nhà phần độc nhất. Trở về phòng sau liêu ngọc chân thu xếp lấy rửa mặt thuận tiện nói tới nàng ẩn giấu đến chưa mà nói. phu quân, thôn này bên trong đường tất cả đều là đất vàng, trời mưa đến tông tóe một thân bùn, liền không nghĩ lấy sửa một chút sao. Trần Thế Văn Bác thay đổi thoải mái dễ chịu ngủ áo, đem tay áo cuốn lại uống nước nghe vậy cười nói, nói nghe thì dễ trước mặt mấy chục năm hoàng chiều thay đổi ăn bữa hôm lo bữa mai, nơi nào có ý định này. Đằng sau thời gian tốt hơn đó cũng là tăng cường nhà mình phòng ốc, nếu không phải sớm mấy năm quan phủ nói này vật sơ bẩn có thể phú ruộng, ngươi đi ra cửa phòng liền có thể bị dọa trở về. Về phần trời mưa xuống nông dân nơi nào quan tâm cái này, sung túc mặc lên guốc gỗ, nghèo chút người ta rớt khoát liền giày cũng không xuyên. Chúng ta này còn tốt nhà cậu bên kia còn có mấy huynh đệ quan hệ mật thiết tình cảnh như thế sửa đường nói nghe thì dễ. lưu Ngọc Trân rất kinh ngạc nói, vậy, vậy trong làng đường vẫn dạng này. Cho dù là dùng đá vụn cửa hàng một cửa hàng cũng tốt. Trần Thế Văn cục đá. Trong làng tảng đá là dùng tới sửa nền tảng xây nhà, người hôm nay không có phát hiện sao trong thôn ốc xá hơn phân nửa là tảng đá nền tảng cùng gạch đất xây. Này gạch đất liền là trong đất bùn đất nhà ai muốn xây nhà liền đinh mấy cái khung, đi trong đất quảng phôi quảng tốt phôi dùng khung khung lên phơi khô chính là này gạch đất trong làng giống chúng ta nhà cùng tộc trưởng nhà dạng này gạch xanh phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. lưu ngọc trân trầm mặc tại quan niệm của nàng dặm đường hoặc là liền là giống huyện thành đường đi lưu phủ cùng trần gia dạng này dùng bàn đá xanh từng khối cửa hàng đến chỉ lưu một đầu khe hẹp hoặc là liền là mùa xuân dã ngoại thảo trường oanh phi chân đạp trên đi đều có thể nghe được một cỗ cỏ xanh hương lại không tốt cũng phải là điền trang bên trong như thế nhặt được mượt mà đá gội từng cái trình tề lập khe hở chỗ lại dùng đá vụn bổ sung, một bộ thô cuồng bộ dáng, sao có thể như hôm nay dạng này dẫm một cước toàn bộ váy đều là xám, còn không cẩn thận liền sẽ dẫm lên không sạch chi vật. Nàng có chút ủy khuất thôn này bên trong tình trạng thật sự là quá bất kham, vượt quá tưởng tượng của nàng. Có lẽ là nhìn ra của nàng không tình nguyện, Trần Thế Văn nắm chặt của nàng tay ôn nhu nói, ủy khuất ngươi, ngươi có chuyện gì đuổi nha hoàn bà tử đi làm chính là ta không ở trong nhà lúc ngươi như nghĩ nhạc mẫu liền cùng mẫu thân nói một tiếng, trở về ở mấy ngày. Nàng tránh thoát hắn tay, một chút một chút cho hắn lý lấy cổ áo, khó chịu nói, vậy ngươi ở nhà thời điểm ta liền không thể đi sao. Trần Thế Văn từ ngứa trên cổ vổ xuống của nàng tay, tay nhỏ mềm mại không xương, giữ tại lòng bàn tay như đám mây bình thường, cái này khiến thanh âm của hắn hơi phát câm ta cũng không ý này, ta như trong nhà tự sẽ cùng ngươi cùng đi. Lưu Ngọc Trân méo miệng, vừa muốn cười, muốn tránh thoát hắn tay lại kéo không nhúc nhích khắp khuôn mặt đầy nhiễm lên ửng đỏ, dịu dàng nói ta mặc kệ qua ít ngày mẫu thân thọ thần sinh nhật ngươi phải bồi ta cùng đi. Tốt cùng đi, Trần Thế Văn sừng sốt một chút nắm chặt của nàng tay. Buổi sáng sử dụng hết đồ ăn sáng về sau Trần Thế Văn mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài, Lưu Ngọc Trân lười biếng lệch ra trên tháp quý phi, giống như ngủ không phải ngủ. Cô nương, đoàn ma ma vén rèm cửa lên tiến đến, nói khẽ cô nương ngài cần phải nghỉ ngơi. Lưu Ngọc Trân xoa thái dương, nắm qua một cái mềm mại gối đầu đệm ở sau lưng, nói chờ một chút ma ma ngươi ngồi cùng ta nói một chút trong nhà này là thế nào cái tình huống tiền này nhà là cái gì bộ dáng. Trong nhà này đầu liền tiền ra một hộ hạ nhân, phu quân còn để bọn hắn đại nhi tử làm gã sai vặt chúng ta nhưng phải tìm hiểu rõ ràng mới tốt. Đoàn ma ma đi lên phía trước tại trên ghế ngồi xuống, nói khẽ cô nương ngài yên tâm, này trần ra so trong phủ đơn giản nhiều. Trong nhà nữ quyến chỉ có bốn vị tiên thăng lão thái thái, đại thái thái cùng đại nãi nãi là một ngôi nhà bên trong ra. Đại thái thái tính tình cũng hiền lành, liền là tại tiền bạc bên trên rè chừng chút. Đại nãi nãi gả tiến đến 8 năm, đành phải cái phù tỷ nhi cho nên lực lượng không đủ, việc nhà sự tình đều cướp làm đâu, hương cũng thiêu đến cần. Về phần nhị phòng, nhị thái thái thủ tiết nhiều năm, nhà mẹ đẻ huynh đệ là thường tới thích bán hàng rong, nhị nãi nãi có phụ thân là trên chấn ngô tú tài tiền ra nói nàng tinh khôn vô cùng. Mấy vị gia đều là thương người, trong phòng không có gì khóe miệng. Nói xong các nữ quyến, đoàn ma ma nói đến hạ nhân. Về phần tiền gia cũng đơn giản, toàn gia đều là cô gia thành thân sau chọn mua, là lâm huyện một cái đại hộ người ta gia sinh tử, vậy nhân gia bên trong bị thua bị bán gia gia. Tiền gia cùng tiền cây là cặp vợ chồng, bọn hắn có hai đứa con trai, một cái tên là tiền phú một cái tên là tiền quý tiền phú sớm mấy năm đi tiền quý năm nay 19, những năm này đều đi theo đại gia bên người hầu hạ trở về đến thiếu chưa thành thân tính tình nghe nói trầm ổn cực kỳ. lưu Ngọc Trân Minh Bạch nghĩ nghĩ hỏi, cái kia thạch lưu đâu? liền là tại bà bà phòng gặp qua đen đúa gầy gò có chút ngốc cái kia nàng tại trong nhà này đầu là thân phận gì nàng a đoàn ma ma cười ra tiếng thạch lưu cũng là mua được bất quá là đại thái thái mua lúc đầu đại thái thái cùng đại cô nương võ đài đại cô nương cho cô ra nạp một cái thiếp đại thái thái ngay sau đó cũng tìm một cái liền là cái này thạch lưu là gia đình trên núi nuôi không sống đưa tới nạp thiếp thạch lưu Lưu Ngọc Trân kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn, nhưng về phía trước lấy thân thể không dám tin thốt ra thạch lưu là phu quân thiếp thất. Làm sao có thể? Nàng xấu như vậy, nàng mặc dù không có không cho phép hắn nạp thiếp nhưng là nhưng là cũng đừng tìm xấu như vậy đậu đen mầm a ngực đẹp không mông, liền khuôn mặt đều không có cái nào không mạnh bằng nàng. Đoàn Ma Ma yên lặng kinh ngạc nhìn qua nàng. Lưu Ngọc Trân tỉnh ngộ lại che mặt đào. Ta thật sự là hồ đồ rồi. Ma Ma ngươi nói tiếp đi. Là cô nương ngài không cần lo lắng. Đoàn ma ma cho là nàng là để ý Trần Thế Văn có thiếp thất chuyện này, cười giải thích nói, ngài định nghĩ không ra là chuyện như vậy. Lúc ấy cô ra tại bên ngoài đọc sách đại cô nương mang tuệ tỉ nhi, mọi người nhìn nàng bụng nhọn lại thích ăn cà chua cho nên đều nói là cái nam hài nhi. Đại cô nương thật cao hứng từ của hồi môn nha hoàn bên trong chọn lấy cái đàng hoàng, muốn cất nhắc nàng làm thiếp. việc này bị đại thái thái biết nàng nghe trong thôn thôn phụ nói vài câu cũng phải tìm một nữ hài nhi cho cô ra làm thiếp khép lại cô gia tâm nhưng là lại không bỏ được tiêu bạc từ người môi giới nơi đó mua tiền ra cũng không có sinh nữ nhi cho nên tìm tới tìm lui đã tìm được bên kia núi trong nhà nuôi không sống nghĩ đưa đi cho người ta làm con dâu nuôi từ bé thạch lưu thiên gia a lưu ngọc trân trợn mắt hốc mồm truy vấn sau đó thì sao hắn trở về nói thế nào thạch lưu tại sao lại biến thành nha hoàn rồi Đại tỷ tỷ cái kia nha hoàn đâu, cô ra sau khi trở về nổi trận lôi đình khuyên can đại thái thái, sau đó lại cùng đại cô nương ẩm ý một trận lập xuống ra quy về sau hắn này một phòng 40 không con mới có thể nạp thiếp. Nói nói đoàn ma ma thở dài, nói như thế này thạch lưu không tốt đưa trở về chết đói cũng chỉ có thể làm nha hoàn, về sau cô ra đuổi đi đại cô nương hạ nhân thạch lưu lại giúp chiếu cố hai đứa bé. Về phần đại cô nương Nha Hoàn, đại cô nương nói cho phu quân Nạp Thiếp là nàng cái này làm chủ mẫu bổn phận kiên quyết cho Nha Hoàn kia mở mặt. Đại Tì Tì, này thao tác thật sự là ngoài dự liệu a, nghĩ trong phủ lúc nhị phòng mỗi lần nhiều khuôn mặt mới nhị thẩm đều muốn hung hăng phát tác một phen, không nghĩ tới nàng dạy dỗ đại Tì Tì cư nhiên như thế rộng đến. Chẳng những không thèm để ý chút nào vì người phu tế Nạp Thiếp còn chủ động dâng ra bên người Nha Hoàn. Lưu Ngọc Trân níu chặt khăn, tỉnh táo hỏi, vậy, vậy cái gì nương bây giờ ở nơi nào? Nghĩ thân thời điểm trần gia cũng không có nói ra như thế cái gì nương, gà sau khi đi vào cũng không người đến hướng nàng kính trà, nghĩ đến là không ở nơi này. Vậy sẽ ở nơi nào đâu? Đây chính là cái chuyện rất trọng yếu, đứng đắn bày ở ngay dưới mắt thiếp là một chuyện an trí ở bên ngoài ngoại thất cái kia lại là một chuyện khác. Cái trước nàng không phản đối, nhưng là cái sau nhất định phải ngăn chặn. Đoàn ma ma ngữ khi cũng rất tỉnh táo, nói tại đại cô nương sinh Hạ Thụy Thị Nhi sau đó không lâu, đột phát bệnh cấp tính chết rồi, người trong nhà cũng bị nhị thái thái bán được nơi khác nghe nói cô ra sau khi trở về liền cái kia di nương phân mộ đều không có gặp cùng đại cô nương lại ẩm ý một trận. Đều là tại hậu trạch lớn lên người, đoàn ma ma kiểu nói này lưu ngọc chân trong nháy mắt Minh Bạch Nàng chưa hết chi ý, lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh lầm bẩm nói, nơi này đầu khẳng định là có chuyện. sinh cái nữ nhi, di nương liền đột phát bệnh cấp tính đi. Đây thật là quá có chuyện xưa. Đoàn ma ma cho nàng tục trà nóng, khuyên nhủ trong nhà đầu chỗ nào không phải sự tình đâu. Bất quá đều đi qua nhiều năm như vậy. Lúc ấy đại cô nương là ở tại trong huyện, người kia cũng là chết tại trong huyện đại cô nương của hồi môn trong nhà. Vô luận như thế nào đều cùng chúng ta không can hệ. Cô nương người chớ có suy nghĩ nhiều cũng đừng đi thăm dò, nếu để cho cô ra biết ngài cha chuyện như vậy. Chắc chắn tức giận đến lúc đó vợ chồng bất hòa tại ngài bất lợi. Đạo lý kia Lưu Ngọc Trân tự nhiên minh bạch nửa ngày nàng kịp phản ứng, vội hỏi đây đều là tiền gia nói. Nàng thế mà biết nhiều như vậy, nàng còn nói cho người khác, cô nương chớ có lo lắng. Đoàn Mama ma an ủi, việc này nửa trước đoạn là Tiền gia nói, nhưng là đằng sau là từ chúng ta trong phủ đầu biết đến, năm đó ra chuyện như vậy Thái Thái loáng thoáng liền biết, về sau định ra ngài cùng cô ra việc hôn nhân, Thái Thái lại đặc địa nhường lão nô đi nghe ngóng, việc này nhị Thái Thái che cực kỳ đâu. Lưu Ngọc Chân nhẹ nhàng thở ra, hơi có mấy phần dã rời nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Không phải Tiền gia biết nhiều như vậy, cũng không dám lưu lại. Nàng chống đỡ đầu ánh mắt dao động tại căn này trong phòng, trong đầu suy nghĩ phân loạn. Qua nhanh một chén trà công phu, Liêu Ngọc Trần lấy lại tinh thần, nói, ma ma phu quân lúc trước nói với ta quá muốn cho trong nhà lại thêm mấy cái hạ nhân, đêm qua ta thương lượng với hắn, định ra một cái tại phòng bếp, một cái hầu hạ bà bà, một cái hầu hạ nhị thẩm hai cái hầu hạ tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi. Lại mua cái thanh niên trai tráng đi cùng tiền ra thay phiên thủ ruộng, ngày mua thời điểm cũng có giúp đỡ, bà bà cũng đồng ý. Trương thị mặc dù đồng ý, nhưng vẫn là không nỡ bạc, không chịu cho tứ cô nương cũng mua một cái nha hoàn. Đoàn ma ma nghe xong liền minh bạch nói, phòng bếp liền tuyển cái nàng dâu, hầu hạ đại thái thái cùng nhị thái thái nha hoàn tuổi tác đến lớn chút 11-12 tuổi tốt nhất. Về phần thanh niên trai tráng cái kia tốt nhất phải là mua toàn ra, trong nhà hạ nhân ít thanh niên trai tráng hán tử cũng không thể tính tiền. Là cái này lý, Lưu Ngọc Trân gật đầu. Bất quá vừa mới nghe ngươi này nói chuyện tiền ra chính là làm lấy trong nhà việc vặt a Mỗi ngày còn muốn đi lão trạch cho gà ăn vịt chỗ nào đều đi đến. Ngươi đi hỏi một chút nàng có thể nguyện đến phòng bếp đi. Nàng cảm thấy cũng không thể lại để cho số tiền này nhà chạy khắp nơi biết được nhiều lắm. Cố chủ nương là người của ta, tương lai cũng nên đi theo ta, nàng nếu có thể học tới mấy ngón nghề về sau tự có vận mệnh của nàng. Về phần vừa mua liền để nàng cùng thạch lưu cùng đi làm việc vặt thạch lưu nha đầu này lần trước nhường khang ca nhi quần áo đều không xuyên liền chạy ra khỏi tới có thể thấy được không phải cái tốt hai người bọn họ tăng thêm trịnh bà từ ba người cũng đủ rồi. Này thiên đại ân điển, nàng nào có không chịu? Đoàn ma ma cười nói ta chỉ cần nói lại nàng liền muốn đến cho cô nương dập đầu đâu. Lưu Ngọc Trân hơi cao hưng chút lại nói, tuệ tỷ nhi bên kia ta định đem nhị đẳng mai hương cho nàng, nhà đầu kia năm nay 10 tuổi, làm việc cẩn thận tính tình cũng linh hoạt là người tốt tuyển, về phần cúc hương tương đối trầm ổn, vẫn là cho khang ca nhi. Mà mà người nhớ kỹ đem các nàng thân khế lấy tới. Trong nhà này ta bên này sự tình không nhiều, có quê chi cùng cúc hương hai cái cũng đủ rồi, về phần thu dịp cùng thu cúc năm nay liền để các nàng đãi ở phía sau che đậy phòng may xiêm y, mài rũ tính tình lại nói. Đoàn ma ma đồng ý. Vậy dạng này đến một lần liền chỉ cần mua một đôi vợ chồng, hai tên nha hoàn, bất quá cô nương hai tên nha hoàn có thể hay không thiếu chút. Tứ cô nương năm nay 14, nàng cùng cái khác hai cái thiếu gia cô nương bên người cần phải sắp xếp người hầu hạ. Hoặc là trực tiếp từ ngài thị tỷ bên trong tuyển, không cần, đây là Trần gia mua hạ nhân. Lưu Ngọc Trân nhấn mạnh Trần ra hai chữ trịnh trọng nói, bây giờ trong nhà tuy có một chút bạc nhưng còn chưa tới mỗi người đều có thể có hạ nhân phục vụ thời điểm. Phu quân nói rằng mọi người đem công việc bẩn thiểu khổ hoạt làm xong cũng không sao, nếu là về sau trong nhà không có khác nghề nghiệp mấy cái này liền chấm dứt. Đoàn ma ma minh bạch này Trần ra cùng Lưu ra khác biệt, Lưu ra kia là không thiếu tiền bạc gà tiến đến nàng dâu nhóm hoặc phải kém sự tình hoặc cùng gia sinh tử liền quan hệ thông gia hận không thể đem thị tỳ nhét vào từng cái địa phương. Nhưng là trần gia bản thân cũng không có gì hại nhân, cô nương thị tỷ như đều gọi tới cái khác không nói cô ra cửa này liền là không qua được. lưu Ngọc Trân nghĩ nghĩ lại nhắc nhở, ngoài ra, mà mà người cũng chú ý đến chút hai tên nha hoàn liền chọn cái kia loại nhà lành xuất thân, ra làm mấy năm sống cho mình tích lũy đồ cưới, đến nhiên kỷ liền để các nàng đi về nhà. Miễn cho quá mấy năm trưởng thành bà bà đột nhiên lại muốn một cái thạch lưu, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, tại lưu phù thời điểm, cái kia loại văn tự bán đức nha hoàn là yêu nhất hướng ra môn bên người góp nhất là gia sinh tử, có chút chút tư sắc liền sẽ lên cái kia tâm tư. Ngược lại những cái kia mấy năm văn khế cầm cố, bởi vì không gần người hầu hạ, lại có thành tựu lương dân đường lui tại, ngược lại yên tĩnh chút. Việc này liền xin nhờ mama ma. Lưu Ngọc Trân nói, lại tiện thể đi ta cái kia của hồi môn trong nhà nhìn một cái, Trần an Trần an, cũng gấp xếp chặt môn hộ, đừng cho bọn hắn chạy khắp nơi. Cô nương ngài cứ yên tâm đi, chắc chắn làm thỏa đáng đoàn ma ma đáp ứng, sau đó lại xin chỉ thị chút chọn mua việc nhỏ liền đi xuống. Nhưng cũng không lâu lắm nàng lão nhân ra lại trở về, đằng sau đi theo dẫn theo cái hộp đựng thức ăn Quế Chi. Quế Chi gặp cô nương ngài đồ ăn sáng ăn đến ít liền nấu một tô mì, ngài bao nhiêu dùng một chút đi. Hành thái hương khí nương theo lấy gió lưu động khơi gợi lên lưu ngọc chân trong bụng thèm trùng nàng vừa mới đang muốn ăn chút gì đâu, nhìn chén kia lập tức cười, ngươi này đứa bé lanh lợi, này con tôm từ đâu tới. Quế chi cười nói, là trước kia chúng ta tại trang từ phơi ta nhìn ngài thích ăn liền dẫn chút đến, nhường cố chủ nương nấu. Đối cô nương, trong phòng bếp sau ngâm cũng chỉ có hai loại còn mặn đến muốn mạng kém xa trong phủ. Trang từ bên trên chúng ta trước đó làm cá tương, mắm tôm, tương đậu, tương vừng cùng tương hoa quả hiện tại cũng hẳn là có thể ăn, nếu không để bọn hắn đưa chút đến. Muốn ăn liền để cho người ta đưa tới cũng không phải cái gì vật chân quý ăn mới mẻ thôi. Lưu Ngọc Trân đem trong chén phối liệu đều quấy cùng một chỗ, nếm thử một miếng cảm thấy thư vị rất tốt. Liền phân phó nói, nhường cố chủ nương buổi tối lại làm một bát cho cô ra đưa đi, lại trộn lẫn cái rau trộn. Trong nhà bữa tối dùng đến sớm, hắn mấy ngày nay đều muốn tại thư phòng đợi cho rất muộn. Tối hôm qua khi trở về đói gần chết đem trên mặt bàn còn lại hai khối lạnh điểm tâm đều đã ăn xong, về sau liền cho hắn đưa ăn khuya đi qua đi. Ai, quế chi ghi lại việc này tự đi bận rộn. Đoàn ma ma cũng vui mừng đi ra. mươi 29 Trong thư phòng, Trần Thế Văn Chính chú thích lấy một bản kinh thi, đây là cho tuệ tỷ nhi viết vỡ lòng sách thiên tự văn cùng bách gia tính không có gì có thể viết một ngày giáo mười mấy cái chữ bất quá ba lượng nguyệt liền dạy xong. Sau đó lại giáo này bản kinh thi, hướng xuống chính là nữ từ phải học nữ tác cùng nữ huấn, lại học một bản khánh luật học xong những này cũng tận đủ. Này kinh thi Trần Thế Văn tự khai bắt đầu chỉ thứ thư về sau liền rất ít đọc, bây giờ viết viết không khỏi cấu tứ như suối tuôn, từng cái quán các thể chữ nhỏ dựng thẳng xếp thành một hàng, đối này kinh thi cũng có cảm ngộ mới. Không khỏi cảm thán nói, vẫn là được nhiều đọc sách ra. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, lập tức tiền quý hơi có chút thô thanh âm hỏi, ngươi là tam nãi nãi nha hoàn. Chỗ này làm cái gì? Đây là tam gia thư phòng không khiến người ta tiến. một đạo hơi có chút quen tay giọng nữ vang lên ta là tam nãi nãi nha hoàn quế chi phụng tam nãi nãi chi mệnh cho đại gia đưa phần ăn khuya làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng tiền quý để cho nàng đi vào đi trần thế văn đứng dậy đem đồ trên bàn thu lại cửa rất nhanh bị đẩy ra tiến đến cái cúi đầu thân mang áo vàng váy thị nữ trong tay mang theo một cái hộp cơm vào cửa bước nhỏ là hướng hắn hành lễ sau đó giòn tan nói mời tam gia an tam nãi nãi gặp ngài bữa tối ăn đến ít liền nhường phòng bếp làm bát mì trần thế văn ra hiệu nàng đặt lên bàn quế chi động tác nhanh chóng từ trong hộp đựng thức ăn đem chén dĩa đều bưng ra bày ra tại bên người của hắn liền liền đũa góc độ đều vừa đúng đưa tay nhưng phải đây là một tô mì bất quá mặt này nhan sắc là màu xám hơi có chút bạch ngấn phối hợp xanh đậm rau xanh hành hoa còn có màu nâu thịt muối nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui Bên cạnh một cái khác chén lớn thì thịnh phóng lấy một đạo dao trộn mộc nhĩ, thức ăn này hắn buổi trưa nếm qua, tại này nắng gắt cuối thu đã lôi thời gian bên trong rất là sướng miệng. Lại tới một đĩa thì là thơm ngào ngạt thịt muối phiến, bất quá là thất bát khối gấp lại lấy bầy thành một đóa hoa hình, ở giữa thả một đĩa nhỏ tương, cũng không biết là cái gì thịt cuối cùng một bát thì là chịu đến bạch bạch đại canh xương hầm, đồng dạng mùi thơm nước mũi. Trần Thế Văn không hề động đũa, hỏi đây là cái gì? Quế chi nhìn về phía cái kia một bát cá mặt giải thích nói, đây là tam nãi nãi trong nhà lúc thích ăn cá mặt trang tử lên mạng cá lớn đưa đến trong phủ tam nãi nãi liền để cho người ta chặt thành nhung cùng mặt trắng trộn lẫn chưng chín phơi khô, muốn ăn thời điểm liền nắm đốt nước trong bầu đun sôi Trần Thế Văn trên ghế ngồi xuống, đưa tay cầm qua đũa, hỏi, ngươi nhà tam nãi, nãi nãi nếm qua sao? Quế chi gật đầu, nếm qua tam nãi nãi ăn ngon, liền để cho ta đưa cho ngài tới. Trần Thế Văn bữa tối không ăn nhiều ít, lúc này hoàn toàn chính xác có chút đói bụng, hắn đưa đũa đem trong chén cá mặt trộn đều, nói, ngươi đi về trước đi, bát đũa không cần tới thu cùng Tam nãi nãi nói nhường nàng sớm đi nghỉ ngơi. Là Tam gia quế chỉ một mực cung kính lui về sau ra ngoài, bởi vậy từ cuối cùng đều không có ngẩng đầu nhìn thẳng mặt của hắn. Trần Thế Văn trong bụng đói, rất nhanh liền đem chén này cá mì ăn xong, mặt này làm được rất tinh tế kinh đảo, bắt đầu ăn không có mạch mùi hương, cũng không có mùi cá, hương vị rất tốt. Như đúng như nha hoàn kia nói tới là do thịt cá chế thành, vậy cái này mấy ngụ liền đem một khối thịt cá đều ăn vào bụng còn không cần tinh tế chiêu chọc. Xem ra hắn mới thê thử đồi ăn uống rất có thủ đoạn những năm này vì nhiều một ít tiến hạng ra bên trong tại ruộng nước bên trong nuôi cá thường xuyên chộp tới ăn nhưng đều không có nàng làm tốt buổi chiều cái kia một nồi canh cá tươi đến làm cho người chảy nước miếng, khang ca nhi đều nháo thêm nửa bát cơm. Cái này khiến hắn nhớ tới lưu Ngọc Châu nha hoàn từng làm qua gà tơ mặt lấy tốt nhất đùi gà thịt chặt thành nhung lẫn vào tiến trong mì, lại dùng mấy con gà sâu ra một ngụm tươi canh. Không lớn một tô mì lại dùng ba con gà, tại trong canh nấu đến củi thịt gà thiếp thân phục vụ bọn nha hoàn đều không ăn, đều là phân cho làm việc nặng ba từ tổ mẫu cùng mẫu thân biết che ngực thẳng mắng bại ra, hai người càng là bởi vì lưu thị sinh hoạt xa hoa lãng phí nhiều lần xung đột. Nhưng mới thê tử nhập môn bất qua mấy ngày, mẫu thân liền khen không dứt miệng tán nàng là cái sẽ công việc quản gia, nói là nàng tại phòng bếp chờ đợi nửa đời người cũng không biết canh xương hầm muốn đập ra hầm tốn hai văn tiền mua lấy một đại dễ lửa nhỏ chịu đựng cả nhà cả ngày đều có trắng sữa nước canh uống. Nàng cố trù nương dùng vài miếng lá cây trong nước đun sôi vất lên trộn lẫn một trộn lẫn liền là một bàn thức ăn ngon, liền liền hành thái đậu hũ đều so người khác làm mạnh tứ muội mụi nếu có thể học được nàng nửa phần tay nghề tương lai đến nhà chồng còn không sợ. Liền là nấu đồ ăn phí tiền sang đường phí muối phí củi lửa còn lão yêu mua thịt điểm ấy không tốt. Trần Thế Văn nghe đều tại trong đáy lòng bật cười, biết mẫu thân ngoài miệng dù nói thầm lấy nhưng trong đầu vẫn là hài lòng, bằng không thì cũng sẽ không cố ý cùng hắn nhắc tới. Còn như thế nhanh liền đem Lưu Ngọc Châu đồ cưới chìa khóa cho nàng, mẫu thân là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, mềm lòng nhất bất quá. Thê từ của hắn ở nhà chờ đợi một lúc lâu trong nhà còn vui vẻ, đây là qua nhiều năm như vậy lần đầu. Trong lòng suy nghĩ sự tình bất chi bất giác liền đem chén dĩa đều thanh không, liền canh đều uống sạch bách hơi có chút chống đỡ, hắn đứng lên đi vài bước. Những năm gần đây hắn qua qua ăn khang nuốt món ăn thời gian, cũng nếm qua trong tiểu lâu mấy chục lượng một đạo sơn chân hải vị, nhưng đều không kịp cái này trong đêm tối một bát cá mặt nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Bụng ấm áp giống như tâm cũng đi theo ấm. hắn mở ra đóng chặt cửa thư phòng nhìn thấy tiền quý đứng tại dưới hiên đầu từng chút từng chút liền đuổi hắn đi nghỉ ngơi chính mình cầm hộp cơm trong tay dẫn theo một chiếc tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang đèn lồng đi qua cửa thủy hoa xuyên qua đen nhánh tiền viện lẻ tẻ còn có thể nghe được nhị phòng vũ ca nhi cười khanh khách thanh hậu viện ở đại phòng một nhà đông xương đã tắt đèn u ám im ắng tây xương bọn hắn ở trong phòng đèn đuốc sáng rõ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đi lại thanh âm cũng không từng nghe nói Hắn trong sân dừng lại thời gian mấy hơi thở, sau đó trở lại đại biến dạng phòng bếp. Cổ nhân nói quân tử tránh xa nhà bếp, nhưng nông dân nhà nơi nào để ý tới này rất nhiều, những năm qua mặc kệ là trong nhà vẫn là thư viện trời tối người yên thời điểm trần thế văn đói bụng cũng đã làm liền ánh lửa một bên đọc sách một bên nấu cháo sự tình cho nên hắn đối phòng bếp là không xa lạ gì. Nhưng lần này tiến đến lại có chút xa lạ. Nồi bát bầu bồn đều rửa giấy sạch sẽ bày ra đến trình trình tề tề, chiếu đài lao đến có thể trông thấy bóng người, trên đất cỏ tranh cùng cành cây thân cũng quét đến sạch sẽ. Góc tường bếp nấu bên trong triệt hồi củi lửa, dưa vị nướng lấy một nồi trắng sữa nồng canh, nồi sát cấp trên đầu gỗ canh nắp sùng đến lâu đóng không chặt chẽ, dưới đáy hơi nước lăn lộn quen thuộc hương khí tràn đầy cả gian phòng, hiển nhiên hắn mới vừa uống chén kia canh liền là từ nơi này tới. Trần Thế Văn tìm tìm thấy được nha hoàn kia nói tới cá mặt, mặt này xoay quanh thành vòng hình, xác nhận cuốn tại cùng nhau cắt phơi khô, ngược lại là so hiện vò tiện nghi, xoa so bóp cũng sẽ không vỡ thành cặn bã thích hợp làm lương khô. Trở lại trong phòng nhìn nàng còn chưa ngủ, liền nhịn không được hỏi nàng là thế nào làm. Lưu Ngọc Trân nói lên những nụ cười này đầy mặt, phô quân cảm thấy còn thành, mẹ ta là người phương Bắc thích ăn mì, một ngày ba bữa cơm đều không ngán, có thể ta không yêu cái mùi kia thường ăn có thể chịu không được. Cho nên khi còn bé lão nghĩ đến hướng mạch trong mì tăng đồ vật hòa tan cái kia vị, bắt đầu là thêm đồ ăn nước, về sau là thêm trứng gà thịt gà, canh gà chờ. Lúc trước đi trang từ thời điểm, nhìn xem bọn hắn đánh lên tới cá lớn tươi cực kỳ, cũng làm người ta băm làm thành cá mặt, không nghĩ tới thưởng thức thật đúng là ăn ngon. Kiếp trước kiếp này đều là người phương Nam Lưu Ngọc Trân ăn không quen bánh bột này cá mặt mặc dù là dùng mạch mặt làm, nhưng bắt đầu ăn càng giống bún gạo cảm giác nàng rất thích. Trần Thế Văn trong lòng hơi động hỏi dùng chính là cái gì cá Cần phải nhìn lên thần không câu nệ là cái gì cá khác biệt cá có khác biệt thư vị cũng không nhìn mùa canh giờ có cá liền có thể làm Lưu Ngọc Trân gặp hắn có chút tâm động lại nghĩ tới trong nhà chung đựng nước bên trong thường có cá liền hỏi phu quân là cảm thấy hoàn thành phải ở nhà làm một chút Trần Thế Văn gật đầu mô ta nhìn đó là cái rất tốt lương khô cá trong nhà có rất nhiều có thể làm chút tại đi kinh trên đường ăn Đi ra ngoài tại bên ngoài chôn nổi nấu cơm có nhiều bất tiện, này cá mặt chỉ cần nấu nước trong bầu liền thành, rất là tiện nghi. Cho nên hắn liền muốn mang một chút đến trên đường ăn. lưu Ngọc Trân Minh Bạch cái này lại không cần chính nàng làm không phải việc khó gì. phu quân ngươi yên tâm, định chuẩn bị cho ngươi đến ước chừng. Dừng một chút lại nói, bất quá ngươi là định ra đi kinh thành thời gian sao Chuẩn bị khi nào lên đường. Đã định ra, Trần Thế Văn gật đầu. Lần này đi đường xá xa xôi, có khi sẽ bỏ lỡ dịch chạm, lương khô liền phải nhiều chuẩn bị chút. Trước đây phong huynh liền là đến cùng ta thương nghị việc này, trong nhà hắn trưởng bối hồi kinh nhậm chức muốn đi lắng nghe lời dạy dỗ, chúng ta liền ước định cùng nhau lên đường, thời gian liền định ra tại 15 tháng 10. 15 tháng 10, bây giờ là 18 tháng 9, vậy liền chỉ còn lại hơn một tháng. Hơn một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hai người ăn ý không còn đề cập ly biệt chủ đề, ngược lại nói đến chuyện khác. Theo ly biệt thời gian tới gần, tại Lưu Ngọc Trân quan tâm dưới, nàng cùng hai đứa bé cảm tình càng ngày càng tốt, mắt thấy bên cạnh phòng cũng bố trí thỏa đáng, nàng liền thương lượng với tuệ Thì nhi nói, phòng của các ngươi cũng lý giải tới, cái này chuyển đến cùng cha mẹ cùng ở đi, bên này phòng lớn, y phục đệm chăn đây đều là tề, như thế nào? Ta muốn cùng Khang Ca Nhi ở cùng nhau. Tuệ Tỷ Nhi nghiêm túc cường điểu. Vì sao? Lưu Ngọc Trân không hiểu. Người là nữ hoa hoa, Khang Ca Nhi là nam hoa hoa, như vậy lớn không nên ở chung. Cổ đại nam nữ 7 tuổi không trung chiếu, cho dù là nông dân nhà hài từ lớn cũng sẽ tận lực nam nữ tách ra ở, ví dụ như tại Lưu ra thời điểm nàng mặc dù có người ca ca, nhưng hai huynh muội từ nhỏ đã là phân ở hai gian phòng, cho nên lúc này nàng không thể hiểu thành cái gì Tuệ Tỷ Nhi muốn kiên trì cùng đệ đệ ở cùng nhau. Tuệ tỷ nhi mím môi, lần nữa cường điệu, ta liền muốn cùng Khang Ca Nhi ở cùng nhau. lưu Ngọc chân nhìn nàng bộ dạng này, không còn miễn cưỡng nhân tiện nói, cũng được ta để cho người ta tại ngươi trong phòng đưa hai tấm giường, một trái một phải, ở giữa lấy bình phong cách xa nhau, người nghĩ hắn tùy thời đều có thể đi xem, dạng này được chứ. Lấy bình phong khoảng cách miễn cưỡng coi là hai gian phòng, đây cũng là có thể dù sao các nàng còn nhỏ, lại lớn lên một chút lại là không thành. Tuệ tỷ nhi mím môi, miễn cưỡng đồng ý. Lưu Ngọc Trân lại nói, ngoài ra chỉ có hai người các ngươi ở cha ngươi cùng ta cũng không yên lòng, liền muốn lấy nhường Mai Hương cùng Cúc Hương ngủ ở các ngươi phòng, trong đêm có chuyện gì cũng tốt hầu hạ các ngươi. Về phần Thạch Lưu liền để nàng đi làm cách khác trong phòng liền để Mai Hương cùng Cúc Hương hầu hạ. Tuệ tỷ nhi bén nhạy đã nhận ra, đen nhánh con mắt trừng lớn, vội hỏi ngươi muốn đem Thạch Lưu đuổi đi sao? Lưu Ngọc Trân sững sờ, nàng vừa mới nhưng thật ra là thuận miệng nói. Không mang tâm tình gì, nhưng tuệ tỷ nhi nhạy cảm vẫn là để nàng lấy làm kinh hãi, không khỏi ngồi thẳng người, nhìn xem nàng nghiêm túc giải thích nói tuệ tỷ nhi, ngươi phải hiểu được thạch lưu là hầu hạ nha hoàn của các ngươi, nhưng nàng hiển nhiên không có làm tốt. Này thứ nhất ngày đó nàng nhường khang ca nhi quần áo đều không xuyên cứ như vậy chạy ra ngoài, may mắn là đến tìm ta, nếu là chạy ra ra môn, lại hoặc là trong ngày mùa đông thụ hàn có thể thế nào đến. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, nàng liền nghĩ muốn đem cái này nha hoàn cho đổi. Này thứ hai, ta để cho người ta cho các ngươi đưa đi quần áo mới nàng chưa từng hầu hạ các ngươi thay đổi, hôm nay quấy chi đi tìm cũng không có tìm được không biết đặt chỗ nào rồi. Này thứ ba, nàng có phải hay không ăn trộm các ngươi điểm tâm? Ta để cho người ta mỗi ngày cho các ngươi đưa một đĩa nhỏ từ điểm tâm trong phòng, nghĩ đến các ngươi như đói bụng có thể lấp lấp bao tử, ai ngờ vừa trở về cái đầu đâu liền không có hai khối, nhưng làm đoàn ma ma tức giận đến quá sức. Này từng cọc từng cọc từng kiện ta và ngươi cha là không yên lòng đem các ngươi hai cái dao cho nàng. Lưu Ngọc Trân đem Trần Thế Văn rời ra ngoài cường điệu, Liền kế hoạch cho các ngươi một người phối một cái nha hoàn. Mai Hương cùng Cúc Hương năm nay bất quá 11-12 tuổi quy củ cũng học tốt được liền để các nàng hầu hạ ngươi cùng Khang Ca Nhi. Tuệ tỷ nhi cúi đầu nhỏ giọng nói Thạch Lưu là người tốt tốt với ta. Cho nên chúng ta cũng không đuổi nàng đi. Lưu Ngọc Trần ôn nhu nói chính là cho nàng bừng bừng chỗ, không cho nàng tại các ngươi trước mặt hầu hạ, nhường nàng đi quét dọn viện tử, giặt quần áo. Hai thứ này sống nàng bây giờ cũng là làm lấy, nàng ngay tại trong nhà ngươi nhớ nàng cũng có thể nhìn thấy. Nàng năm nay cũng có 16 đi, năm đó là bởi vì không có đồ cưới mới bán mình đến nhà chúng ta, chừng 2 năm nữa đến thành thân niên kỳ chúng ta thưởng nàng một bộ đồ cưới toàn ngươi cùng nàng phần này chủ tớ tình nghĩa chính là có được hay không. Về phần Mai Hương cùng Cúc Hương, nếu là hầu hạ không được a ngươi liền nói cho mama hay là ta ta để cho người ta sẽ dạy dạy các nàng quy củ, hoặc là chúng ta lại mua hợp ý. Qua hồi lâu tuệ tỷ nhi cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Hai đứa bé đồ vật không nhiều, rất nhanh liền toàn chuyển tới, Lưu Ngọc Chân đặc biệt để cho người ta chọn lấy mấy thứ hoặc rắn chắc cục gạch, hoặc đại mà vững chắc bài trí đặt ở bọn hắn trong phòng. Khang Ca Nhi hưng phấn đến chạy khắp nơi. Ha ha ha, đây là phòng của ta, đây là giường của ta oa, đây là cái gì? Tiểu thiếu gia, đây là Mai Bình. Hôm nay vừa bị sai khiến đi theo tiểu chủ nhân Cúc Hương nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn, gặp hắn hỏi một chút lập tức liền đáp đây là cắm cành Mai dùng, non cái cổ ngắn tiếp qua hai tháng chen vào cành Mai về sau nhưng dễ nhìn cả phòng hương khí. Khang ca nhi không hiểu cành Mai là cái gì, hắn hỏi có thể ăn sao? Cúc hương sưỡng sờ, lấy lòng cười nói cành mai không thể ăn đâu, đó là dùng đến thưởng ngoạn, ngược lại là hoa mai cánh bên trên rơi tuyết nước pha trà rất tốt cô nương rất thích. Khang ca nhi hiện tại đúng không có thể ăn đồ vật không có hứng thú, hắn đặng đặng, đặng lại chạy tới địa phương khác, chỉ vào một chỗ khác lại hỏi đây cũng là cái gì. Tiểu thiếu ra, đây là bác cổ đỡ thả bài trí dùng. Đạp đạp lại chạy đến một bên khác, cái này đâu, đây là bình phong tiểu thiếu ra, cái này đâu, cái này đâu. Cái này đâu? Đây là mai vàng đồ, không biết lúc nào tiến đến Trần Thế Văn chắp tay sau lưng hiện tại đằng sau, đối trên tường sắc thái đậm rực rỡ hoa mai đồ bình luận, này nhánh họa đến bình thường, thường thường không có gì lạ, mất kỳ tinh khí, hoa cũng bình thường, sắc màu rực rỡ, mất kỳ thần vận, ngược lại là cái này sắc đậm nhạt thích hợp bên trên đến không sai. Xem hết hấp dẫn người ta nhất ánh mắt bức họa ánh mắt của hắn lướt qua đồng dạng thường thường không có gì lạ không đáng đặc địa lời bình câu thơ, phóng tới phía dưới ấn giám bên trên theo vườn cư sĩ. Ếch cái này, dù hắn cơ chí hơn người cũng không khỏi đến dừng lại nửa ngày. Khụ khụ, hắn thanh ho hai tiếng, cúi đầu hỏi Khang Ca Nhi, Khang Ca Nhi, người cảm thấy này họa như thế nào? Khang Ca Nhi không hiểu cái gì tinh khí thần vận, hắn thấp bè bè đứng trên mặt đất học bộ dáng của cha gật gật đầu, bình luận đẹp mắt. Trần Thế Văn bật cười, tốt tốt tốt đẹp mắt, đẹp mắt ngươi liền nhìn nhiều nhìn. Cha, đây là Mai Bình, cắm hoa Mai. Khang Ca Nhi chạy đến cạnh cửa cao cỡ nửa người Mai Bình trước chỉ vào nó nói. Đúng, Trần Thế Văn chậm rãi đuổi theo, gật đầu. Mặc dù Trần Thế Văn chỉ nói một chữ, nhưng Khang Ca Nhi lại giống đạt được lớn lao khích lệ bình thường cười meo mắt lại chạy đến bác cổ dưới kệ chụp đến ba ba vang. Cha đây là bác cổ đỡ. Trần Thế Văn kiên nhẫn trả lời. Không sai, Khang Ca Nhi càng phát tràn đầy phấn khởi, lại chỉ vào một cái sự vật hô. Cha đây là trổi lông gà, đánh tiểu hài nhi. trần thế văn mi vẩy một cái nói hay lắm khang ca nhi nếu là không ngoan liền muốn cầm chổi lông gà đánh khang ca nhi nghe cũng không sợ con người đảo một vòng liền chạy tới ôm lấy trần thế văn chân dơ lên mặt cười nói khang ca nhi ngoan không đánh đánh thì tỷ chính nắm tuệ tỷ nhi vào cửa lưu ngọc chân dưỡng sờ, tay nắm chặt lại vô ý thức nhìn về phía tuệ tỷ nhi tuệ tỷ nhi thần sắc cũng không quá đại biến hóa như cái tiểu đại nhân bình thường bước cao chân đi vào trong phòng bốn phía tò mò nhìn quanh Thấy thế Lưu Ngọc Trân cũng thu hồi nghi ngờ của mình, đi vào ba người bọn họ cười hỏi, cái nhà này như thế nào? Nhưng có cần sửa đổi? Trần Thế Văn vừa rồi đã nhìn qua một hồi, hắn mỉm cười gật đầu, rất tốt không cần sửa lại, vất vả ngươi. Khang Ca Nhi cũng học hắn gật đầu, béo ị khuôn mặt nhỏ lược cong khẽ cong này đôi cái cằm liền ra. Không sai, vất vả. Lưu Ngọc Trân bị này hai cha con chọc cho bật cười, nói cái kia đã rời phòng, không bằng đưa cái bàn tiệc đi, nhường bọn nhỏ mời mấy cái tiểu khách nhân đến ủ ấm phòng. Nàng án lấy Lưu gia tập tục đề nghị, Lưu gia thì muội ngoại trừ đi dạo vườn, thường ngày ở nhà không có gì đặc biệt vui đùa chỗ này dần già liền diễn sinh ra được mời tịch một màn này, rời phòng mời cái tịch quá sinh nhật tiểu cô nương không thể đại xử lý thế là cũng mời cái tịch, tỉ mỉ nuôi hoa nở cũng mời cái tịch mời tỉ muội thưởng ngoạn. Tiền tháng dùng mất không ít nhưng tình nghĩa lại là gia tăng, đồng thời cùng bọn tỷ muội có thể nói lời nói cũng thay đổi nhiều quản gia này năng lực cũng có một phen ma luyện thật sự là một công nhiều việc. Nhưng là Trần ra ngoại trừ gà cưới đóng mới phòng qua đại thọ chờ là không mời tịch từ cái nhà này đem đến cái kia phòng còn muốn mời tịch cha Trần Thế Văn có chút sững sờ, ngược lại là khang ca nhi tràn đầy phấn khởi. Phải giống như cha đồng dạng xử lý thiệt rượu cưới tân nương từ sao. lưu Ngọc Trân bật cười. Khang Ca Nhi thật thông minh, biết cưới thân nương tử muốn làm tiệc rượu. Bất quá ngươi còn nhỏ, không cần đến xử lý cái này đâu. Mẫu thân đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, chơi vui. Ngươi có thể mời Vũ Ca Nhi, còn có cái khác cùng ngươi chơi đến tốt huynh để tỷ muội đến đây. Lại đối tuổi tỷ nhi nói, tuổi tỷ nhi cũng có thể mời phù tỷ nhi cùng cái khác quen biết tiêu tỷ muội, biết thiếp mời sai người đưa đi, nói cho bọn hắn các ngươi hiện tại ở mới phòng, mời bọn họ tới chơi có được hay không? Khang ca nhị tấm bắt đầu chỉ số số, đột nhiên nói có thể mời cầu đàn cùng phân cầu sao. Chó liêu ngọc chân khẽ giật mình, há hốc mồm nói không ra lời, hai cái này từ thật sự là khiêu chiến của nàng giáo dưỡng, lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Thế Văn. Ha ha ha, Trần Thế Văn cười to, là thuốc tổ phụ nhà Trạch Sơn cùng Trạch Sông, bọn hắn là song sinh huynh đệ, lo lắng nuôi không sống lúc này mới lấy tiện danh hô hào, cũng may bây giờ khỏe mạnh cực kỳ, chỉ là nhũ danh này hô lâu, liền khó sửa đổi. năm đó tuổi tỷ nhi cùng khang ca nhi liền không có lên nhũ danh trực tiếp hô đại danh nói hắn lại hơi xúc động trần trạch khang trần tuệ ra đời thời điểm tổ mẫu cùng mẫu thân cũng nhớ tới cái nhị cầu từ đại nha loại hình nhũ danh kêu nhưng là lưu ngọc châu kiên quyết không đồng ý thế là cũng không sao ngay tiếp theo trong nhà mấy đứa bé cũng không có lên nhũ danh thì ra là thế Lưu Ngọc Trân không khỏi may mắn, nhường nàng hô Khang Ca Nhi kia là không có cái gì mâu thuẫn, nhưng là nếu như suốt ngày hô Đại Nha, hôm nay nhận mấy chữ, hoặc là nhị cầu tử, nên ngủ, ách, có thể tha nàng đi. chương 30, Trần Thế Văn tiếp nhiệm vụ muốn cho Khang Ca Nhi viết hộ thiếp mời, hắn đặc địa từ thư phòng lấy văn phòng tứ bảo, bày trên bàn hết sức chuyên chú. thiếp mời có chút dài là lưu ngọc chân dẫn bọn nhỏ làm dùng hơi cưng rắn một chút giấy cứng đối gãy bên trong viết chữ nhưng là bên ngoài hoa bên trong sức tưởng tượng thiếp làm lá trúc cánh hoa còn có không biết từ nơi nào tới lá rau trần thế văn lược mở ra mặc dù phong cách khác nhau nhưng đều hợp thành độc đáo bộ dáng liền đem bọn nó đều triển khai nhìn kỹ khang ca nhi nhìn qua cách đó không xa hợp tác tốt đẹp đã bắt đầu viết lưu ngọc chân cùng tuệ thì nhi Không khỏi gấp tiểu mập tay vỗ vỗ cái bàn, đưa tay đi đoạt thiếp mời, hô cha viết. Tốt tốt tốt, Trần Thế Văn bắt hắn lại tay, đem đang xem này một phần móc ngược trên bàn, nâng bút chấm đầy mực nước, ôn nhu hỏi, viết cho ai. Vũ ca nhi, khang ca nhi mắt lom lom nhìn cái kia màu nâu nhạt giấy. Nhường hắn ngày mai đến ăn tịch, Di Di nói là một con gà, cho hắn một cái chân. lưu ngọc chân vốn là dạy hắn hô gì, nhưng hô hào hô hào liền thành Di Di. Trần Thế Văn bút bỗng nhiên ở giữa không chung, hắn muốn nói vũ ca nhi chưa vỡ lòng, bây giờ còn chưa biết chữ, viết cho hắn là vô dụng, nhưng nghĩ nghĩ này mẹ con ba người như thế nhiệt tình, đến cùng không tiện cự tuyệt vẫn là nâng bút tại trang bìa viết trạch vũ huynh của ta thân khải. Bên trong trang viết trạch vũ huynh của ta, đệ nay rời chỗ ở ngày mai buổi trưa mở thiệt chiêu đãi huynh giết gà một con. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, vị Mỹ, đặt bút để trạch khang, khang ca nhi không biết chữ. Gặp hắn viết xong lại thúc giục nói còn có cầu đàn. Cầu đàn thích ăn nướng châu chấu, nhưng là hiện tại không có, Gigi nói sẽ cho hắn làm cá nướng. Thơm ngào ngạt, vẫn còn may không phải là nướng châu chấu, Trần Thế Văn âm thầm cảm thán, không phải Khang Ca Nhi mời một cái tộc huynh ăn gà, mời một cái khác tộc huynh ăn châu chấu, vậy hắn cái này làm cha ở trong thôn liền muốn không ngẩn đầu được lên. Thế là nâng bút viết trạch thụy huynh của ta, đệ nay rời chỗ ở ngày mai buổi trưa mở tiệc chiêu đãi huynh cá nướng một đầu vị Mỹ. Tiếp xuống lại viết thích ăn trứng gà phân cầu thích ăn thịt mỡ đại hoa thích ăn mỡ heo cặn bã tam hoa trong làng bảy tám cái không đến mười tuổi nam hoa hoa yêu thích không đồng nhất thẳng viết trần thế văn thời gian dần qua mặt không biểu tình. Thật vất vả viết xong, hắn xoa tay, khang ca nhi thì nâng lên quai hàm đối cái kia bút tích hô hô dùng sức thổi, muốn bọn hắn khô nhanh hơn một chút Khang Ca Nhi, người này một người một cái đồ ăn, đến có một bàn lớn, ăn đến xong sao? Khang Ca Nhi cũng không ngẩng đầu lên, khó được nói một đoạn trường lời nói. Di Di nói mời người ăn cơm, liền muốn nấu người thích ăn, không phải cũng không cần mời, một người một bàn. Nguyên lai là nương tử chủ ý thôi, trẻ nhỏ cũng không phải mời không nổi, Trần Thế Văn cũng liền không thèm để ý. Chỉ là hắn hoài nghi, này tiếp mời những đứa bé kia Nhi hoặc là kỳ người nhà thấy rõ ràng sao? Vẫn là phải nhường tiền quý đi mời Gặp thiếp mời làm khang ca nhi hưng phấn xếp lên nắm lấy nhảy xuống Giày cũng không xuyên chạy đến một bên khác Cao hứng hô, di di, di di, cha viết xong Nhanh như vậy, lưu ngọc chân kinh ngạc Buông xuống bút lông đưa tay tiếp nhận trong tay hắn dối bởi thiếp mời Lực sửa sang lại lật xem, chỉ là này xem xét Trên mặt nàng ý cười dần dần ngưng kết Phu quân, người viết là cái gì a Dẫn theo khang ca nhi đầu hổ giày đi tới Trần Thế Văn trả lời Mời người ăn tịch thiếp mời a Khang ca nhi, mau đưa giày mặc vào trên mặt đất lạnh. Này viết cái gì a? Lưu Ngọc Trân từng trương vượt qua, bất mãn nói, người này viết tiểu hải nhi nhóm nhìn hiểu sao? Trần Thế Văn cũng muốn hỏi đâu? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, những hải tử này hơn phân nửa đều không biết chữ, kỳ người trong nhà biết chữ cũng ít, có phải hay không nhường tiền quý đi đưa thiếp mời, giải thích giải thích. Chỉ có người viết mới nhìn không hiểu sao? Lưu Ngọc Trân cho một cái chính nàng viết. Tiểu A Nhi cái nào nhận ra chữ A, người đến họa Màu nâu nhạt trên trang giấy, Lưu Ngọc Trân vẽ lên mấy bản vẽ, một cái hơi lớn chút nữ hài cùng một đứa bé trai ở vào một gian phòng lớn bên trong, bộ dáng rất giống tuổi tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi. Bọn hắn ngồi tại hơi cao trên ghế, trước mặt trên mặt bàn bầy đầy đĩa, bát cấp trên vẽ lên một con gà, một con cá, mấy đĩa đồ ăn canh còn có một chậu bên trên họa có cây nấm canh. Đơn giản sáng tỏ sinh động như thật, này thiếp mời còn có thể dạng này viết. Trần Thế Văn lại lật nhìn cái khác mấy chương, phát hiện đều không có gì khác nhau, chỉ là tên hơi có khác biệt họa đến như thế cẩn thận, trách không được hắn đều viết xong nàng còn không có viết mấy chương. lưu Ngọc Trần khẳng định nói, đương nhiên, đây là bọn nhỏ mời tịch, cái nhà này là bọn hắn, thiếp mời là chính bọn hắn làm, này trong tiệc đồ ăn cũng là bọn hắn chính mình định, sau đó lại dạy bọn họ làm sao chiêu đãi tiểu khách nhân. Việc này rất thú vị, hai người bọn họ hôm nay vội vàng làm thiếp mời vui vẻ đây, tuệ tỷ nhi ngươi nói có đúng hay không? tuệ tỉ nhi cao hứng gật đầu trên mặt một mực treo cười. Khang ca nhi nhìn qua tỉ tỉ bên này càng thú vị thiếp mời trông mà thèm nói ta cũng muốn cha cha cũng phải như vậy. Trần Thế Văn bất đắc dĩ đành phải lại họa nhưng hắn vẽ ra tới không kịp lưu ngọc chân vẽ sinh động thú vị bị khang ca nhi oán trách vài câu không có gì gì vẽ đẹp mắt. Viết xong thiếp mời cuối cùng vẫn nhường tiền quý đưa đi, đến một lần hắn cũng thường ngày nhìn xem Khang Ca Nhi chơi đùa, đối thôn này quen, thứ hai lưu Ngọc Trân bên người đều là tuổi trẻ nha hoàn, cũng không tốt ném đầu lộ mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, hai đứa bé rất hưng phấn dậy thật sớm, lưu Ngọc Trân để cho người ta cho Khang Ca Nhi mặc vào tân tác thư sinh trang, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen nón thư sinh, mặc trên người bên trên đỏ hạ điện thẳng tay áo thư sinh bào cùng Trần Thế Văn hôm nay mặc món kia giống nhau đến mấy phần. Tuệ tỷ nhi thì là một kiện màu hồng tế vải bông váy ngắn, chân đạp dày theo trên đầu ghim đôi nha búi tóc không cho bọn hắn mang cái gì đồ trang sức, chỉ tuệ tỷ nhi đôi nha búi tóc bên trong đều cắm một đóa hợp với tình hình tiểu nhung hoa cúc. Đến phòng trên, những người khác đến đang ngồi ở trước bàn cơm nhàn thoại, nhìn mấy người bọn hắn tiến đến lập tức kinh ngạc. Đại nhân còn chưa mở miệng đâu, vũ ca nhi liền cả kinh kêu lên, khang ca nhi thật là dễ nhìn. Nương, nương ta cũng muốn mặc như thế. Ú, Khang Ca Nhi này thân là thật là dễ nhìn. Thích thì con mắt đều sáng lên, chào hỏi nàng con dâu Ngô Thị. Nhanh đi cùng ngươi đại tẩu lấy thỉnh kinh, cho Vũ Ca Nhi cũng là một thân, thật là tốt nhìn a. mặc vào này y phục cũng cùng hắn tam thúc đồng dạng thi tú tài. Thi cử nhân, Ngô Thị tiến lên đón, cười nói, nương không nói ta cơm nước xong xuôi cũng là muốn mặt dạn mày dày tới cửa tam đệ mỗi người cần phải dậy một chút ta qua ít ngày là mẹ ta ra tổ mẫu 60 đại thọ. Ta cho Vũ Ca Nhi cũng như thế đặt mua một thân, hắn cũng không đến vui như điên. lưu Ngọc Trân đem khang Ca Nhi để xuống, nhìn xem hắn chạy tới cùng Vũ Ca Nhi cùng nhau ngồi, lại đưa tay dắt qua Tuệ Tỷ Nhi cười nói chuyện nào có đáng gì, người một mực mang theo gia hòa thập tới tìm ta là được. Mọi người mới biết nguyên lai like, Tuệ Tỷ Nhi cũng đổi một thân quần áo mới, lập tức lại là một phen tán thưởng, Tiểu Trương Thị trải qua muốn nói lại thôi, lưu Ngọc Trân chủ động cười nói, Đại tẩu muốn hay không cho Phù Tỷ Nhi cũng làm như thế một thân. còn có tứ muội muội đây là kinh thành bên kia kiểu dáng mặc định đẹp mắt không phải liền hôm nay đi vừa vặn hôm nay bọn nhỏ đều tại sát vách chúng ta liền trong phòng làm một chút y phục coi chừng lấy chút tiểu trương thị liên tục gật đầu cảm ơn tam thầm trần hà hoa cũng lộ ra dáng tươi cười bộ dáng này là kinh thành tới a thích thị xích lại gần nhìn cảm thán nói này vải cũng là kinh thành tới a cấp trên này kim khâu thật là dễ nhìn xa như vậy con đường đến tốn không ít tiền a Trương thị lập tức liền là một trận thịt đau. Ai u, vẫn là kinh thành tới, này, nha đầu phiến tử này tùy tiện cắt hai đoạn tế vải bông liền là tốt nhất y phục nơi nào cần dùng đến kinh thành tới tốt lắm nguyên liệu A, có chất liệu tốt giữ lại nàng lấy chồng làm A. Nhị thẩm ngươi này có thể đoán sai, đây là phù thành nguyên liệu ta làm kiện cũng cho tuệ tỷ nhi làm kiện. Lưu Ngọc Trân giải thích nói, lại hướng về Trương Thị nói: Mẫu thân, đây là may xiêm y còn lại tán nguyên liệu, lại thả liền không sáng rõ. Hôm nay là tuổi tỷ nhi rời chỗ ở ngày tốt lành, nên xuyên thân quần áo mới. Cùng loại này, thậm chí là so này tốt trong Dương còn có đây này, cái này thật tính không được cái gì. Một thất nguyên liệu có thể làm tốt mấy món đại nhân xuyên y phục, làm thành trẻ nhỏ xuyên liền có thể làm nhe càng nhiều. Nếu như không phải nhuộm thành màu hồng khó được, thực tế không gọi được tốt. nói đến đây truyền phòng trương thị lại có chuyện nói thẳng đến ngồi tại chỗ còn tại nhắc tới lão tam nàng dâu a này truyền phòng liền truyền phòng làm sao còn xin tịch đây vẫn là một bang mau đầu tiểu tử cùng tiểu nha đầu lừa đảo cho hai bát cháo đổi chính là này đối bọn nhỏ tới nói cũng là một cọc đại sự đâu lưu ngọc chân sờ lên tuệ tỷ nhi đầu cười giải thích nói bọn nhỏ cao hứng ta liền cũng liền vui mừng tả hữu cũng liền một màn như thế mẫu thân liền doãn đi trương thị ai một tiếng Hít vài tiếng khí cuối cùng là không nói gì nữa Đúng lúc này trần thế văn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến Đây là xảy ra chuyện gì chuyện tốt Náo nhiệt như vậy Đang khi nói chuyện hắn đã bước vào cánh cửa Hắn hôm nay cũng là mặc một thân đỏ trót áo bào chợt nhìn còn cùng khang ca trên thân món kia giống nhau đến mấy phần Nói ngươi nàng dâu cho bọn nhỏ làm quần áo mới đâu trương thị gặp hắn đến liền lại vui vẻ ôm khang ca nhi cười không ngừng dạng này một xuyên phụ từ các ngươi hai tựa như khuôn mẫu bên trong in ra đồng dạng tuệ tỷ nhi trên thân này một thân cũng cùng vợ ngươi ăn mà có chút giống nhìn giống như thân mẫu nữ một vậy cũng không phải giống nha trên người hắn món này cũng là lưu ngọc chân buổi sáng cho hắn thay đổi trần thế văn vừa đến tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi đều tụ ở bên cạnh hắn hắn nhìn một chút hai đứa bé trên thân vừa người quần áo mới ánh mắt nhu hòa rơi ở trên người nàng Đãi dùng qua đồ ăn sáng, bốn cái tiểu oa nhi an vị nằm bất an, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, mỗi lần thất vọng nhưng chỉ chốc lát sau lại nhìn quá khứ, buổi trưa tới gần càng ghê gớm, nhất định phải chạy đến ngoài cửa lớn đi nhanh. Cẩn thận chút chạy, đừng ngã. Ngô Thị đứng tại cạnh cửa hướng về phía chạy xa mấy người hô, tiếng nói này xuống dốc đâu Vũ Ca Nhi liền một cái lảo đảo ngã một phát, mặc dù rất nhanh bị đi theo phía sau Mai Hương đỡ lên, nhưng Ngô Thị vẫn là ảo não oán trách. Vũ Ca Nhi này tính tỉnh A, thật sự là quá gấp chút, một ngày muốn ngã cây hai ba hồi, lần trước còn nắm tay cho dập đầu chảy huyết nhưng làm ta cho đau lòng. Thiên hắn cha còn việc không đáng lo, liền cho lau tàn hương, đem ta tức giận đến nha. Lưu Ngọc Trân mở ra trong tay đầu màu xanh nhạt tế vải bông, nghe vậy ngẩn đầu hỏi, Vũ Ca Nhi một ngày muốn ngã hai ba hồi. Hắn cùng tuệ tỷ nhi không tranh lệch nhiều A, tuệ tỷ nhi đi đường ngược lại ổn định, cũng không phải, ngô thì cũng là sâu. có thể phu quân nói bọn hắn khi còn bé cũng là dạng này, trưởng thành liền tốt, bây giờ a cũng chỉ ngóng trông hắn mau mau lớn lên, không phải ngày nào rớt phá tương liên nàng dâu cũng cưới không được. Tiểu Trương thì cũng nói, "Phu tỷ nhi khi còn bé cũng là đâu, lão nhân trong thôn nói trưởng thành liền tốt, trưởng thành xương cốt cứng rắn cũng liền không ngã quả nhiên hiện tại liền tốt." Trưởng thành xương cốt cứng rắn liền tốt, chẳng lẽ thiếu canxi a?" Lưu Ngọc Chân dừng lại động tác trong tay, hỏi nói, "Đúng là lớn rồi liền tốt sao?" Thế nhưng là ta nhìn Khang Ca Nhi cũng không ngã a vẫn là nói hắn cùng Vũ Ca Nhi như vậy lớn thời điểm cũng sẽ như thế. Trong làng cái khác Hoa Hoa cũng là như vậy sao? Khang Ca Nhi ngược lại là không có tiểu trương thị giải thích tuệ tỷ nhi rất rè chừng Khang Ca Nhi cũng sẽ không nhường hắn chạy loạn ngược lại là trong làng rất nhiều tiểu Hoa Nhi là như thế này lớn lên liền tốt. thì ra là thế. bất qua cái này cũng không thể đợi lớn lên. nếu thật là thiếu canxi loại kia đến lớn lên liền muốn thành tên lùn. bất quá nghĩ như vậy người trong thôn hoàn toàn chính xác không cao, giống nàng liền so đại tàu tiểu trương thị cao nửa cái đầu, so nhị thẩm ngô thì cũng muốn cao hơn hai thốn. đang nghĩ ngợi ngô thị gọi nàng tam đệ muội, ngươi nhìn ta dạng này cắt có thể thành lưu ngọc chân để tay xuống bên trong động tác đi qua nhìn nhìn cười nói dạng này rất tốt chính chính vừa người. Đi ngang qua tiểu trương thị cái bàn, dùng ngón tay tại của nàng màu đỏ chót phải bông bên trên vẽ một chút nói, đại tẩu, váy nơi này còn phải lược rộng một chút, tuệ tỷ nhi này thân là kinh thành thịnh hành bốn bức váy, này váy muốn gãy bốn đạo, mỗi một màn đều muốn gãy nhiều như vậy. Dùng ngón tay khoa tay một chút giải thích nói, dạng này đi trên đường mới tốt nhìn. Tiểu trương thị giật này mình, này, nhiều như vậy à, quá phí vải, này cũng có thể làm hai thân, thậm chí ba thân. Còn có càng phí đây này. Lưu Ngọc Trân nói, có khắc muốn gãy lục đạo tám đạo, mười hai đạo còn có gãy bên trong dùng chính là một thớt vải, bên ngoài lại là một thớt vải, như thế đi trên đường bên trong cái kia thất như ẩn như hiện cũng rất là đẹp mắt. Tiên gia A, thanh này hai thớt vải đều mặc trên thân A, này người ở kinh thành mặc y phục thật là phí bước này diệt một tháng đều dệt không lên đâu. Tiểu Trương Thị Kinh Ngạc nói, kinh thành bây giờ thịnh hành là bốn bức, sáu bức phía sau những này là ta làm, không phải trong kinh tới. Liêu Ngọc Trân giải thích bây giờ kinh thành lưu hành vẫn là thập nhị phúc trong vòng váy còn không có lưu hành trong ngoài không đồng dạng nàng là gặp kinh thành đưa tới y phục sau nhớ tới tự mình làm. Chỉ là không giống tư liệu lịch sử bên trong chỉ lấy trong đó hoa văn tốt nhất một đoạn còn lại vứt bỏ mà là lấy tố gấm lại tại trên đó theo mình muốn đồ án làm một thân sáu bức váy đến nay còn chưa lên quá thân. xuân hạnh ngươi đi lấy ta cái kia thân sáu bức trăm đĩa xuyên hoa váy ngắn đến cho nãi nãi các cô nương nhìn một cái đại tẩu nhị thẩm tứ muội muội các ngươi cũng có thể học làm một thân liền là này theo thùa làm phí công phu một năm khả năng cũng liền đến một hai kiện bất quá có một kiện cũng đủ dùng dù sao loại này váy thường ngày là không xuyên nàng làm cái này thứ nhất là tham mới mẻ thứ hai cũng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm tốt sau còn không có cơ hội thân trên không không không tiểu trương thị khoát tay liên tục cự tuyệt Cái này thật sự là quá phí vải, quá phí vải nàng mệt gần chết dệt một tháng mới một thất nửa vải, này làm ở giữa y phục liền muốn dùng đi hai thất thật sự là không nỡ. Bất quá là thật là dễ nhìn, ngô thị ngược lại là cảm thấy hứng thú, đến gần đến đây còn kêu gọi Trần Hà Hoa. Hà Hoa người cũng tới nhìn một cái, cho mình cũng làm một thân. Tiểu Trương Thị lo lắng phí vậy, nhưng là Ngô Thị cùng Trần Hà Hoa vẫn là rất động tâm tựa như Lưu Ngọc Trân nói, này làm đến một kiện ăn tịch lúc xuyên, một năm xuyên mấy lần, mặc vào 3 năm năm thậm chí là 10 năm 8 năm, nơi nào không nỡ. Nhất là Ngô Thị có chút vốn liếng, không quan tâm này một thất hai thất vải vóc mà Trần Hà Hoa chính là nghi thân ái xinh đẹp niên kỷ, những năm này cũng toàn điểm đồ cưới thì càng không rời mắt nổi. lưu ngọc trân tinh tế giảng giải, này y phục nàng là tự mình làm qua cho nên nói có trật tự đối đám người nghi vấn nàng cùng xuân hạnh cũng có thể đáp lại mấy người ở chỗ này sớm định ra cho khang ca nhi trong phòng bày mấy đầu bàn dài may xiêm y phòng cách vách cùng trong viện rất nhiều tiểu hài kỳ lý hoa lạc kinh hô chạy hô làm cho cả trần gia phi thường náo nhiệt tam đệ muội trải qua mấy cái canh giờ ở chung ngô thị đối lưu ngọc trân quen thuộc chút nói chuyện cũng càng vì tùy ý không khỏi hỏi ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến bọn nhỏ đặt mua bàn tiệc đâu Ta tại trên chấn ngược lại là gặp qua, nhưng là trong làng lại không thiết lập cái này. Lưu Ngọc Trân ăn ngay nói thật, ta nhìn tuệ tỷ nhi những ngày này đều giàu dĩ không vui, lời nói cũng ít liền muốn lấy cái nàng tìm mấy cô nương cùng nhau chơi đùa một chơi, bây giờ nhìn còn tốt vui vẻ nhiều. Ngô Thị rõ ràng sừng sốt một chút, tam đệ muội có lòng, vẫn là ngươi sẽ nuôi hài từ ngày đó khang ca nhi cho tổ phụ nói lên có cái gọi là bành tổ lão thần tiên, sống 800 tuổi đem tổ phụ cho mừng rỡ. Dừng một chút lại trước khi đi hai bước nhỏ giọng nói. Từ khi đưa tiễn lúc đầu những nha hoàn kia bà từ nhóm tuệ tỷ nhi liền một ngày buồn bực giống như một ngày. Về sau tam thúc ngày ngày mang theo tốt hơn chút nào. Nhưng về sau tam thúc lại đi tỉnh thành cái này liền lại lời nói ít. lưu Ngọc Trần khẽ giật mình biết nàng là tại đề điểm nàng trở về cái cảm kích dáng tươi cười. cảm ơn nhị tẩu thật muốn cảm ơn ta a liền đến chút thực tế. Ngô thị cười thùm tìm. ta nghe nương nói tam thúc muốn cho trong nhà mua mấy tên nha hoàn hầu hạ đại bá nương cùng ta bà bà là đâu bà bà cùng nhị thầm cũng có chút tuổi rồi bên người có người phụng dưỡng lấy chúng ta làm vãn bối cũng an tâm thế là liền coi như lấy mua lấy hai cái cơ linh hiểu chuyện ta phái đoàn mama đi làm khác xử lý chút sự tình ngày mai liền nên trở về lưu ngọc chân không rõ nội tình hỏi thế nào ngô thị nho nhỏ giọng lực khẩn trương hỏi cái kia không biết là người thế nào tuổi tác như thế nào Tính tình như thế nào? Lưu Ngọc Trân không hiểu rõ lắm nàng ý tứ trả lời ta đây không có nhìn thấy cũng không biết bất quá ta phân phó nàng không nên quá tiểu yếu chính có thể làm việc 11-12 tuổi liền rất thích hợp dạng này tiểu Nha đầu ký cái văn khế cầm cố trong nhà giúp đỡ cái 5-6 năm, năm vừa vặn đến tuổi tắc thả ra gà cưới cũng không chậm trễ. Vì không cho bà bà Trương Thị cảm thấy thịt đau, nàng đặc địa dặn dò đoàn ma ma muốn cùng buôn người nói rõ ràng, muốn những cái kia mỗi tháng không muốn tiền bạc đầy số tuổi sẽ cùng nhau phát. Dạng này tiểu nha hoàn vẫn là có dù sao bây giờ nữ tử không có đồ cưới là không gả ra được này ra làm công việc đến một lần cho nhà tỉnh chút lương thực đến bút bán mình bạc cho huynh để cưới vợ. Đến số tuổi chính mình mặc chủ ra phát xuống vải thô y phục dẫn theo chủ gia thưởng đồ cưới về nhà lấy chồng. Làm xuống người khoan hậu chủ gia cũng sẽ không đánh mắng, không lo ăn uống nuôi đến so trong nhà bọn tỉ muội đều trắng nõn, đến tuổi tác còn có đầu cưới, nếu là nói ngọt lại có thể làm còn có thể học một môn tay nghề, hoặc kim khâu hoặc trù nghệ hoa một loại hình tại nông thôn nhiều người là cầu hôn. Cho nên mỗi lần đến mùa đông trời lạnh hay là không người kế tục thời điểm, vô luận là quan răng vẫn là tư răng, đều có người kéo nữ nhi đi ký văn khế cầm cố, đợi các nàng đầy tuổi tác đón thêm về nhà hôn phối. Nhỏ tốt. ngô thị vui vẻ ra mặt tiểu cơ linh lưu ngọc chân không rõ ràng cho lắm gặp nàng không nói thêm gì nữa cũng không tiếp tục hỏi đúng vào lúc này khang ca nhi đạp đạp xông tới ôm nàng chân ngẩng lên mặt béo hô di di nhìn đèn phía sau đi theo mấy cái thầm thầm bá nương thúc đổ mẫu một trận kêu hài từ bát thuốc đổ mẫu thập nhị thuốc tổ mẫu thập ngũ thuốc tổ mẫu tốt thập, thập ngũ thuốc đổ mẫu khang ca nhi nói ngươi có một chiếc sẽ chuyển đèn chúng ta đều nghĩ nhìn qua không biết có thể tại tộc trưởng nhà thấy qua một cái tên là trường đồng đại hải từ cho các nàng mấy cái thở dài này một đám tiểu hài bên trong liền hắn nhìn xem nhất là xuất chúng không kiêu ngạo không tự thi có một bộ đại nhân dạng không hổ là tộc trưởng nhà huyền trọng tôn nghe trần thế văn nói đứa nhỏ này đã đọc xong lừa sách là cái thông tuệ tộc trưởng nhà dự bị lấy năm sau đưa đến trên chấn trường học trần thế văn thi đậu tú tài sau toàn bộ dốc hạ thôn đọc sách không khí liền nồng hậu dày đặc rất nhiều nhưng nhiều năm như vậy cũng chỉ ra cái này trần trường đồng Hảo hài tử, đèn này muốn trong đêm mới tốt nhìn đâu các ngươi nếu là nghĩ bây giờ nhìn cái kia phải đem phòng đóng chặt thực. Quế chỉ cùng hai tiểu nha hoàn đều tại sát vách liêu ngọc chân nhường Xuân Hạnh đi cho các nàng cầm. Người quá khứ giúp đỡ đốt cẩn thận lửa, bọn nhỏ gieo hò trần trường đồng ổn trọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có ý cười, lại làm cái vái chào nói cảm ơn thập ngũ thuốc tổ mẫu. Xuân Hạnh rất nhanh lấy đèn đến, dẫn này một đám hài tử đến sát vách về sau sát vách liền thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô Cái kia đèn sẽ còn chính mình chuyển A. Tiểu Trương Thị thắc Lưỡi. Đây, đây là thần tiên làm sao? Trước đó Khang Ca Nhi ngay tại trên bàn cơm nói qua, nhưng ai cũng không tin, cảm thấy liền là nhấc lên chuyển hai vòng lừa gạt tiểu A Nhi thôi. Hiện tại gặp được vật thật cái này lập tức liền bán tín bán nghi. Trần Hà Hoa nghĩ đi nhìn, thế là nói ra, không bằng chúng ta đi xem một chút A. Mấy cái tội tác không đồng nhất nữ nhân không ngừng mà nhìn ra phía ngoài. Liêu Ngọc Trân vừa rồi đã đi qua một lần, gặp qua sở hữu hải tử cũng để bọn hắn thật tốt chơi, này lại liền không muốn đi quấy rầy. dù sao của nàng mục đích chủ yếu là rèn luyện hài tử, đang nghĩ ngợi muốn làm sao cự tuyệt đâu, sát vách đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, sau đó nương theo lấy bọn nhỏ khóc giống, hô to. chương 31, sao thế nào, tiểu Trương thì có chút hoang mang lo sợ cất bước liền muốn đi ra ngoài. Khang ca nhi đang khóc, ta đi nhìn một cái, nhanh chúng ta cùng đi nhìn một cái. Liêu Ngọc Trân thần tình nghiêm túc dẫn đầu đi ra ngoài đẩy ra sát vách đóng chặt cửa, vừa vào trong môn đầu thanh âm càng lớn hơn, trong đó Khang Ca Nhi còn oa oa khóc lớn, bị Trần Trường đồng cùng Cúc Hương ngăn đón ôm vào trong ngực. Trong miệng hắn hô hào đèn, đưa tay muốn đi đánh một người khác mặc vải thô áo xanh đen gầy Nam Hải, bất quá khoảng cách xa, không có đánh lấy, điều này cũng làm cho hắn khóc đến càng thương tâm. đám nữ hài từ cùng cái khác mấy người nhát gan tránh ra thật xa trốn ở quế chi xuân hạnh chờ đại nha hoàn phía sau sắc mặt trắng bạch đều có mấy phần nghĩ mà sợ lưu ngọc trân nhớ kỹ điều này vải thô áo xanh đen gầy hài từ gọi là trạch sông nhũ danh là phân cầu cùng một cái khác nhũ danh cầu đàn trạch sơn là sông bào thai huynh đệ này hai hài từ nhũ danh trước đó nhường nàng lấy làm kinh hãi cho nên vừa rồi nhìn thấy người thời điểm không khỏi chăm chú nhìn thêm khắc sâu ấn tượng đây là thế nào tiểu trương thị ngồi xổm người xuống ôm lấy khang ca nhi nhanh cùng bá nương nói một chút thế nào bá nương làm cho ngươi chủ a không phải lớn nhất nhưng là là ổn trọng nhất trần trường đồng mặt hồ thẹn sắc cúi đầu nói đều tại ta không có xem trọng các thúc thúc vừa mới chính nhìn xem đèn đẹp mắt rất các thúc thúc đều suy nghĩ nhiều nhìn một hồi nhiều xích lại gần một chút ai ngờ lại dùng banh phân cầu đánh một thanh cái kia đèn liền liền rơi trên mặt đất đốt Nói nói hắn cũng nghẹn ngào, sờ lấy nước mắt nói ta ta, đều tại ta. Thiên, đốt, tiểu trương thị kinh hô, tốt như vậy đèn thế mà đốt. Lưu Ngọc Trần cũng rất là kinh ngạc nhưng nàng không quan tâm cái kia đèn liền sợ đám hài từ này xảy ra chuyện hỏi vội lửa có thể diệt rồi. Nhưng có làm bị thương người, quế chi, quế chi, nhanh đi lấy ta cái kia Ngọc Dung cao đến. Quế chi mặc dù cũng bị giật nảy mình, nhưng nàng đến cùng lớn tuổi chút phản ứng cũng nhanh, trước tiên chỉ huy che lại bọn nhỏ, còn nhường cúc hương đem khang ca ngăn đón không cho hắn đi đánh cái kia đẩy ngã đèn hài tử. Lúc này gặp Lưu Ngọc Trân tới, bận bịu trả lời. Cô nương, cái kia đèn ngã trên mặt đất lấy lên, xuân hạnh tranh thủ thời gian bưng ấm chả bắt tắt, không có làm bị thương người, liền là cái kia đèn là không thể dùng, cho nên khang ca nhi mới khóc đến lợi hại. Vậy là tốt rồi. Lưu Ngọc Trân nhẹ nhàng thở ra, đèn đốt không có không sao, lại làm là được chỉ cần bọn nhỏ không có việc gì là được không phải thế nhưng là một cọc phiền phức. Có lẽ là biết nàng ý nghĩ, Khang Ca Nhi tại tiểu trương thị trong ngực khóc đến càng phát ra thương tâm, miệng bên trong không chỗ ở hô hào. Đèn ta đèn, Khang Ca Nhi ngoan, Lưu Ngọc Trân ngồi sổ người xuống, đem hắn bế lên vỗ vỗ lưng an ủi, đèn không có chúng ta lại làm, lại làm một chiếc làm hai ngọn có được hay không? Khang Ca Nhi nghe xong, lực ngừng lại nước mắt, đứt quãng hỏi, làm hai ngọn. Đèn, chuyển, chuyển, đúng, làm hai ngọn sẽ chuyển đèn cho Khang Ca Nhi. Lưu Ngọc Trân dùng khăn cho hắn lau nước mắt, ôn nhu an ủi, nhanh đừng khóc cái này để cho người ta chặt cây trúc đi. Khang Ca Nhi lập tức liền không khóc nhếch môi cười, đèn. Muốn làm hai ngọn đèn, nhanh chúng ta nhanh đi. Thật sự là tiểu Oa Nhi, như thế một hồi liền nín khóc mỉm cười, còn nháo muốn đi chặt cây trúc. Liêu Ngọc Trân quay đầu nhìn về phía những hài từ khác ôn nhu nói, thật sự là xin lỗi, để các ngươi bị sợ hãi, ta để cho người ta chặt chút chút đến, buổi chiều liền cùng nhau làm đèn đi. Ta dạy cho các ngươi làm đèn kéo quân, học không được cũng không quan trọng, ta làm trường bối còn không có cho lễ gặp mặt đâu, liền đưa các ngươi một người một chiếc đèn. Vừa mới được chứng kiến đèn kéo quân bọn nhỏ đều hoan hô lên, trần trường đồng cũng cười, lại lễ phép cho nàng thở dài. Cảm ơn thập ngũ thúc tổ mẫu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, những hài từ khác nhóm cũng hô lên cao thấp không đều cảm ơn thầm thầm cảm ơn bá nương loại hình lời nói. Vừa mới lo lắng sợ hãi cùng dương cung bạc kiếm lập tức liền hòa hoãn, bọn trẻ cũng quên đi sợ hãi, nhao nhao thảo luận lên muốn làm đèn lồng tới. Tầm lớn nói muốn làm ba ngọn, năm ngọn, hiếu thuận nói muốn dẫn đi về nhà cho cha mẹ còn có không quan tâm chút nào, liếm tay đầu ngón tay hỏi có thể hay không lại ăn một khối bánh ngọt. Đây đương nhiên là có thể, Lưu Ngọc Trân để cho người ta đưa tới mấy bánh ngọt, sau đó nhường Quế Chi đi tìm tiền ra tới. Tiền ra có lẽ là bị đoàn ma ma ám hiệu phòng bếp việc cần làm tiến đến liền vẻ mặt tươi cười còn muốn cho nàng dập đầu trong miệng hô hào cho tam nãi nãi thỉnh an. Lưu Ngọc Trân bận bịu cười nói tiền ma ma mau dậy đi, không phải làm này đại lễ Quế Chi ngươi đi đỡ vừa đỡ tiền ma ma. Tiền ra không chờ người đỡ liền trơn chu lên, lấy lòng cười nói. Không cần đỡ, không cần đỡ, cái này lên, cái này lên. Liêu Ngọc Trân nói tiền ma ma, hôm nay hô ngươi đến, là ta nghĩ đến cho bọn nhỏ làm mấy ngọn đèn lồng, trong nhà nhưng có có sẵn cây trúc. Nếu là không có ngươi đi gọi ngươi đương ra hiện chặt hai khỏa chúc đến, đối trong nhà này là có loại chúc A. Trồng trồng, tiền ra cười nói, này ngày mùa phải dùng cái sọt thôn này bên trong từng nhà đều tại hậu sơn trồng chúc đâu, chẳng những phía sau núi trồng. Trong nhà 60 mẫu vùng núi bên trên cũng trồng, đầu tháng vậy sẽ ta đương ra mới đi chặt mấy cây, lão thái ra biên cái sọt lại mật lại tốt. Vậy là tốt rồi, lưu ngọc chân gật đầu, người liền đi cùng ngươi đương ra nói một tiếng, chặt lên hai khỏa lại đem cái kia chúc phiến lòng tin miệt quế chi, lấy cái kia đèn kéo quân cho tiền ma ma nhìn một chút cỡ như vậy chúc miệt là được. Ai ai, tiền ma ma trợn to mắt nhìn quế chi lấy tới đèn kéo quân cảm thán nói, thiên gia a Khang Ca Nhi nói nó sẽ còn chuyển đâu, mọi người nghe được đều hiếu kỳ đến không được, bây giờ thế nhưng là gặp được, chỉ là làm sao thành bộ dáng như vậy rồi. Quế Chi cười nói, vừa không cẩn thận ngã xuống đất ngọn nến nghiêng một cái cũng không liền điểm, cũng may này bộ xương vẫn còn, mama nhìn cẩn thận chút cái đồ chơi này cũng không phải cái gì hiếm có, đợi chút nữa cô nương liền dẫn bọn nhỏ làm đâu. Tốt tốt Tiền ma ma lại nhìn trái phải một chút nói, đa tạ quế chi cô nương ta cái này đi để ta làm nhà chặt hai khỏa trúc trong nhà cây trúc nhiều nữa đâu. Mấy đời đều dùng không hết, trong nhà có núi rừng. lưu Ngọc Trân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc hỏi. Có đâu chỉnh 60 mẫu. Tiền ma trả lời, ngay tại cái kia phía sau núi lại sau này, muốn đi hơn nửa canh giờ con đường, chúng ta này nhiều núi, cho nên a từng nhà đều phân chút, trong nhà cùng trong tộc khác mấy hộ nhân gia đều phân mấy chục mẫu, cùng liền là nguyên một tòa. Bất quá nơi đó xa, thường ngày đốn củi đều không đi đâu, liền ngày xuân bên trong đi nhặt chút cây nấm cùng mộc nhĩ loại hình hoa quả khô phơi có thể ăn một năm, tam gia rất là thích. Nha, lưu Ngọc Trân chậm chạp gật đầu. Lại hỏi ta lúc trước nghe tam gia nói trong nhà có đất cần trăm mẫu, cái này trăm mẫu bên trong thế nhưng là ngậm này sáu mươi mẫu vùng núi. Tiền ma ma sảng khoái trở về. Là đâu, nghe lão thay gia nói, nhà có trăm mẫu đất, mười mẫu ruộng nước, hai mươi mẫu ruộng tốt, mười mẫu ruộng cạn lại thêm này sáu mươi mẫu vùng núi, dòng dã một trăm mẫu. Bây giờ cái kia mười mẫu ruộng nước cấp trên trồng lúa phía dưới nuôi cá, hàng năm có thể được khá hơn chút tiền bạc đâu. Nghe lão thay gia nói đều là tam gia chủ ý, bây giờ trong tộc trong thôn khá hơn chút người ta cũng nuôi, liền đợi đến năm nay thu hoạch lên mới phòng cưới con dâu đâu. Đất cần trăm mẫu, Liêu Ngọc Trân hồi tưởng lại năm ngoái người nào đó hướng nàng cầu thân thời điểm nói lời còn thật sự là mỏng a. bên trong có 60 mẫu không thể trồng lúa cốc vùng núi. Nếu không phải đằng sau hắn thì đậu tú tài lại nuôi lên này ruộng lúa cá chỉ sợ này mấy đại đội huynh đệ nàng dâu cũng khó khăn cưới a. Lưu Ngọc Trân nhẹ a một tiếng làm đánh giá, còn tốt nàng cũng không phải là hướng về phía gia sản tới, không phải đến cáo hắn một cái lừa gạt cưới. Làm đèn lồng chuyện này chẳng những đem Trần Thế Văn đưa tới, liền lão thái gia cũng dẫn đến đây. Lão nhân gia ông ta vui vẻ trong sân gọt lấy trúc miệt. Này trúc miệt a vẫn là ta gọt tốt nhất, Tiền Lâm cũng không phải là làm chuyện này liệu. Lão thái gia nói đúng, Tiền Lâm lấy lòng mà cười cười án lấy Lưu Ngọc Trân phân phó đem gọt xong trúc miệt chia dài ngắn không đồng nhất từng đoạn. tầng tổ phụ nhanh lên nhanh lên chờ ở bên cạnh lấy vũ ca nhi không ở thúc giục nói niên kỳ của hắn tiểu không biết tầng tổ phụ làm tốt không tốt hắn nghĩ chỉ cần nhanh lại nhanh nhanh nhất tầng tổ phụ tuệ tỷ nhi ngẩng lên đỏ bừng mặt cũng ở một bên hô hào này gọt chúc miệt sống cũng không thể nhường trẻ nhỏ làm lo lắng đả thương tay bọn hắn chỉ có thể ôm gọt xong quá khứ cho mấy cái sẽ làm lấy đèn nha hoàn gói thế là đều trông mong vây quanh ở bên cạnh hai người hung hăng hô mau mau mau mau tốt tốt tốt đều có đều có Lão Thái gia lại lấy một cây cây trúc, đầu tiên là chặt thành từng đoạn, sau đó dựng thẳng lên đối vết cắt chặt mấy đao, lại đem mấy cây cây gậy giao nhau khảm nạm tại trên vết đao, hô một tiếng né tránh chút, dùng sống đao lúc bốc một trận tạp, một trường đoạn cây trúc cứ như vậy phá vỡ, tứ tán lấy ngã trên mặt đất. Quá Tiểu hài cổ động mà kinh ngạc thốt lên, chọc cho lão Thái gia cười ha ha. Trần Thế Văn cười nhìn qua viện tử từ tổ mẫu về phía sau, hắn thật lâu không gặp tổ phụ như vậy vui vẻ, động tác trong tay không khỏi dừng lại. Cha cha Khang Ca Nhi vỗ vỗ hắn, bất mãn hô, nhanh hỏa. Ta muốn đại mã, còn muốn đại tướng quân. Hôm nay cũng chỉ là một cái hội họa công cụ Trần Thế Văn đành phải hoàn hồn, chấm mực nước trả lời, đừng nóng vội, đừng nóng vội, rất nhanh liền tốt. Đèn kéo quân ngoại trừ những cái kia trúc miệt cây gậy bên ngoài khẩn yếu nhất là bên trong cưỡi ngựa đại tướng quân, này ngọn nến một điểm, đèn nhất truyền nơi này đầu mấy cái đại tướng quân liền trước sau truy đuổi, cho nên này cưỡi ngựa đại tướng quân là đỉnh đỉnh quan trọng. Của hồi môn mấy người bên trong ngoại trừ Lưu Ngọc Trân bên ngoài quế Chi cùng Xuân Hạnh đi theo nàng lâu cũng học xong một chút họa nghệ, nhưng Trần Thế Văn vừa về đến tại hắn cử nhân tên tuổi ảnh hưởng dưới những cái kia đám con trai liền đều tụ tập ở bên cạnh hắn đám nữ hài từ cũng nghĩ đi, nhưng thật không dám thế là liền vẫn là do Lưu Ngọc Trân vẽ lấy. Nàng lúc này họa rất nhanh, điều đến đậm nhạt khác biệt mực nước phát họa bổ sung lấy nhân vật ngựa lại dùng đỏ tươi chua xa vẽ ra hồng anh thương, đỏ yên ngựa nhìn liền rất giống mô tượng Chỉ chốc lát sau liền vẽ xong một cái, nhưng Xuân Hạnh dẫn các nàng áp vào tiểu côn bên trên, lại bịt kín đào lỗ thủng giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng đơn giản phát họa mấy bút sơn thủy. Dạng này nhất truyền lên, hải tử xuyên thấu qua cái kia vải trắng có thể nhìn thấy cưỡi ngựa các tướng quân dục ngựa lao nhanh, xích lại gần lỗ thủng có thể thấy rõ các tướng quân, rất là thú vị. Wow, thật là dễ nhìn, ta muốn cái này, ta muốn cái này, ngựa của ta lớn nhất, ta muốn đại tướng quân, hai cái này đều là ta. Đèn này một làm liền là đến trước toàn bộ làm xong những này sẽ chuyển đèn kéo quân lại làm mấy ngọn thường ngày dẫn theo đèn lồng cung cấp việc nhà làm, này đều muốn đến ăn bữa tối canh giờ, bọn nhỏ dẫn theo đèn lồng vô cùng cao hứng chạy nhanh về nhà. Trong phòng, Trần Thế Văn xoa thủ đoạn hỏi nàng, làm sao đột nhiên làm lên đèn lồng tới, lưu Ngọc chân đem buổi trưa sự tình nói với hắn một chút hỏi ngược lại, ngươi làm sao từ thư phòng trở về rồi. Người này vì chuẩn bị kiểm tra tiến sĩ tự thành thân sau cả ngày đãi tại thư phòng, cũng liền buổi chiều có chút nhàn rỗi, ban ngày rất ít trở về phòng. Đương nhiên là bị một phòng tiểu oa nhi ồn ào, bất quá trần thế văn lo lắng nàng ái náy không có đề cập thế là trả lời trở về đổi kiện y phục mới vừa ở thư phòng gắn một chén trà. Vậy ngươi đây là còn không có đổi, này xuyên vẫn là buổi sáng y phục đâu, lưu Ngọc chân đứng lên. Làm sao không đổi đâu, trong ngăn tủ khá hơn chút đâu ta đi cấp ngươi cầm. không cần đều đã làm trần thế văn giữ nàng lại người bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi ngồi nghỉ một lát lại lấy vài cuốn sách cho nàng giải thích nói đây là ta chuẩn bị cho tuệ tỷ nhi vỡ lòng sách nàng đọc xong những ngày liền có thể niệm nữ tác cùng nữ huấn lớn lên một chút lại học khánh luật Liêu Ngọc Trân nhìn kỹ một lần, mấy bản này sách chống không chỗ đều viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, nhìn ra được là rất rụng tâm, bất quá nàng đối tuổi Tỷ nhi giáo dục có khác biệt ý kiến. Vì vậy nói, mấy bản này đọc xong cũng chính là hai năm này đi ta ngược lại thật ra cảm thấy nữ tác cùng nữ huấn không nóng nảy, học được thi thư đằng sau hẳn là học chút cầm kỳ thư họa, hun đúc tính tình. Đãi nàng định ra việc hôn nhân lại học nữ tác cùng nữ huấn cũng không muộn. Nàng thật sự là cảm thấy như vậy, nữ tác cùng nữ huấn chỉ một vị giáo nữ từ hiền lương thục đức kính cần nghe theo không muốn, nhiên kỳ quá tiểu không phải là không phân học được những này cũng rất dễ dàng thật thành cái hiền phụ. Khi đó lại hối hận có thể đã muộn, không bằng trước học hôn đốc tính tình cầm kỳ thư họa, lại học này ẩn chứa trong thế tục pháp luật quy tắc ngầm khánh luật, nếu như có thể nàng liền nam từ tứ thư ngũ kinh cũng nghĩ dẫn tuệ tỷ nhi nhìn một chút nữ tác cùng nữ huấn những này đãi tính tình định ra lại nhìn cũng không muộn. Trần Thế Văn ngây ngần cả người, nghĩ một hồi hỏi, ngươi khi còn bé chính là như vậy học sao? Cũng không phải là, nàng khi còn bé có thể đi tộc học nghe giảng bài là bởi vì tổ phụ kiên trì, nhưng là tuổi tác lớn chút rời đi tộc học về sau lão thái thái liền lập tức mời nghiêm khắc ma ma bắt đầu dạy các nàng như thế nào làm một cái hiền lương nữ tử. Cái kia ma ma ngôn luận tràn đầy mùi hôi thối. nếu như không phải nàng có trí nhớ của kiếp trước chỉ sở cũng muốn bị tẩy não kia là nàng ít có không muốn hồi thưởng lại trải qua. Nàng cường điệu. Ta cảm thấy dạng này mới là tốt nhất, vậy liền theo ngươi đi. Trần Thế Văn cười, như tuệ tỷ nhi tương lai có thể như ngươi bình thường thông minh minh lý cũng là phúc khí của nàng. Lưu Ngọc Trân nhìn qua hắn cũng cười. đoàn ma ma chậm trễ hai ngày, rốt cục dẫn buôn người cùng mấy tiểu nha hoàn cũng hai gia đình trở về. Lưu Ngọc Trân mời lão thay gia công công bà bà cũng nhị thẩm đến tiến hành chọn lựa cuối cùng tuyền một cái muốn cho mình tích lũy chút đồ cưới tiểu nha hoàn. Một cái hơn 30 tuổi bị nhà chồng bán quả phụ, một cái mang theo tuổi nhỏ muội muội cùng 6 tuổi nhi tử hơn 20 tuổi nam tử. Hai tên nha hoàn phân biệt đi hầu hạ Trương thị cùng Tích thị, cái kia quả phụ cùng Thạch Lưu làm trong nhà việc nặng, nam tử thì dẫn sáu tuổi nhi tử ở tiền viện, cùng Tiền Lâm thay phiên lấy thủ ruộng, thủ phòng cũ, con của hắn cũng cơ linh, làm cái giữ cửa thông báo công việc. Tiền ra bị phái đi cho cố chủ nương trợ thủ, như thế, trong nhà liền có gần 10 cái người làm. Làm xong những việc này, Lưu Ngọc Chân đem đoàn ma ma gọi tới cha hỏi, nhị thẩm cho những cái kia thị thì còn an phận. Trước đó đoàn ma ma đưa tin tới nói có một hộ thị thì xảy ra chút sự tình, nhất thời bán hội về không được nhưng kỹ càng cũng không nói. Đoàn ma nghe xong cà cười, nói cô nương trước đây thật sự là liệu sự như thần, bọn hắn nhìn cố chủ nương có rơi vào nhưng không cho bọn hắn an bài việc phải làm lúc này đích thật là đạp đạp đây này, ta đi nhìn thời điểm cái kia trương gia còn kín đáo đưa cho ta hai lượng bạc hỏi cô nương ngài là làm sao cái chương trình, muốn tới cho ngài thỉnh an. Ta liền dựa theo ngài giáo nói, cái này thực sự không dễ làm đâu, như lúc này an bài tương lai dọn nhà thời điểm tránh không được kéo xuống mấy cái, lại trong nhà thiếu đều là thô sư bà tử, bọn hắn đều là đắc lực sao có thể an bài đi đút heo cho gà ăn đâu. Đều là ngài thị Tỳ người một nhà đáng tin rất tự nhiên là muốn dẫn ở bên người phục vụ, bây giờ liền ủy khuất bọn hắn trước tiên ở cái kia trong nhà ở lại. Bọn hắn nghe xong liền đều hài lòng, cảm thấy ngài sẽ cùng đại cô nương đồng dạng tân hôn không đến một tháng liền nháo muốn đem đến trong huyện đi đâu, đều nói sẽ ở huyện thành loại kia lấy cô nương. Lưu Ngọc Trân ha ha cười vậy liền để bọn hắn chờ xem. Nàng là không định đem đến trong huyện thành đi, bởi vì chỉ có cái này nông thôn mới có thể né tránh liêu Phủ cái kia cả một nhà. Là đâu, đoàn ma ma phụ hỏa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cô nương ngài căn bản là không có nghĩ đến muốn đem đến trong huyện thành ở, bọn hắn chuyến đi này liền rốt cuộc không về được. Lưu Ngọc Trân thở dài, ai, nếu không phải bọn hắn đều là có hai lòng ta cũng không muốn làm như thế, đều là ta thị thì đâu, nhưng nếu không xử trí bọn hắn, ngày sau bên cạnh ta trong ngoài quản sự, trên lò kim khâu phòng thậm chí là chọn dèm tiểu nha hoàn đều là nhị thẩm người, thời gian kia đến khổ thành cái dạng gì. Của hồi môn hạ nhân cũng không phải là toàn bộ đều do đại phòng mẫu nữ quyết định đến một lần các nàng đại phòng người không nhiều lắm cũng nên lưu một chút cho đại thái thái sai sự thứ hai từ lão thái thái cho tới trong phủ đại quản gia đều nhìn chằm chằm, đều nghĩ nhét người tiến đến khó lòng phòng bị. Đoàn ma ma an ủi cô nương ngài chớ lo lắng, không trung tâm thị thì giữ lại làm gì. Đuổi những này tương lai lại lựa chút tốt. Đúng vậy a Lưu Ngọc Trân cũng là nghĩ như vậy, cho nên xuất các trước mới cùng mẫu thân thương lượng cái phương án này, mượn Trần ra phòng tiểu chỗ tốt này, đem bọn hắn đều an trí đang bồi gà trong nhà. Đến một lần tòa nhà dù sao cũng phải người coi chừng, thứ hai cũng không tốt lập tức xử trí. Bây giờ liền xem bọn hắn bên trong có hay không có thể sử dụng nhảy ra ngoài, như đều đối nhị phòng trung thành tuyệt đối nàng cũng sẽ không lại lưu tình. Làm xong đèn về sau không có mấy ngày nữa. Liền đến đại thái thái tăng thị thọ thần sinh nhật Lưu Ngọc Trân vô cùng coi trọng, sớm hai ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Cô nương, đây là dựa vào trong nhà những năm qua đưa nhị thái thái lệ liệt tờ đơn. Quế chi đưa hai tấm tờ đơn tới. Lưu Ngọc Trân xem xét một chương rất dài, hiếu kính trưởng bối tơ lụa y phục vớ dày từ không cần phải nói, còn có gà vịt thịt cá điểm tâm rượu chờ phi thường phong phú. Một cái khác chương thì ngắn chút y phục vớ dày không có chỉ cấp hai thất nguyên liệu còn không phải tế vải bông, gà vịt cắt một con, cá hai đầu, điểm tâm bốn bao, lâm sản cũng có rất nhiều. Không cần hỏi quế chi liền biết một cái là đại tỷ tỷ một cái là về sau chính trần gia tặng. Liêu Ngọc Trân buông xuống trần gia cái kia một chương hỏi bà bà nhưng con nói năm nay trong nhà là thế nào cái chương trình. Đại thái thái nói năm nay trong nhà vẫn là giống như những năm qua con cá cho thêm 6 đầu. Quế chi cường điệu trong nhà mỗi cái nàng dâu đều như thế đâu. Ý tứ này nói đúng là chính trương thị, thích thị, tiểu trương thị, ngô thị mấy cái đưa nhà mẹ đẻ lễ đều là sắp xỉ. vân lưu Ngọc Trân biểu thị nghe thấy được, sau đó hỏi, trước đó nhường thu diệp cùng thu cúc làm y phục có thể làm tốt. Nếu là làm xong liền lấy trước đến cho ta nhìn một cái. Làm xong, chẳng những trong phủ làm xong, trong nhà lão thái gia cùng đại lão gia, đại thái thái đều làm xong đâu. Quế chỉ cười nói, làm được lại nhanh lại tốt. Lưu Ngọc Trân cũng cười. Vậy liền dựa vào đại thì thì tờ đơn đi y phục với giày có điểm tâm nhường cố chủ nương dựa vào hảo ý đầu làm đến, lại để cho trang từ bên kia chuẩn bị. Ngô, đem những năm qua muốn đưa trong phủ những cái kia đều chuẩn bị lên đi, đều đưa tới, đến lúc đó một nửa giữ lại, một nửa đưa trong phủ. Đúng, còn có cái kia trâu nước nãy, ta nhớ được tháng trước trang từ lần trước bẩm nói có một đầu trâu cái sinh tiểu nhóc. Để bọn hắn đem vậy còn dư lại sữa bò hong khô, đưa đến trong nhà đến, hôm nay nhị tẩu nói Vũ Ca Nhi đi đường luôn té ngã, đưa nàng điểm sữa bột nếm thử, hài tử uống buổi tối ngủ ngon, thịt cốt dáng dấp tráng. Cần phải đưa sữa bò tươi, Quế chi hỏi, khi còn bé cô nương ngài không thích ăn nhũ mẫu nãi, đều là uống sữa bò tươi đâu, nghe ma ma nói ngài thay thái cái kia trang tử liền là lúc ấy mua cái kia quách ra sáng sớm chờ lấy cửa thành mở đưa đến trong phủ đến, đưa khá hơn chút năm. Đúng vậy à, bây giờ rất lâu không uống qua, lưu Ngọc Trân cảm thán, bất quá nơi này xa đâu, cũng không tốt mỗi ngày đưa, để bọn hắn hong khô đi, bình thường đưa gà vịt thịt cá tới thời điểm liền mang theo. Khi còn bé lưu Ngọc Trân là mỗi ngày uống nước sữa bò, so cái khác thì muội đều lớn lên nhanh, nhưng về sau mẫu thân lo lắng dung mạo của nàng quá cao lại khỏe mạnh, liền không cho uống, dù sao hiện tại mọi người nữ tử là lấy yếu đuối vì Mỹ, nếu là quá cao quá tráng cái kia việc hôn nhân đều không tốt nói. Chầu nước nãy mặc dù không uống nhưng là liêu ngọc Trân hay là nhớ kỹ chuyện này, hôm nay nghe nhị tẩu Ngô thị bên kia nói chuyện liền lại nghĩ đến lên. Trẻ nhỏ thiếu canxi, sữa bò là hữu hiệu nhất bổ sung phương thức dù cho không phải thiếu canxi uống nhiều một chút sữa bò cũng có thể dáng dấp cao chút. Người trong thôn phổ biến đều không cao, nàng bây giờ bất quá 15 tuổi còn có thể lại trường, cứ như vậy cũng so tiểu trương thị cùng Ngô thị cao nhất đoạn. Đợi nàng thật đến các nàng cái kia số tuổi đoán chừng có thể cao hơn một cái đầu, mà chiều cao của nàng tại lưu gia tìm muội ở trong là không rõ ràng lắm, này khác biệt liền rất lớn mang ý nghĩa không phải nàng lưu ngọc chân cao, mà là tiểu trương thị cùng ngô thị thấp. Cho nên từ nhỏ đã bắt đầu bổ sung dinh dưỡng liền rất có cần thiết. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chương 32. lần này đi lưu ra cho đại thái thái mừng thọ là một nhà bốn miệng cùng đi lưu ngọc chân để cho người ta cho bọn nhỏ đều mặc lên nhan sắc tiên diễm quần áo mới mang tốt vòng cổ tuệ tỷ nhi cho nàng đeo lên kim đồ trang sức kim vòng tay khang ca nhi thì đeo lên nón thư sinh chân đạp đầu hổ dày một nhóm bốn người ngồi lên xe la liền xuất phát trên đường đi tuệ tỷ nhi có chút khẩn trương khang ca nhi thì rất hưng phấn không chỗ ở vén màn cửa sổ lên nhìn về phía bên ngoài thỉnh thoảng đặt câu hỏi cha đó là cái gì Kia là đất cao lương, Trần Thế Văn Kiên nhẫn trả lời, trong nhà chúng ta đầu cũng trồng ngay tại trên sườn núi kia cao lương cành cây thân có thể dùng để làm cái chổi. Ngươi ở nhà hẳn là gặp qua, chúc cái chổi quét bên ngoài cao lương cái chổi quét bên trong. Cao lương, Khang Ca Nhi yên lặng niệm hai lần, đột nhiên nói, khó ăn. Trần Thế Văn sững sở, lập tức ôm hắn cười ha ha, nói, đúng, cao lương cơm khó ăn cực kỳ, cha khi còn bé cũng không thích ăn, bất quá lúc ấy trong nhà cây lúa muốn giao thuế má, lại muốn bán mua dầu muối tương giấm cũng không đủ ăn, việc nhà nấu cơm đều là muốn trộn lẫn chút cao lương. Bây giờ liền tháng riêng mùng 8 cùng ngày mùng 8 tháng chạp mới có thể ăn cao lương, ngươi ngược lại là kén ăn. Hạt cao lương thế nhưng là đỏ gào. Lưu Ngọc Trân nghe bọn hắn kiểu nói này cũng muốn lên một đạo ăn uống đến. Dùng đỏ gạo, son phấn gạo, gạo nếp, hác gạo chờ ngâm chưng chín, lại thêm dưa muối, dưa leo tơ, trứng gà thịt kho, nổ xốp giòn bánh quẩy mạt, trà bông, nước tương chờ hòa thành cơm nắm, mùi vị vô cùng tốt. Trần Thế Văn không chút nghĩ ngợi trả lời nàng, hạt cao lương cũng không phải là đỏ gạo, bất quá trong thành tiệm lương thực hẳn là có đỏ gạo bán, nương tử nếu là muốn ăn có thể đi mua chút, dưa muối, dưa leo tơ những ngày trong nhà đều có, về phần ngươi nói này cái gì nổ xốp giòn bánh quẩy mạt, trà bông chỉ chưa thấy quá. Ta cũng nghĩ ăn, Khang Ca Nhi ngửa đầu ba ba nhìn xem nàng, liền ngoài cửa sổ cũng không nhìn. Tuệ Tỷ Nhi cũng nghĩ ăn sao? lưu Ngọc Trân lại hỏi Tuệ Tỷ Nhi. Tuệ Tỷ Nhi gật đầu, nghĩ, vậy chúng ta đưa xong lễ, liền đi một chuyến vựa gạo đi, nhìn xem có hay không này mấy loại gạo, nếu là không có vậy cũng chỉ có thể dùng gạo nếp làm. lưu Ngọc Trân làm quyết định, về phần du điều và trà bông, bánh quẩy mẫu thân phòng bếp nhỏ có thể làm, hỏi nàng muốn một chút lão mặt trà bông. Trà bông Lưu Ngọc Trân không biết làm, thế là quyết định từ bỏ. Trà bông liền đổi thành thịt muối tơ đi, mùi vị cũng là tốt. Trên đường đi, Lưu Ngọc Trân lại nói mấy cách nghe thuận tiện ăn thì ăn ăn dẫn phụ từ ba người chảy nước miếng, sau đó lại ba phân phó hai đứa bé đến Lưu ra muốn hô mẫu thân của nàng, một nhà bốn miệng từ đại môn tiến thuận lợi đến lão thái thái thọ an đường. Lưu ra cùng hơn 10 ngày đến đây lần kia không hề có sự khác biệt liền liền hoa mọc cũng là cảnh lá rậm rạp, lão thái thái vẫn như cũ mặt mũi hiền lành, ngược lại là nhị thái thái lần này không có lại nhầm vào Lưu Ngọc Trân, ôm hai đứa bé khóc đến bi thiên đập đất quả thực là mang đến nhị phòng. Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Trân cũng tách ra Trần Thế Văn theo lão thiếu gia môn ra ngoài đầu xã giao nói chuyện, Lưu Ngọc Trân thì theo đại thái thái về tới theo vườn. Hôm nay mặc dù là đại thái thái thọ thần sinh nhật, nhưng nàng không phải chỉnh thọ, có lão thái thái tại bản thân nàng còn thủ tiết cho nên cũng không đại xử lý, giống như những năm qua bình thường công chung cùng lão thái thái cho chút bạc xử lý bàn tịch đám người lại cho chút lễ liền xong. Lúc này nhi còn chưa tới khai thiệt thời điểm, đại thái thái tăng thị cẩn thận nhìn nhìn nàng, hài lòng gật đầu. Lúc này gặp ngươi tinh thần đầu ngược lại tốt chút ít có thể thấy được a ngươi thời gian này là đi lên. Liêu Ngọc chân Lược đắc ý cười. đó là đương nhiên, nữ nhi bây giờ thế nhưng là làm thành mấy món đại sự, thế là lược nói một chút, tốt tốt tốt, đại thái thái cười nói tốt như vậy. Con của ta, ngươi đã gả cho dòng dõi như thế cách xa người ta, không tốt một vóc dáng đều không lọt, bất quá là một chút tiểu vật cho cũng liền cho. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ quan trọng đến nắm ở trong tay chính mình, mặt khác mặc kệ người bên ngoài như thế nào cùng ngươi khóc than, trừ sinh từ đại sự là không thể ra bên ngoài mượn bạc. Không phải mở cái miệng này về sau liền phiền toái, núi vàng núi bạc đều không đủ làm. Ta biết Lưu Ngọc Trân đồng ý, lại hỏi, mẫu thân ta gặp ngươi hôm nay cũng cao hứng gấp thế nhưng là có chuyện tốt gì? Đang muốn nói với ngươi đây. Đại thái thái vỗ tay cười to. Ngươi còn nhớ ngươi thục nhi biểu tỷ, A-di-đà Phật nàng xem như mang thai. Này xuất giá hơn nửa năm một điểm động tĩnh đều không có, người ngoại tùa mẫu cùng đại cữu mẫu có thể lo lắng, mỗi ngày nhi đuổi người đi thắp hương bái Phật, bây giờ vừa vặn rất tốt cuối cùng một cọc tâm sự. Làm sao không nhớ rõ, Lưu Ngọc Trân cũng thật cao hứng, liền là tại Kim Minh chỉ bờ gặp Quảng Ninh đợi vị kia tục biểu tỷ nha, khi còn bé ta còn cùng nàng ngủ một cái ổ chăn đâu ta xuất giá thời điểm nàng còn đuổi người đưa bộ điểm thúy đồ trang sức ta thật tốt thu lại. Bất quá ta nhớ kỹ thuật nhi biểu tỷ là mùa xuân lúc ấy đến hầu phủ A. Bây giờ không đến một năm, làm sao lại vội vã như thế. Biểu tỷ liền tập thể mấy tháng, năm nay bất quá 16 tuổi, nương ngài không phải nói để cho ta chậm chút lại mang sao. Làm sao có thể không gấp A. Đại thái thái thở dài, nàng giống như ngươi, nhưng lại không đồng dạng. Quảng Ninh đợi tiên tổ là theo tranh đấu giành thiên hạ, hầu phụ tước vị thế tập võng thế. nhưng bây giờ hầu phù thế tử ốm yếu cũng không đến thúc giục ngươi biểu tỷ lại thêm mấy cái con trai trưởng mà lưu ngọc trân đã hiểu lại là nối dõi tông đường loại sự tình này bất quá cũng không cần vội vã như vậy a nơi này đâu còn có nhất trọng sự tình đại thái thái nhỏ giọng nói lúc đầu ngươi ngoại tổ mẫu có ý tứ là chờ thế tử lớn hơn một chút lại nói dù sao tằng ra cùng chức hầu phu nhân nhà mẹ đẻ tranh lệch quá lớn mà hầu ra lại độc sủng ngươi biểu tỷ chậm chút hoài thay đối ngươi biểu tỷ cũng tốt Nhưng là hầu phụ tằng lão phu nhân lên tuổi tắc mắt thấy liền muốn không xong, nàng vừa đi hầu ra liền muốn giữ đạo hiếu, khẩn yếu nhất là về sau liền là trước hầu phu nhân cô mẫu, lão hầu phu nhân đương ra. Nàng lão nhân ra ban đầu là cực kỳ bất mãn này cửa hôn sự, hiếu chữ rơi xuống cho nên ngươi ngoại tổ mẫu cùng đại cữu mẫu liền không lo được này rất nhiều. Thì ra là thế kia là phải nắm chắc chút biểu tỷ lúc này mang thai, đến một lần nhường nhà chồng an tâm hừng hực vui, thứ hai nếu là giữ đạo hiếu, mang thai trong lúc đó cũng có thể tỉnh khá hơn chút sự tỉnh, thứ ba liền là đề phòng mười năm nàng dâu ngao thành bà bà bà dôn huy phong. Nghĩ mang thai liền mang thai, biểu tỷ vận khí là thật tốt. Đang nghĩ ngợi đâu từ mama vén rèm lên đi đến, nghiêm mặt nói thay thái, thái cô nương, này nhị cô nương, lại tới. Nhị tỷ tỷ lại tới. Lần trước bởi vì thọ an đường phái nha hoàn đến hô dùng cơm trưa không thấy nàng, bây giờ nàng trở về không bao lâu cái này lại tìm tới. Bây giờ còn chưa tới đưa đồng chí qua tặng trong ngày lễ thời điểm, mẫu thân thọ thần sinh nhật cũng không cho nàng đưa thiếp mời, nàng sao lại tới đây. lưu Ngọc Trân hỏi, này không có hẹn xong là sẽ không vội vàng cùng nhau, dù sao các nhà có các gia sự nhị thịt thì dạng này rất kỳ quái. Giống như là chuyên nghe ngóng nàng hôm nay sẽ trở về thế là chắn cửa. này cũng chưa từng nói. Từ mama cũng kịp phản ứng, nghiêm túc trả lời, hôm nay liền nàng cùng một cái lão thái thái về sau cho nha hoàn, lại mặt hôm đó trang điểm lộng lẫy cái kia chưa từng nhìn thấy. Vậy ngươi liền đi gặp gỡ đi, đại thái thái rất bình thản, khuyên nhủ Tả Hữu là tìm muội một trận, lúc trước mẫu thân của nàng làm ra nghiệt nàng là không biết, đã lại tới nghĩ đến là có chuyện khó khăn gì, ngươi bây giờ không thấy nàng ngược lại không tốt. Lưu Ngọc Trân cũng là cảm thấy như vậy. Tại trong trạch viện đầu, dù là bí mật không nể mặt mũi nhưng trên mặt mũi vẫn là đến cố một chút thế là liền hướng mẫu thân cáo từ đi gặp khách nhà chính. Lưu Ngọc Viện hôm nay bên người không có đi theo cái kia phấn hồng y phục nha hoàn an tòa ở trên ghế lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ mai cây xuất thần liền nàng tiến đến cũng không biết. Cô nương bên cạnh áo xanh nha hoàn nhỏ giọng nhìn xem nhẹ nhàng đẩy nàng, nàng trong nháy mắt hoàn hồn cuống quýt lấy đứng lên nhỏ giọng nói mũ muội muội. nhị tì tì tốt quế chi đi phân phó bưng trà nóng tới lưu ngọc trân dạo chơi đi đến tại khác một bên ngồi xuống nhấp một hớp quế chi bưng lên trà hỏi nhị tì tì lần này đến tìm ta thế nhưng là có việc năm ngũ muội muội lưu ngọc viện dắt lấy khăn nhìn một chút nàng lại nhìn một chút quế chi lưu ngọc trân mỉm cười nhị tì tì thứ lỗi từ khi một năm trước sự kiện kia về sau bên cạnh ta liền cách không được người quế chi nếu là lui xuống mẫu thân liền sẽ đem nàng đánh chết một năm trước là chuyện gì ở đây đều biết cũng liền không cần phải nói quế chỉ đứng thẳng bất động cũng cười nói nhị cô nãi nãi thứ lỗi thái thái phân phó nhất định phải một tấc cũng không rời đâu ngũ muội muội thật sự là xin lỗi lưu ngọc viện dừng một chút cười xấu hổ ta lần này đến lần này tới là muốn cầu ngũ muội muội một sự kiện nàng khẩn trương nắm lấy khăn đứng lên thân hướng phía lưu ngọc chân xa xa quỳ xuống khóc dòng nói van cầu muội muội tha mẫu thân lần này đi Lưu Ngọc Trần khẽ giật mình, lập tức có một loại hết thảy đều kết thúc cảm giác. Cứu Chu thị, làm sao có thể? Nàng cũng đứng lên, tránh đi nàng quỳ phương hướng, hướng về phía nha hoàn kia hô, mau đỡ ngươi nhà cô nương lên. Đây là thế nào? Mẹ của ngươi Tam Thái Thái không phải ở nhà trong miếu đầu đợi sao? Bây giờ vẫn chưa tới 3 năm, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tì tì tốt ngươi không nên gấp gáp, lão thái thái là hiền từ nhất tâm bất quá một người, mẫu thân ngươi ở bên trong là đói bụng vẫn là lạnh lấy rồi. Hay là bệnh, ta cái này cùng ngươi đi gặp lão thái thái, mời nàng lão nhân ra mời cái đại phu đi nhìn một cái nói quay người muốn đi gấp. Không, không ngủ muội mụi, mẫu thân không có bệnh. lưu Ngọc Viện đứng lên lôi kéo nàng, khóc dòng nói, đây là mẫu thân ở bên trong thật sự là quá khổ, mỗi ngày phải làm việc niệm kinh ăn cũng là dưa muối đậu hũ, nàng thật sự là quá khổ. ban cầu muội muội lòng từ bi, doãn nàng trở về đi. mẫu thân nàng ăn năn ăn năn, gặp nàng không quỳ, lưu ngọc chân chậm rãi ngồi về trên ghế, trên mặt không biểu lộ, lại có mấy phần lãnh khốc chi ý. cái kia nhị tỷ tỷ người ý thứ này ta ngược lại không minh bạch, ta một không là huyện thái gia, là huyện chúng ta quan phụ mẫu, hai không phải tộc trưởng, có thể quản trong tộc sự tình, ba không phải lão thái thái, là mẫu thân ngươi, bà mẫu nhị tỷ tỷ muốn mẫu thân ngươi từ từ đường bên trong ra tìm ta làm cái gì? phái người ở trên tường đào cái động sao nếu như từ đường góc tường thật sự có chó động nàng muốn làm cũng là đem cái kia động chắn đoạn sẽ không để cho cái kia chu thị sớm ra Năm, ngủ muội muội bị nàng lần này bộ dáng lãnh khốc sợ kinh liêu ngọc viện rút lui hai bước trần chờ hô mẫu thân nàng hối hận nàng thật hối hận nhị tỷ tỷ lưu ngọc chân lạnh mặt nói xem ở cùng nhau lớn lên thì muội tình cảm bên trên ta gọi ngươi một tiếng nhị thì thì ngươi ta sở dĩ còn có thể ngồi ở chỗ này nói một chút không phải là bởi vì mẹ của ngươi là chu thị mà là bởi vì phụ thân của ngươi là ta tam thúc là bởi vì chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng nhau đọc qua sách cùng nhau nói chuyện qua cùng nhau thường quá hoa cùng uống quá trà nhưng là mẹ của ngươi đâu Nàng không có cố kỵ chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm, không có cố kỵ lưu ra mặt mũi, liền vì cái kia không còn hình bóng hôn sự, lại hãm hại tại ta. Đem chúng ta đại phòng mặt mũi giật xuống tại dưới lòng bàn chân dẫm. Về sau, a về sau sự tình không nói cũng được. lưu Ngọc Trân càng nói càng là tức giận, cả giận nói, nhị tỷ tỷ, mẹ của ngươi, mưu kế đạt được. nếu như ta lúc ấy không phải mẹ ta nữ nhi nếu như ta không phải tằng ra ngoại tôn nữ nếu như ta không phải có một cái làm quan ngoại tổ phụ một cái cáo mệnh ngoại tổ mẫu hai cái cử nhân cựu cữu hôm nay ở nhà miếu ăn khang nuốt món ăn người chính là ta nếu như không phải ta thông suốt được ra ngoài được đưa đi cho người ta làm thiếp chính là ta hoặc là bị trầm đường tại ra phả bên trong viết cái chết bệnh người chính là ta là ta cái này cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội ngươi để cho ta tha thứ nàng. Tha thứ nàng cái gì? Tha thứ nàng ngày đó an bài trong sân chỉ là một cái quá vợ mà không phải từ đâu tới hạ lưu sao? Lưu Ngọc Viện bị Lưu Ngọc Chân này trùng thiên nộ khí giật này mình, hồi lâu mới nói, "Ngũ Mũ muội muội, ngũ Mũ muội muội mẹ ta thật là biết sai rồi, nàng thật biết sai rồi." Lão thái thái không nên ta, bây giờ cha cùng bọn đệ đệ cũng không chịu hướng lão thái thái cầu tình, ta cũng chỉ có ngươi, ta cũng chỉ có ngươi, ngũ Mũ muội muội. Nhị tỷ tỷ Liêu ngọc Trần đánh gãy nàng nói thẳng ngươi đây rốt cuộc là muốn cầu ta cứu ngươi mẫu thân vẫn là muốn cầu ta giúp ngươi một chút đi cầu tổ mẫu thả ngươi mẫu thân là không thể tát nước ra ngoài thu không trở lại trừ phi ngươi có thế để cho đảo ngược thời gian nhường hết thảy đều chưa từng xảy ra nhưng xem ở tìm muội ta một trận phân tưởng ngươi nếu có khó xử ta này liền tùy ngươi cùng đi gặp gặp tổ mẫu tổ mẫu nàng lão nhân gia kiến thức rộng rãi lại là từ bi nhất bất quá một người nhất định có thể cho ngươi một chút trợ giúp Chúng ta thiểu lực hơi, lại là mới gả phô quân mắt thấy liền muốn lên kinh, về sau liền cửa cũng không thể ra thật sự là khó xử. Ngụ ý nàng là không giúp được cái gì. Lưu Ngọc Viện rút nức nở khóc hơn nửa ngày không nói chuyện. Nhìn qua nàng cái dạng này, Lưu Ngọc Trân chống đỡ đầu cảm thấy một trận mỏi mệt nói, nhị tỷ thì, thì ta mặc dù so ngươi tuổi nhỏ, nhưng tuổi nhỏ mất cha, ngoại tổ phụ ở Kinh Thành làm lấy một cái 67 phẩm hạt vừng tiểu quan, đại phòng cũng quá quá một trận thời gian khổ cực thế là liền hơi có chút tâm đắc hôm nay khinh thường, dậy một chút ngươi. Này trong hậu trạch không phải gió đông thổi bạt gió tây, liền là gió tây áp đảo gió đông, tại này chỗ trong trạch viện đầu âm mưu quỳ kế cản dỡ được nhất thời. Không thắng được một thế, đầu này trên đỉnh là có thanh thiên mẫu thân ngươi chừng hai năm nữa sau khi đi ra, an phận đến thôi, nếu là lại đi cái kia quỷ mị sự tình, người nào cũng cứu không được nàng. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng, ngươi hôm nay tới là tìm ta có chính sự, không nghĩ tới, không nghĩ tới a nhị tỷ tỷ, mẹ ngươi sự tình không cần nhắc lại ta là sẽ không ứng, mẹ ta cũng là sẽ không ứng, ngươi sau này nếu là nhắc lại, vậy chúng ta này thì muội tình cảm coi như triệt để lấy hết. Nghe xong lời này. phía sau nàng nha hoàn kia gấp quỳ dạp xuống đất lo lắng nói ngũ cô nương ngài đại từ đại bi hãy giúp chúng ta một chút nhà cô nương đi chúng ta cô nương đây là không có biện pháp a một cái nha hoàn quỳ lễ liêu ngọc chân thụ lấy không có chút nào gánh vác trầm mặt nghe nàng nói chuyện năm đó chuyện năm đó nhà chúng ta cô nương là không rõ tình hình thái thái cũng không nói gì không phải nhà chúng ta cô nương nhất định là muốn ngăn trở Cái này Lưu Ngọc Trân vẫn là tin, năm đó chuyện này sau Tam phòng hạ nhân đều cắt thỉa một lần, hoàn toàn chính xác không có phát hiện nhị thịt thì biết việc này dấu hiệu, ngược lại là tìm ra nàng cố ý hướng trong hồi nhảy chứng cứ, chỉ là việc hôn nhân đã định lưu ra liền đem những này đều bưng kín, nàng mới thuận lợi gà quá khứ. Sự kiện kia sau, nhị cô nương liền vội vàng gà công chung không cho được như vậy nhiều đồ cưới tam thái thái còn đem chính mình của hồi môn đều cho nhị cô nương, góp đủ 5.000 lượng, nhưng cứ như vậy cô nương bà bà chu nhị thái thái vẫn còn chưa hài lòng. Thần hôn định tỉnh ngày ngày không ngừng, ngày mùa hè muốn quạt ngày đông muốn vén rèm có thể sức lực dài vò nhà chúng ta cô nương, từ ngày ra đến tối muộn ngủ lại, nhà chúng ta cô nương tại nàng trong phòng liền cái ngồi nhi đều không có. nha hoàn khóc nói đến năm đó. Hết lần này tới lần khác cô ra lại là cái hiếu thuận, chẳng những không đau tiếc cô nương còn nói đây là hiếu đạo, nhường cô nương hiếu thuận thái thái. Đáng thương nhà chúng ta cô nương, bạc nước chảy nhi ra ngoài mới tại chu gia có mấy phần mặt mũi, cứ như vậy còn chưa đủ thái thái lại để cho cô ra đem từ nhỏ hầu hạ hắn hai tên nha hoàn thu phòng, lúc này cô nương thật vất vả có thay, lại đem bên người một cái đắc lực cho xuống tới, nói muốn nhấc thành thiếp thất. Bây giờ chúng ta viện tử là cô gia nhũ mẫu cầm giữ, nhà chúng ta cô nương uống liền miệng nước nóng đều muốn cầu nàng, lại đến một cái mặt bài bên trên thiếp, vậy chúng ta nhà cô nương liền không có đường sống a Ngũ cô nương, nhà chúng ta cô nương khổ a Nghe đến đó, Liêu Ngọc viện lại là một trận bi thương, khóc hướng nàng hô, bà bà muốn cho phu quân nạp thiếp, nạp thiếp, bây giờ chỉ có nương có thể ngăn cản nàng, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta cứu lấy chúng ta tam phòng, mau cứu ta, mau cứu ta. Lưu Ngọc viện chủ tớ khóc đến không được, nhưng Lưu Ngọc Trân cũng không cùng lấy thương tâm. Bà bà dài vò con dâu tại này trong hậu trẻ cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nhị phòng liền có thể thường xuyên nhìn thấy Đại Tẩu Nhị Tẩu vừa gả lúc đi vào ai không phải tại bà bà trong phòng đứng ở chân đều sưng lên, còn phái nha hoàn lặng lẽ đến Đại Phòng lấy quá kinh thành tới Ngọc Dung cao đâu. Đây là hiếu đạo, đây là tình đời. Lưu gia là không quản được Chu gia làm sao con dâu, cho nên loại này gia đình giàu có cũng một lần nhường Lưu Ngọc Trân e ngại. Ngược lại là nạp thiếp việc này, đây là một cọc chuyện đứng đắn, như đúng như nhị tỷ tỷ nói, chu nhị thái thái lúc này muốn cho nhị tỷ phu đứng đắn nạp một môn thiếp thất thông phòng sẽ còn uống tránh từ canh, nhưng nghiêm trình thiếp thất liền không đồng dạng, sinh hài từ còn có thể nuôi dưỡng ở trước mặt. Việc này vẫn là đến hướng lão thái thái nói một tiếng, làm gì cũng phải chờ trường tử sinh ra tới lại nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi đi cùng lão thái thái nói qua chuyện này sao? Liêu Ngọc Trân giải thích nói, việc này tìm ngươi mẫu thân là không có ích lợi gì. Đến một lần nàng đang ở nhà miếu thứ hai, nàng đi chu gia là cô nãi nãi, là thân gia, nhưng chu lão thái thái, chu đại thái thái còn ở đây, sẽ giúp ai thật sự là khó mà nói. Không bằng ta tùy ngươi đến lão thái thái trước mặt đi một chuyến. Chu gia ban đầu là không có doãn, không nạp thiếp, cho nên bây giờ muốn cho nhị tỷ phu nạp thiếp chúng ta lưu gia không xen vào, nhưng là làm gì cũng phải chờ ngươi sinh hạ. Trường Tử lại nói. như thế lão thái thái vẫn có thể cho nhị tỷ tỷ ngươi làm chủ lưu ngọc viện yên lặng không nói nửa ngày sụi lơ trên mặt đất lẩm bẩm nói nàng mang thai nàng cũng mang thai lưu ngọc chân khẽ giật mình như gặp phải xét đánh này đây đều là chuyện gì a này thành hôn không đến một năm đem mấy cái nha hoàn thu phòng cái này thì cũng thôi đi nam nhân phong lưu ở thời đại này thật đúng là tính không được cái gì nhưng là thế mà nhường một cái nha hoàn cùng chính thê đồng thời mang thai Còn muốn đem nha hoàn kia nhất thành thiếp thất qua đường sáng. Đây cũng không phải là phong lưu vấn đề, mà là trái với thế gian quy tắc ngầm, dù sao trường từ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thứ trường từ tính nguy hại cũng là rõ như ban ngày. Mẫu thân nói không sai, cái kia chu gia nhị lang cũng không phải là cái đáng giá phó thắc nhị tỷ tỷ, bây giờ là rõ chưa. Nhưng, hối hận thì đã muộn. mươi 33 Nàng trầm mặt về tới trong phòng, đại thái thái chính vui vẻ uống trà trên mặt bàn một giải bình thất bảo lôi trà đặc hữu hương khí lan tràn tại toàn bộ trong phòng. Thế nào, phàn nàn cái mặt, đại thái thái hỏi nàng, ngươi nhị tỷ tỷ nói cái gì để ngươi khó làm chuyện? lưu ngọc chân hai tay chống trên bàn, bụng mặt thở dài, mẫu thân ngài có phải hay không biết rồi. Nhị tỷ tỷ mới vừa tới cầu ta, để cho ta đi cầu lão thái thái đem nàng nương từ từ đường bên trong ra. Đại Thái Thái không có chút nào kinh ngạc, còn có tâm tình cùng Lưu Ngọc Trân bảo hôm nay trà này điều đến làm sao tốt như vậy, bưng cốc cho nàng nếm. Này có cái gì ly kỳ, nàng lần trước tới tìm ngươi ta liền đoán được các ngươi mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là tính tình của nàng giống Chu thị, cũng có chút giống ngươi đại tỷ, dinh dính cháu cùng ngươi nói không đến cùng nhau đi ăn nói khép nép nhất định là muốn cầu cạnh ngươi. Mà ngoại trừ này cái cọc sự tình, có chuyện gì là ngươi có thể làm. Ai, Lưu Ngọc Trân thở dài, Ta xem như nhìn thấu cùng với nàng bây giờ cũng chỉ là mặt mũi tình thôi. Dù sao thì muội một trận, nàng gặp việc khó ví dụ như lần này quan hệ nàng về sau nhân sinh thiếp thất sự kiện vẫn là phải giúp một tay, nhưng là bình thường liền không muốn cùng nàng lại đến hướng. Đêm vừa mới lưu ngọc viện nói lời lặp lại một lần, hỏi, nương, người nói chu gia nhị phòng chuyện này có thể tốt như vậy. Nhà hoàn kia cùng nhị thị tỷ trước sau chân có thay, nếu là nàng sinh một nhi tử mà nhị thị tỷ bất hạnh sinh cái nữ nhi, vậy vậy liền là thứ trưởng tử. Ngài thường nói với ta thứ trường tử là loạn nhà căn nguyên, thế nhưng là nhị thị tỷ cái dạng này, nàng còn muốn lấy nhường chu thị từ từ đường bên trong ra, đi chu ra lấy thuyết pháp. Nhường chu thị đi ra ngoài là không thành, nhưng không giúp nàng lại không được dù sao đều là lưu gia nữ nhi, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, việc này có thể tốt như vậy. Có chuyện như thế Đại thái thái trà cũng không loay hoay, đứng lên. Này có thể khó lường, nếu là ngươi nhị thì thì có trường tử, cái kia sinh cái con thứ ra cũng không quan trọng, dù sao ngươi nhị thì phu cũng có như vậy tuổi tác nhưng không có trường tử, vậy cũng không được a Không được nếu là chúng ta lưu ra cứ như vậy nhường, sau này còn như thế nào tại huyện thành này đặt chân. Này có một học một có hai học hai, các ngươi mấy cái này gả đi cô nương nếu là cũng tới như thế một lần, cái kia còn có sống hay không rồi. Từ Mama đại thái thái hướng về phía ngoài cửa hô, rất nhanh từ Mama cũng nhanh tiến bước tới, thấp giọng nói, thái thái có cái gì phân phó? Đại thái thái đem sự tình nói một lần, sau đó nói, ngươi để cho người ta đi tìm Chu gia đại thái thái người bên cạnh hỏi một chút, nhìn việc này có phải thật vậy hay không, nếu là thật sự vậy chúng ta lưu gia cũng không thể mặc kệ. Từ Mama thần sắc nghiêm trọng trả lời, biết thái thái đại thái thái đưa mắt nhìn nàng đi ra sau đó nói với lưu ngọc trân tốt việc này liền giao cho ngươi nương ta đi ngươi không cần phải để ý đến ăn chưa canh giờ cũng đến ăn xong ăn chưa các ngươi còn phải trở về đâu việc này có tin ta đuổi người đi hồi ngươi vấn đề này cứ như vậy hỏi chu đại thầm thầm lưu ngọc trân ngạc nhiên nói không phải trực tiếp đi hoặc là lặng lẽ nghe ngóng sao cứ như vậy đại đại liệt liệt tìm tới cửa rồi vạn nhất bị nhị phòng phát hiện làm sao bây giờ Đại thái thái dạy nàng, nếu không có trước đó cái kia vừa ra, người nhị tỷ tỷ về nhà ngoại này nói chuyện chúng ta là qua được, nhưng nàng mẫu thân việc này bị như thế ác độc phụ nhân giáo dưỡng ra nữ nhi ai biết nàng có hay không giấu giếm chúng ta cái gì đâu, này một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cẩn thận chút cũng không đủ. Còn nữa Chu gia cũng phức tạp cực kỳ, Chu đại thái thái cùng Chu nhị thái thái mặc dù là một nhà, nhưng Chu đại lão gia lâu dài tại bên ngoài, Chu nhị lão gia ở nhà kinh doanh công việc vặt thường ngày tại mẹ già bên người phụng dưỡng, có chút được sủng ái. Chu đại thái thái quản gia, nhưng Chu nhị thái thái tại Chu lão thái thái trước mặt càng có mặt mũi. Này thứ nhất, mặt khác Chu đại thái thái hai đứa con trai bây giờ tốt nhất cũng chính là cái đồng sinh Chu nhị thái thái nhi tử đã là tú tài. Nếu là tương lai chu nhị lang trúng cử, này gia nghiệp làm sao chia cũng phải nói một chút, đây là thứ hai. Cuối cùng, chu đại thái thái còn có cái đích ấu tử chưa thành thân đâu, chuẩn bị chờ hắn có công danh lại nói, như thật làm cho chu nhị thái thái bàn tính thành, này đại thái thái ấu tử lại cái nào nói lên được người trong sạch. Có cái sủng thiếp diệt thê đường ca còn có dung túng lấy loại hành vi này ra phong, chu đại thái thái đích ấu tử muốn nói lên người trong sạch cô nương coi như huyền. bây giờ chu đại thái thái vọng trộm chỉ sợ gấp đến lửa cháy đến nơi lưu ngọc viện có thể ba phen mấy bận về nhà ngoại rất có thể đều có chu đại thái thái thù bút chu ra hai phòng quan hệ a ta coi là một năm trước chu đại thái thái đè ép nhị phòng cưới ngươi nhị thì thì cái này không có nền tảng thời điểm ngươi liền hiểu không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái chày gỗ đại thái thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa điểm lấy chán của nàng ta từ nhỏ là thế nào dạy ngươi biết hơi thấy biết hơi thấy này trong hậu trạch đầu không có một việc là không liên quan ngươi cũng học được chó trong bụng đi lưu ngọc chân che lấy bị điểm đến hướng lên hướng lên cái chán mở ra cái khác mặt đi nương ngươi có thể tha cho ta đi lần sau ta nhất định hảo hảo nghĩ hảo hảo nghĩ nàng là biết chu gia phức tạp nhưng vẫn thật không nghĩ tới phức tạp đến loại trình độ này đối chu gia nhị phòng chuyện bất lợi vậy mà có thể từ chu gia đại phòng chỗ thăm dò được thật sự là thêm kiến thức chu ra chuyện này giao cho mẫu thân đi xử lý nhưng thẳng đến một nhà bốn miệng gia lưu phủ lưu ngọc chân tâm tình vẫn còn có chút nặng nề vì nhị tỷ tỷ bây giờ tình cảnh cũng vì này bất đắc dĩ thế đạo nữ tử này mặc kệ lấy hay không lấy chồng người tự thân không có một chút thực lực mà nói thật là sống đến gian nan a chu ra biểu ca cùng nhị tỷ tỷ đã từng thề non hẹn biển một năm trước càng là nguyện ý nhảy đến băng lãnh trong hồ nước cứu nhị tỷ tỷ nhưng là một năm sau hắn liền để tên nha hoàn cùng nhị tỷ tỷ đồng thời mang thai hôm nay nhị thì thì cái kia dáng vẻ tuyệt vọng nhưng nàng tâm đều đi theo lạnh thế gian này tồn tại không được tình yêu may mắn nàng không yêu trần thế văn đi dạo tiệm lương thực mua tương đối hiếm thấy son phấn gạo hắc gạo khang ca nhi lại coi trọng bên đường mất quả thế là liền đuổi người đi mua thế là về sau lại mua dâu rồng quyền bánh đậu xanh chờ khang ca nhi tràn đầy phấn khởi ngược lại là tuệ tỷ nhi có chút giàu dĩ không vui về tới nhà không khỏi dẫn tới trương thị có chút phàn nàn Ôi, mua nhiều như vậy, bỏ ra thật nhiều tiền bạc a. Đối với cái này Lưu Ngọc Trần đã rất có kinh nghiệm cười nói, đều là chút không đáng tiền đồ chơi, nếm thử tươi thôi, phu quân cùng bọn nhỏ còn cho ngài chọn lấy chút đâu, tuệ tỷ nhi, Khang ca nhi, mau đưa các ngươi cho tằng tổ phụ tổ phụ tổ mẫu, thuốc tổ mẫu cùng ca ca tỷ tỷ nhóm mua đồ vật lấy ra cho tổ mẫu nhìn xem. Nha trả cho chúng ta chọn lấy a. Trương Thị trong nháy mắt trong bụng nở hoa yêu không tiếp tay cầm Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Trân chọn cây châm một đôi, Tuệ Thị Nhi chọn cỏ châu xuyên một chuỗi, Khang Ca Nhi chọn mứt quả một chi, cỏ châu chấu một chi. Mặc dù đều là không đáng tiền đồ chơi nhỏ, nhưng là một bên tách ra được tâm, một bên thu được vui vẻ cũng là vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai không đợi khang ca nhi đến thuốc cố chủ nương liền theo lấy lưu ngọc chân phân phó làm xong cơm nắm dùng ngày mùa hè hái làm bao lá sen bọc lấy bên ngoài là ngâm nữa đêm bên trên sáng sớm dùng lồng hấp hấp hơi mềm nhu ngon miệng son phấn gạo hắc gạo cùng gạo nếp mở ra thành hơi mỏng một mảnh bên trong bao vây lấy dưa muối dưa leo tơ trứng ốp lép thịt muối tơ nổ xốp giòn bánh quẩy mạt nước tương chờ chút cắn một cái xuống dưới hương khí phun mũi trần thế văn liền ăn ba cái cũng còn không có đủ bất quá trong mâm đã không có Ngày mai còn ăn cái này à? Hắn hơi có chút mong đợi hỏi. Cơm này đoàn tư vị thật là tốt, Lưu Ngọc Trân cũng nghĩ lại ăn mấy lần, nhưng nàng muốn ăn nhất vẫn là bên trong bánh quẩy, thế là ăn xong đồ ăn sáng sau phân phó quế chi. Buổi chiều điểm tâm nhường cố chủ nương đem bánh quẩy đơn nổ đến, nổ xốp giòn mới tốt ăn. Nổ xốp giòn bánh quẩy vàng cam cam mang theo một điểm màu nâu trong bụng xóa tung mà mềm mại, da xốp giòn cắn lên đi béo ngậy, mặn hương xốp giòn cảm giác đánh thẳng vào vị giác, ăn một cây còn muốn lại ăn một cây, căn bản không dừng được. Xốp giòn nổ bánh quẩy không chỉ có Lưu Ngọc Chân được hoan nghênh tâm, Trần Thế Văn cùng hai đứa bé cũng ăn được miệng đầy chảy mỡ, tranh cãi còn muốn ăn. Lưu Ngọc Chân sợ bọn họ phát hỏa. Không dám cho thêm cách mỗi một ngày mới chuẩn ăn nửa cách cái kia cơm nắm cũng không phải mỗi ngày đều làm cứ như vậy Trần Thế Văn vẫn là phát hỏa ngoài miệng lên mấy cái vết bỏng rộp. Người này bao lớn một người lại vẫn như thế không biết tiết chế. lưu Ngọc Trân buồn cười dùng tiểu côn từ bọc một tầng tế vải bông chấm ngọc dung cao cho hắn xoa. Lão Tổ Tông nói sinh hoạt thường ngày lúc ẩm thực tiết thì thân lợi mà tuổi thọ ích người cũng quên sao. Đừng nhúc nhích còn không có lau sạch đâu. Trần Thế văn mím chặt môi, cúi thấp xuống mắt từ trên xuống dưới mà nhìn xem nàng cẩn thận cho mình bôi thuốc trong mũi sung danh hoa mai hương khí, trong tai nghe nàng bao hàm ý cười ôn nhu lời nói, trong lúc nhất thời nắm chặt nắm đấm, không dám động đậy Kỳ thật không cần bôi thuốc, điểm này ngay cả tổn thương cũng không tính lỗ hồng nhỏ qua không được mấy ngày là khỏe, nhưng không biết sao bị nàng kéo một phát đẩy, cứ như vậy ngồi mặc nàng bài bố. Tốt! lưu ngọc trân đem tự chế tiểu ngoái tay cùng xứ hộp để qua một bên cười nói này ngọc sông cao là kinh thành tốt nhất thuốc thoa lên đi ngày mai liền tốt bên môi lành lạnh có điểm lạ trần thế văn cố nén lau hoặc là liếm làm dục vọng ho nhẹ hai tiếng đứng đắn nói ra ta muốn mở từ đường tế tổ mở từ đường lưu ngọc trân sững sờ quay đầu nhìn hắn lúc này mở từ đường tế tổ đúng vậy trần thế văn hơi có chút không được tự nhiên gật đầu nói Ta cùng tộc trưởng thương nghị qua, lần này ta muốn đi Kinh Thành, ăn Tết lúc cũng không ở nhà thế là ta liền muốn lấy hiện tại mờ từ đường, đem ngươi danh tự viết nhập gia phả. Tộc trưởng cùng tộc lão nhóm cũng đồng ý, bất qua đây rốt cuộc là chúng ta này một phòng việc tư, ngày mai ngươi nhớ kỹ lấy 20 lượng bạc cho tộc trưởng đưa đi, lão nhân ra ông ta nói muốn giết một con lợn, phân cho toàn tộc người. Trần Thế Văn chúng cử lúc đã mở quá một lần từ đường, lần này là bởi vì hắn muốn đem tên của nàng viết nhập gia phả cho nên mới mở từ đường, đương nhiên hắn cùng tộc trưởng bọn hắn lúc nói chính là muốn đại tế tổ tiên, cầu tổ tông phù hộ hắn lần này vào kinh thuận lợi, đưa nàng danh tự viết nhập gia phả chỉ là thuận tiện, dù sao nếu như đem nói thật nói ra đối nàng thanh danh bất lợi. Tại Lưu Ngọc Trân trong ấn tượng thời đại này mở từ đường là chuyện rất trọng yếu, bình thường là đêm 30, bình thường vô sự không ra, không phải đại sự không thể mở. Trần Thế Văn không phải tông tử, hắn cưới vợ, sinh con tại tông tộc mà nói đây đều là việc nhỏ. Trong tộc mới tăng nhân khẩu là ăn tết lúc cùng nhau lấp nhập có địa phương nữ tử thậm chí muốn xuất giá lúc mới có thể lên gia phả. Mà Trần Thế Văn lúc này đặc địa nhường tộc trưởng mở một lần từ đường đem tên của nàng viết nhập nơi này chí thượng cáo tố nàng này không có cái gì, viết không viết cũng không có gì, nhưng là trên tình cảm vẫn như cũng có chút cảm động. Nàng ngay tại làm chức hôn nhân cam kết kính trọng hắn, tôn kính trường bối của hắn thân nhân, yêu thương hắn hài tử, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày nhường hắn hậu cố vô yêu. Hắn cũng tại làm hắn cam kết tín nhiệm nàng, kính trọng nàng, tôn kính cha mẹ của nàng người tận hắn có thể làm đến tốt nhất. cảm ơn, lưu Ngọc Trân đột nhiên nở nụ cười, dẫn tới hắn ánh mắt nghi ngờ. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào nghi hoặc nàng không có nói nữa. Tế tổ chuyện này nói phiền phức cũng phiền phức bởi vì trước trước sau sau cần dài vò rất nhiều chuyện, so làm một lần tiệc cưới đều muốn phức tạp nói không phiền phức cũng không phiền phức bởi vì rất nhiều chuyện nữ tử là tham dự không đi vào. Đối với lưu Ngọc Trần tới nói, tắm một cái xoát xoát loại sự tình này không dám dùng nàng, chào hỏi tộc nhân loại sự tình này lại dùng không lên nàng, nàng một ngày này chỉ cần mặc áo cưới, đứng ở từ đường trong sân rộng, nhìn xem Trần Thế Văn vượt qua cánh cửa đi vào, sau đó lại nhìn xem hắn ý cười đầy mặt ra. Đối một ngày này ấn tượng, ngoại trừ nụ cười của hắn bên ngoài, liền là cảm thấy từ đường này khỏa hoa quế cây, thật không hổ là thụ tổ tông phù hộ trăm năm cây già, đến cùng là so cái khác hương chút. Tối hôm đó, Trần Thế Văn đột nhiên có việc gấp xử lý thế là bỏ xuống mẹ con ba người đi tới tiền viện thư phòng, hai đứa bé đợi nửa ngày còn không thấy hắn trở về, khang ca nhi mệt mỏi liền đèn kéo quân cũng không nhìn, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Cha làm sao còn sẽ không đến? Cha có thể là làm trễ này, Khang Ca Nhi ngủ trước có được hay không? Ngày mai vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy cha lưu Ngọc Trân an ủi hắn. Có thể cùng cha ngủ sao? Khang Ca Nhi ngẩn đầu lên, con mắt chừng đến căng tròn. Vũ Ca Nhi cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Cái này, cái này có chút khó, lưu Ngọc Trân có chút đắng buồn bực. Thế giới này phổ thông vợ chồng là sẽ cùng con cái cùng nhau ngủ. Đến một lần trong nhà phòng ở đệm chăn ít thứ hai tiểu hài không so được đại nhân, hơi không cẩn thận liền sẽ bệnh nặng một trận. trong đêm hóng gió sau chết yêu cũng nhìn mãi quen mắt cho nên bảy tám tuổi còn cùng cha mẹ một cái ổ chăn rất thường thấy nhưng ở đại hộ người ta đây là không thể nào này không chỉ là ảnh hưởng vợ chồng sinh hoạt cùng tinh lực mà lại nhũ mẫu nha hoàn ba tử liền là làm cái này a trắng đêm không ngủ vì tiểu chủ tử nhóm gác đêm ngày mùa hè quạt ngày đông nhìn xem chậu than lưu ngọc chân cùng mẫu thân tằng thị so cái khác mẫu nữ đều thân cận chút nhưng cũng rất ít ngủ một khối Tuệ Tỷ Nhi cũng nghĩ cùng cha mẹ cùng nhau ngủ sao? Liêu Ngọc Trân lại hỏi Tuệ Tỷ Nhi ý kiến. Tuệ Tỷ Nhi thông minh hỏi lại có thể chứ? Liêu Ngọc Trân cảm thấy Tuệ Tỷ Nhi đang hỏi nàng người có thể làm chủ sao? Đương nhiên là có thể, ngủ một đêm vẫn là có thể làm chủ. Bị như thế xem xét nàng lập tức phân phó quấy chi lấy bọn hắn thường dùng gối đầu cùng ngủ áo tới. Đãi một lần nữa trải tốt giường chiếu, Lưu Ngọc Trân liếc nhìn đồng hồ cát, đối hai cái uốn tại trên giường tiểu Hải Nhi nói thời gian này đây không còn sớm, cha tại thư phòng chưa trở về chúng ta liền trước nghỉ ngơi đi. Đèn, khang ca Nhi la lớn ta muốn nhìn đèn. Tuệ tỷ Nhi nhìn xem bọn nhà hoàn cầm chăn màn gối đệm ra ra vào vào cũng rất là hưng phấn, đi theo hô ta cũng phải nhìn. Có lẽ là bởi vì mặt sau này hai ngọn đèn là bọn hắn cùng nhau làm tuệ tỷ Nhi hiện tại cũng thích xem. Lưu Ngọc Trân không nghĩ ép buộc bọn hắn, nhưng cũng không thể một điểm quy củ đều không có thế là liền treo lên thương lượng nói cái kia xem hết liền muốn ngủ, không phải từ mai không đến cho các trường bối thỉnh an, về sau đều không thể đi theo cha mẹ ngủ. Hai đứa bé lúc này tất nhiên là không có không nên. Thế là Lưu Ngọc Trân cầm lấy đèn kéo quân, đưa cho quế chi nhỏ giọng phân phó nàng đem cái kia ngọn nến giảm đi một nửa, hai tiểu hài tử không biết các đại nhân mánh khóe, gần trước đi xem đến say sưa ngon lành. Động, động, động. Khang ca nhi sẽ chỉ hô to gọi nhỏ. Đây là cha vẽ đại mã. Tuệ tỷ nhi chỉ vào đèn lồng đào. Cha họa thật tốt nhìn. Sơn, đại mã. Khang ca nhi phụ họa. Này vẽ quan nhị ra. Lưu Ngọc Trân thói quen giải thích. Này quan nhị gia là tam quốc thời kỳ một viên mãnh tướng. Võ nghệ cao cường, lòng son dạ sắt tại tam quốc vậy sẽ thời điểm A. Thời gian kế tiếp hai đứa bé liền nghe nàng giảng quan nhị ra cố sự, đèn này đi đến, này cố sự cũng kể xong, hai đứa bé nghe được say sưa ngon lành. Còn muốn nghe, không được nên ngủ. lưu Ngọc chân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Không phải ngày mai không có đèn nhìn. Những ngày này nhìn đèn thời điểm Lưu Ngọc Trân sẽ giảng một chút tiểu cố sự coi như là thân tử hoạt động so hiện nay thiên quan nhị ra cho nên tại Khang Ca Nhi trong lòng nhìn đèn chẳng khác nào nhìn phim hoạt hình kiêm nghe chuyện xưa, vừa nghe nói không thể nhìn đèn lập tức liền gấp bận bịu nhảy xuống hướng giường chạy, bên chạy còn vừa kêu. Ta muốn ngủ, ta muốn ngủ. Khang Ca Nhi, mau xuống đây, ngài còn không có rửa mặt cởi giày đâu. Quế chi vội vàng chạy tới đem hắn ôm xuống tới, dẫn tới chậu đồng trước cho hắn rửa mặt. Khang ca nhi bẹp miệng, học quế chi dáng vẻ uống một hớp nước, sau đó ủng ục cùng ục nuốt mất, mở ra mang theo tiểu bạch nha miệng nhỏ, bình luận mặn. Khang ca nhi ngươi quế chi tay cầm thua lông dê chế thành bàn chải đánh răng giờ khóc giờ cười. Này tốc miệng nước có thể uống không được ngoan, há miệng ra ta cho ngài soát quét một cái. Vì cái gì xoát, khang ca nhi ngẹo đầu không hiểu, ban ngày soát, buổi tối không xoát, hạch lưu cũng không soát, soát về sau dáng dấp tốt đâu. Quế Chi ôn nhu khuyên nhủ cô nương khi còn bé liền một mực đánh răng, mấy vị cô nương bên trong của nàng răng tốt nhất Khang Ca Nhi ngoan ngoãn đánh răng, về sau răng liền dáng dấp cùng cô nương đồng dạng tốt. Gặp hắn không có phản ứng, lại cử đi ví dụ. Cùng ngài cha đồng dạng tốt, Khang Ca Nhi lúc này mới há miệng ra, chơi đùa lấy đánh răng Khang Ca Nhi cười khanh khách, không có buồn ngủ liền lại nghĩ đến nghe chuyện xưa, nháo muốn nhìn đèn. Liêu Ngọc Trân lúc này cũng không thể theo, sụ mặt cùng hắn giảng đạo lý, người vừa mới nói muốn nhìn đèn, chúng ta liền đã hẹn xem hết đèn liền ngủ, bây giờ đèn xem hết cố sự cũng kể xong, vậy chúng ta liền muốn ngủ. Quan nhị ra cố sự ngày mai lại nói, Khang Ca Nhi là cái nghe lời hảo hài tử, đúng hay không? Khang Ca Nhi con mắt quay tròn chuyển, đột nhiên nằm trên mặt đất lăn lộn, kêu khóc nói, oa mẹ kế, mẹ kế khi dễ ta, đánh ta mắng ta, oa ngươi chính là cái mẹ kế ác độc mẹ kế muốn đánh ta, đánh Khang Ca Nhi. Quế chi trên mặt biến đổi, ngồi xổm người xuống ý đồ kéo hắn, khuyên nhủ, khang ca nhi cô nương đều không nhúc nhích ngươi một đầu ngón tay, ngài sao có thể nói như vậy đâu. Trên mặt đất mát mẻ lên, tổ mẫu bá nương khang ca nhi linh hoạt lăn đến một bên khác la lớn tổ mẫu cha cha, mau tới cứu ta. Mẹ kế, đánh hắn, Lưu ngọc chân hít sâu một hơi, cảm thấy đỉnh đầu sung huyết lý trí đều muốn biến mất. Đáp ứng cửa hôn sự này, một mặt là bất đắc dĩ, một phương diện khác cũng là bởi vì Trần Thế Văn người này, hắn minh lý, đối nữ tử cũng không giống phổ biến nam tử như vậy đem nhân vật hóa chỉ coi là một vật. Tại trong khốn cảnh có thể nghe theo đề nghị của nàng, không chút giận sang người khác cũng không có ỉ vào nàng danh tiết có hại ba ba trèo lên đến, hung hăng cắn xuống một ngục. Lại thêm nàng là thấp cả, lại cho hắn nuôi tiện nghi nhi nữ ân nghĩa, tình cảm đều tại, này tối thiểu nhất có thể cam đoan nàng một hai chục năm cuộc sống an ổn, không để cho nàng tác dụng lý thời đại này phổ biến tồn tại như là thông phòng, thiếp thất, con thứ, thứ nữ, các loại vấn đề. Rõ ràng hận không thể cắn chết đối phương, vẫn còn phải làm bộ hiền lương rộng lượng, dùng chính mình đồ cưới nuôi hắn, nuôi hắn một nhà còn nuôi hắn tiểu lão bà. Sinh một đống con thứ thứ nữ ra cùng với nàng hài tử đoạt gia sản, tranh tài nguyên, về sau có phải hay không còn muốn tranh hắn sủng ái. Vì hắn hôm nay đi ai trong phòng ngủ đóng vai hiền lương đóng vai yếu đuối. Ha ha, chỉ sợ không đến 40 nàng liền muốn làm tức chết. Mà có một hai chục năm thanh tĩnh con của nàng sau khi lớn lên, phu quân muốn hay không cũng liền không quan trọng cho đến lúc đó nếu như hắn thay đổi, nàng cũng có thể mua hai cái đàng hoàng đi hầu hạ chính mình mê đầu ngủ say mừng rỡ thanh tĩnh. Lúc này nữ tử ở nhà dựa vào phụ huynh, xuất giá dựa vào phu quân, già rồi dựa vào nhi tử, dạng này hoàn cảnh lớn cũng không phải là một hai người có thể cải biến, chỉ có thể ở dạng này thế đạo bên trong để cho mình trôi qua tốt một chút. Cũng bởi vậy, nàng một mực ôm có qua có lại cùng hai đứa bé thật tốt chung đụng ý tứ. Nàng đãi hai đứa bé này là thật tâm, mặc dù chính nàng không có sinh dục làm không được như thân sinh bình thường, nhưng cũng là đem bọn hắn như con chất bình thường đối đãi. Vô luận là trước kia quan tâm bọn hắn ăn uống, y phục, giáo dục, vẫn là bây giờ hy vọng thông qua một chút thân tử hoạt động đến tăng tiến cảm tình, đều là hy vọng người một nhà có thể thật tốt ở chung. Nàng là một đại nhân cần chủ động cùng bọn nhỏ giao lưu, không thể bị động chờ đợi. Nàng không nghĩ tới muốn của trách ngược đãi bọn hắn, nhưng là, nhưng là... Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng là muốn đi Trần An vẫn là mặc hắn thuốc thiết quế, chi cũng bị này đột nhiên tình trạng giật này mình, chân tay luống cuống ở giữa bên ngoài liền có động tĩnh. Khang Ca Nhi, một bóng người vọt vào, bay thẳng lấy lăn lộn trên mặt đất. Khang Ca Nhi đi kinh hoàng nói: Khang Ca Nhi, ngươi thế nào? Không muốn dọa Bá Nương a, ngươi thế nào? Nơi nào đau? Đừng sợ Bá Nương ở đây. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, Khang Ca Nhi không có hô đau, ngược lại hô hào quan nhị ra. Ta muốn quan nhị ra. quan nhị ra là giữ cửa thần linh nhưng cũng là mất đi đã lâu tổ tiên khang ca nhi này hơn nửa đêm như thế một hô lập tức nhường tiểu trương thị một cái giật mình bờ môi giật giật hoài nghi hô khang khang ca nhi người người người có phải hay không yểm lấy rồi quay đầu hướng về phía ngoài cửa hô to nương nương người mau tới a khang ca nhi yểm lấy lời còn chưa dứt trương thị cùng trần lễ trung liền chạy tới trương thị thờ hồng hộc chạy vội tới khang ca nhi trước mặt còn không có đứng vững đâu ngoài miệng bắt đầu hô ta cháu ngoan a nơi nào đau nàng đánh ngươi chỗ nào rồi nàng đánh ngươi chỗ nào rồi a tức giận nàng miệng không che giấu oán giận nói ta liền nói này lưu ra nữ nhi cũng không phải là cách tốt lúc này mới mấy ngày lúc này mới mấy ngày a liền bắt đầu đánh ta cháu ngoan cháu ngoan a nhanh nhường tổ mẫu nhìn một cái Nàng đánh ngươi chỗ nào rồi? Có đau hay không? a, có đau hay không? Khang ca nhi bị vọt tới trước mặt người giật nảy mình, lập tức thật hoa hoa khóc lớn, hoa tổ mẫu tổ mẫu. Cháu ngoan a cho là hắn là chỗ nào đau trương thị lập tức đau lòng đến nước mắt đều xuống tới. Từ khang ca nhi đột nhiên bắt đầu thuốc thít đến này cô cháu hai sông tới chỉ dùng không đến thời gian một chén trà công phu, không đợi lưu ngọc chân kịp phản ứng nàng liền nghe được trương thị mà nói, lập tức biến sắc bước ra bước chân tùy theo dừng lại. Khang Ca Nhi lục tục ngo ngoe có cái khác nữ quyên tiến đến, nam nhóm không tốt tiến đến nhưng cũng chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng lo lắng hỏi hai câu. Khang Ca Nhi còn tốt đó chứ? Đại tàu ta vừa nghe Tú Nương nói Khang Ca Nhi yểm lấy rồi. Nhanh, nhanh đi mời tiên bà đến. Đây là thế nào? mươi 34 Chỉ chốc lát sau, người cả nhà đều bu lại, đem cái nhà này chen lấn chật như nêm cối thay nhau an ủi khang ca nhi, nhưng hắn lại khóc đến càng phát ra lớn tiếng, khuyên đều không khuyên nổi, đến cuối cùng thẳng ở hơi. Thẳng đến trần thế văn bước nhanh đến, thế nào, hắn lo lắng hỏi. tam thuốc người đã tới tiểu trương thị vội la lên vừa mới trong phòng đột nhiên nghe được khang ca nhi đang khóc còn nói đệ muội đánh hắn đem ta cho gấp đến độ không được tới về sau liền nhìn xem hắn đang kêu quan nhị gia này hơn nửa đêm từ đâu tới quan nhị gia a bây giờ đều nhanh ngất đi này có thể làm sao cho phải đều là ngươi cười cái kia tốt nàng dâu trương thị hướng về phía hắn hô lúc này mới mấy ngày a liền đánh ta cháu ngoan trần thế văn biến sắc gấp đi hai bước đem khang ca nhi từ mấy vị nữ quyến bên trong ôm ra nhìn một chút tay chân của hắn cùng bụng lập tức nhẹ nhàng thở ra vỗ phần lưng của hắn ôn nhu khuyên nhủ chớ khóc chớ khóc cha ở đây cha cha khang ca nhi một bên khóc một bên quay đầu nhìn về phía lưu ngọc chân phương hướng đưa tay hướng nàng dò tới trần thế văn nhìn nơi xa cùng sững sờ tuệ tỷ nhi đứng đấy nàng một chút lại cúi đầu dụ dỗ nói chớ khóc chớ khóc nói cho cha chuyện gì xảy ra này còn phải hỏi sao Trương thị bôi nước mắt, người không thấy hài tử đều khóc thành dạng gì, còn không phải này lưu ra. Ai u thân ra thái thái đoàn ma ma cũng đuổi đến đến, ngăn tại lưu ngọc chân trước mặt giải thích nói cô nương nhà ta thở nhỏ đọc hiểu thi thư, nhất là biết lý bất quá, làm sao làm ra bực này từ sự tình. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hiểu lầm, không đánh hắn hắn làm sao lại khóc. Trương thị hỏi lại, đoàn ma ma nghẹn lời, ta không có đánh hắn. Lưu Ngọc Trần kéo gấp khăn, thanh âm không lớn nhưng kiên định nói ra cũng không có mắng hắn, hôm nay nói cho hắn quan nhị ra cố sự, nói xong kể xong liền lên giường nghỉ ngơi, nhưng Khang Ca Nhi sau khi rửa mặt vẫn còn nghĩ lại nghe một lần. Ta không có doãn, hắn liền đột nhiên nằm xuống đất bên trên khóc lên. Nói xong nhẹ nhàng thở ra, nói bổ sung ta không có đánh hắn ta sẽ không đánh tiểu Hải Nhi. Đám người bán tín bán nghi nhìn xem nàng. Đúng vào lúc này, Khang Ca Nhi nghe được quen thuộc từ lập tức tại Trần Thế Văn trong ngực rẫy rụa, lúc này Nhi tiếng khóc cũng nhỏ, không thuận theo hô quan nhị ra. Muốn nghe quan nhị ra cha cha ngươi nhường nàng giảng. Nhường nàng giảng, này còn có cái gì không hiểu, Trần Thế Văn sắc mặt tái xanh, trường thì cũng là một trận xấu hổ, không khỏi oán giận nói, tú nương ngươi cũng thật là, ngạc nhiên như vậy làm cái gì, đem ta dọa cho nhảy một cái. Ta ta coi là ta cho là hắn yểm lấy tiểu trương thị thấp thanh âm, lầm bẩm nói. Tốt canh giờ cũng không sớm. Trần Thế Văn đem Khang Ca Nhi đầu đặt tải trong ngực đối mấy vị nữ quyến nói ra, nương, nhị thẩm đại tẩu, nhị thầm các ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi, lại hướng về phía cửa nói tổ phụ cha, đại ca cùng nhị ca các ngươi cũng đều trở về đi. Ai ai ai, trương thị bị tiểu trương thị vịn đi ra ngoài, không ở phân phó nói, Khang Ca Nhi còn nhỏ, ngươi không nên đánh hắn, không nên đánh hắn a nương ngài đi về trước đi sớm đi nghỉ ngơi trần thế văn cứ như vậy ôm ở hơi khang ca nhi đưa tiễn mấy vị trưởng bối hiểu lầm giải trừ mấy một trưởng bối đều đi liêu ngọc trân mở ra cái khác mặt thì một chỗ ngồi xuống rót cho mình chén nước uống cũng không để ý tới cha con bọn họ mấy cái nàng không để ý tới trần thế văn lại là không thể không hiểu hắn đóng cửa lại đem khang ca nhi để dưới đất dặn dò hắn đứng vững sau đó quát hỏi tại sao muốn nói láo mẫu thân ngươi đánh ngươi Cha không phải dạy qua ngươi, quân tử lấy thành thật đối đãi chi, đối đãi người nhà muốn chân thành. Còn có cha cũng dạy qua ngươi, muốn nói phải làm đi thất quả, ngươi đã đáp ứng mẫu thân ngươi nghe xong cố sự liền đi ngủ, vì sao về sau lại đổi ý. Cha liền là như thế dạy ngươi sao? Khang ca nhi nhìn qua mặt đen lên cha, lại nhìn xa xa di di cùng tỷ tỷ, nhất thời không có kịp phản ứng, nhỏ giọng nói quan nhị ra. Im ngay. Trần Thế Văn cà giận nói: Ta trước đây nhớ kỹ ngươi niên kỳ còn nhỏ, ta cũng thường xuyên không ở bên người ngươi, luôn cảm thấy hẳn là muốn để ngươi khoan khoái mấy năm, không nghĩ tới ngươi lại bị làm hư. Từ kính trà ngày đó lên, ngươi liền đối ngươi nương vô lễ bất kính, nàng rộng lượng không tính toán với ngươi, ngươi vậy mà vậy mà làm ra loại này nói xấu sự tình. Ngươi hung hăng càn quấy trước đây, không biết hối cải ở phía sau, bây giờ lại vẫn nghĩ đến một cái cố sự không biết hướng ngươi nương chịu nhận lỗi của ngươi hiếu đạo đâu? Thật sự là thật sự là hắn tả hữu tìm tìm cầm lên cắm ở trong bình trồi lông gà, hung ác tiếng nói ta hôm nay liền động ra pháp. Qua còn không có đánh đâu, Khang Ca Nhi liền ngồi sập xuống đất kêu khóc tìm tổ mẫu. Tổ mẫu tổ mẫu, oa! Gặp Trần Thế Văn nổi giận đùng đùng từng bước một đi tới, sắc mặt hắn đại biến kêu khóc nói ta không có nương, mẹ ta chết rồi, mẹ ta chết rồi, không có nương. Trần Thế Văn trên mặt biến đổi quát những lời này là ai dạy của ngươi? Khang Ca Nhi, người nương liền là người gì, người gì liền là người nương, nàng êm đẹp ngồi ở kia đâu, về sau lại không hứa nói lời như vậy. Khang Ca Nhi mở to hai mắt nhìn, hô to, nàng là mẹ kế ác độc mẹ kế. Đồng ngôn vô tri đồng ngôn không sợ, nhìn xem Khang Ca Nhi vẫn ngây thơ hai mắt trần thế văn đóng chặt con mắt thầm hận chính mình bỏ bê quản giáo lại nhường hắn nói ra lời ấy, mặc kệ là người khác giáo vẫn là chính mình nghĩ thật sự là thật sự là không đánh không được. hắn thở sâu lại mở choàng mắt tiến lên hai bước đem người bắt trở lại sử trên mặt đất đứng vững cầm trong tay trồi lông gà huy vũ hai lần đưa tay ra hắn khom lưng đứng tại khang ca nhi phía trước thân ảnh một mực bao phủ lại hắn thần sắc nghiêm khắc tri cực là lưu ngọc trân chưa từng thấy qua bộ dáng di mẫu mẫu thân thấy tình hình như vậy tuệ tỷ nhi muốn đi quá khứ nhưng lại sợ dừng lại kinh hoàng hướng phía lưu ngọc trân hô lưu ngọc trân cũng khẩn trương cực kỳ Vô ý thức nuốt nước miếng, nhỏ giọng khuyên nhủ, phu quân, hắn vẫn chỉ là đứa bé đâu, có lẽ là từ nơi nào nghe được những này ô hỏng bét lời nói, nhất thời thốt ra thôi, định không phải hắn bản thân nghĩ, sau này thật tốt dậy bảo chính là. Vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác rất thức giận, nhưng bây giờ nhìn hắn bộ dạng này muốn hung hăng đánh một trận thời điểm lập tức cũng có chút bất nhẫn, khang ca nhi lần này mặc dù ngang bướng nhưng hẳn là cũng không phải cố ý tương đối trước đây hắn chưa hề nói qua loại lời này cũng không có biểu hiện ra cái này manh mối. Lại nói, một cái ba tuổi tiểu oa Nhi có thể biết cái gì? Nếu là thông minh trưởng thành sớm tuổi tỷ Nhi nói như vậy nàng nhất định là phải thương tâm mấy ngày, nhưng là Khang Ca Nhi, hắn chỉ sở cũng không biết mẹ kế ý vị như thế nào, chỉ cần hắn sửa lại liền không cần thiết thật đánh một trận. Có thể phạt ngồi sổm góc tường tỉnh lại a việc này ta tự có chủ ý, trần thế văn lạnh như băng cự tuyệt của nàng câu tình, đối Khang Ca Nhi nói, vi phụ lặp lại lần nữa, đưa tay ra. Người này là đang giận trên đầu, Liêu Ngọc Trân lo lắng hắn đem người đánh ra mau bệnh đến, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Khang Ca Nhi, nhanh, nhanh cùng cha ngươi nhận lầm. Khang Ca Nhi thân thể hơi co lại một chút nhỏ giọng nói, cha ta biết sai rồi. Trần Thế Văn sắc mặt hòa hoãn, hỏi, sai ở chỗ nào? Khang Ca Nhi nghĩ nghĩ, trung thực lắc đầu. Không, không biết, Trần Thế Văn khí cười, nghiêm nghị nói, đưa tay ra. Huồng ta ngày thường dậy bảo ngươi phải tôn kính trưởng bối, kết quả các ngươi cũng làm gió bên tai sao? Mẫu thân ngươi, đã là các ngươi gì cũng là mẹ của các ngươi, đồng dạng cũng là mẹ của các ngươi. Những ngày này chiếu cố các ngươi không có công lao cũng cũng có khổ lao, các ngươi không lĩnh tình cũng không sao, lại vẫn nói xấu nàng đánh ngươi, gọi nàng là ác độc mẹ kế. Ta ngày thường liền là như thế dạy các ngươi sao? vươn tay ra đến, khang ca nhi do do dự dự, vươn tiểu mập bàn tay, trần thế văn lập tức một gậy xuống dưới cái kia tay nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Tiên, thật đánh! Nghe cái kia lời nói đang sững sờ lưu Ngọc Trân lập tức tỉnh táo lại, không chờ hắn đánh cái thứ ba liền tiến lên bắt lấy hắn tay, khuyên nhủ, mau dừng tay, người thật đúng là đánh nga quả wow, đã lớn như vậy chưa hề nhận qua như thế đau đớn Khang Ca Nhi lập tức khóc lên, thanh âm kia thê lương đến so với hắn vừa mới giả khóc càng sâu. Tuệ tỷ nhi cũng sợ hãi, xông lại ngăn tại Khang Ca Nhi trước người, vươn tay đối trần thế văn hô. không nên đánh đệ đệ, không nên đánh đệ đệ, đều là ta, đều là ta, đều là ta dạy hắn nói, muốn đánh liền đánh ta đi. Trần Thế Văn lửa giận càng sâu, quằn quại Lưu Ngọc Trân liền không có giữ chặt, về sau lảo đảo mấy bước, lấy lại tinh thần tuệ tỷ nhi tay cũng xưng lão cao, nàng mắt đỏ, vành mắt không dám khóc. Lưu Ngọc Trân đau lòng, đi ra phía trước cũng ngăn ở bên cạnh bọn họ. Ngươi đánh lần này cũng đủ rồi, cái gọi là con nuôi không dạy lỗi của cha ta cái này là mẹ, không có đem bọn hắn giáo tốt cũng là lỗi lầm của ta, ngươi như còn muốn đánh, liền đánh ta đi. Ai, ngươi trần thế văn bất đắc dĩ nhìn qua nàng, trổi lông gà ném một cái, bụ mặt ngồi đi một bên. lưu Ngọc chân nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại đối hai hài tử nói, tốt tốt, không đánh, không đánh, này này này đều xưng lên đi. Thiên gia à, quế chi, quế chi, nhanh đi lấy ta cái kia ngọc dung cao đến. Lại lấy tế vải bông. Mới vừa rồi còn dáng chống đỡ lấy không khóc về tỷ nhi cũng khóc theo Này, hải tử đang khóc Phòng trên, Trương Thị đứng lên, vội vàng đi tới cửa Ai ngươi đi làm mà a Trần Lễ trông giữ nàng lại, đem người kéo lại Cháu ngoan đang khóc a Trương Thị vỗ đùi, ta phải đi nhìn một cái Nhìn cái gì nhìn, nhi tử còn ở đây Ngươi đi làm cái gì, ta nhi tử ở đây Không ra được sự tình Trần Lễ trông cứng rắn dắt lấy nàng Ta đi nhìn một cái trương thị vẫn là rất lo lắng nói khang ca nhi gọi mẹ đâu mẹ hắn cũng tại trần lễ trung cường điệu ta nhi từ lấy vợ này làm vợ kế cũng là nương lời này vừa ra trương thị ngây ngần cả người ngừng bước chân quay người tìm một chỗ ngồi xuống thở dài ta không nghe được hắn khóc vừa nghe đến hắn khóc ta liền nghĩ tới năm đó năm đó cái kia đại lưu thị vừa đi thời điểm văn ca nhi đem hắn ôm trở về liền nuôi dưỡng ở ta trong phòng mỗi ngày khóc hàng đêm khóc khóc tìm nương thanh âm này đều câm ta lòng này a đều bị hắn khóc nát, ngươi lại nhấc lên nàng làm cái gì? người này đều đã chết, trần lễ chung cũng ngồi xuống, về thành chút nhị nhi tử hiếu kính làn khói đốt lên cái tàu. ai trương thị thở dài, năm đó cái kia đại lưu thị căn bản không nhìn chúng ta nhị tử ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng lòng dạ cao, ai biết về sau ai? lại hít mấy lần khí. Liêu Ngọc Trân đem Trần Thế Văn đẩy lên phòng một bên khác cùng Quế Chi cùng nhau đem hai đứa bé ôm đến trên giường, buông xuống ở giữa rủ xuống mạn, lập tức liền tạo thành một cái phong bế tiểu không gian, không nhìn thấy Trần Thế Văn tấm kia mặt đen hai đứa bé tiếng khóc đều nhỏ. Tiếp lấy lại cho bọn hắn sưng lên tay nhỏ thoa lên thuốc cao, này Ngọc Dung cao thanh thanh lương lương, hiện ra một loại đẹp mắt xanh lục thoa lên sau rất nhanh tay liền không thế nào đau, này hai hài từ liền truyền khóc vì nức nở. Còn đau không rồi. Liêu Ngọc Trân nhỏ giọng hỏi, tuệ tỷ nhi lớn tuổi, mệt mỏi bưng lấy tay, lắc đầu, hốc mắt hồng hồng, muốn khóc không khóc bộ dáng. Khang ca nhi tuổi còn nhỏ thỉnh thoảng nức nở hai tiếng, nhỏ giọng nói, đau. Đau cái kia nhiều xóa một chút, Liêu Ngọc Trân cho hắn tay nhỏ bên trên lại lau một đống dưa cao thổi thổi ôn nhu an ủi, thổi một chút liền hết đau. Niên kỳ còn nhỏ khang ca nhi còn không hiểu được phối hợp vẫn như cũ nhỏ giọng nói ra còn đau. Lưu Ngọc Trân im lặng, nhưng cái này cũng không có cách đành phải nhiều thổi mấy lần ôn nhu hỏi hắn còn đau không? Khang ca nhi sợ hãi gật đầu. Đứa nhỏ này, Lưu Ngọc Trân không biết nói cái gì cho phải, đành phải nói sang chuyện khác bày ra một bộ ủy khuất biểu lộ nói, gì cũng rất đau đâu, hôm nay Khang ca nhi oan uổng gì, gì tâm cũng đau đến rất liền cùng Khang ca nhi tay đồng dạng đau. Khang Ca Nhi trừng lớn mắt tại hắn ngắn ngủi sinh mệnh còn không có gặp qua Lưu Ngọc Trân dạng này, lập tức có chút ngạc nhiên, do dự một hồi mới nhỏ giọng nói thổi thổi. Thổi thổi cũng đau, Lưu Ngọc Trân giả bộ đáng thương bộ dáng, nhất định phải Khang Ca Nhi chịu tội mới có thể tốt không phải liền muốn một mực đau tựa như vừa mới Khang Ca Nhi bị cha đánh như thế đau. Có thể đau có thể đau, còn giả khóc hai tiếng đến cường điệu. Khang Ca Nhi bị giật nảy mình, luống cuốn nhìn qua tỷ tỷ tuệ tỷ Nhi trái xem phải xem cũng hoang mang cực kỳ cuối cùng nhỏ giọng thúc giục hắn. Khang Ca Nhi, nhanh cho mẫu thân chịu tội. Từ nhỏ đến lớn đều là tiểu bá vương Khang Ca Nhi cũng không hiểu được thường thế nào không phải, chỉ cùng Lưu Ngọc Trân lặp lại chịu tội mấy chữ này, Lưu Ngọc Trân lộ ra nụ cười vui mừng ôm hắn đạo. Khang Ca Nhi thật ngoan, gì hiện tại không đau tha thứ ngươi biết sai có thể thay đổi Khang Ca Nhi thật sự là một hài tử ngoan, ngoan hài tử Khang Ca Nhi lại không hứa nói lời như vậy đến tổn thương gì tâm có được hay không. Không phải chúng ta về sau A liền không có cố sự nghe có quan nhị gia, có đại tướng quân còn có gia các tiên sinh chờ chút cố sự. Khang Ca Nhi nín khóc mỉm cười. Kể chuyện xưa, muốn trước hối cải mới có thể kể chuyện xưa. Lưu Ngọc Trân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. mặc kệ hôm nay lời này là ai dạy ngươi nói về sau nhưng không cho lại nói không phải cha ngươi lại muốn đánh ngươi ta thế nhưng là không ngăn cản đến lúc đó khang ca nhi hai cái tay nhỏ cũng phải bị cha đánh sưng khang ca nhi giật này mình bận bịu giấu tay nhỏ không đánh không đánh khang ca nhi nghe lời mới không đánh lưu ngọc chân cường điệu cho nên khang ca nhi về sau lại không hứa nói lời như vậy hiểu chưa Hắn cũng không minh bạch khốn hoặc nói, ngoại tù mẫu, ngoại tù mẫu nhường nói, nàng nói ngươi là mẹ kế, muốn đánh khang ca nhi, muốn nói cho cha. Nhưng ai biết nói lại là cha đánh hắn, cái này khiến tôi còn quá nhỏ hắn mờ mịt không biết làm sao. Đối với kết quả này Lưu Ngọc Trân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đi vào trần gia lâu như vậy chưa từng nghe đến những này, hiển nhiên là gần nhất mới có nhân giáo, mà hai đứa bé này gần nhất chỉ xuất quá một lần cửa, đó chính là đi lưu ra mừng thọ trong lúc đó bị nhị thẩm đoạn đến nhị phòng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Lúc đi ra mấy người hốc mắt đều đỏ trần thế văn hỏi bọn hắn nói thứ gì lại không nói cử động lần này không cần nói cũng biết. Nhưng thật không nghĩ tới nhị thầm thủ đoạn này đơn giản như vậy thô bạo a từ nhỏ đã tại trẻ nhỏ bên tai nói nàng nói xấu trưởng thành bọn nhỏ tự nhiên mà vậy liền sẽ xa nàng, thân cận thân ngoại tổ mẫu, như thế cũng liền đạt đến nàng mục đích. Nhưng nàng lão nhân gia chỉ sợ là không nghĩ tới nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ có uy lực lớn như vậy, những cái kia bêu xấu lời nói còn không có tại khang ca nhi đáy lòng mọc rễ này mầm đâu liền toàn đổ ra ngoài thật sự là trời xanh có mắt. Đối Khang Ca Nhi ngây thơ hai mắt, lưu Ngọc Trân bất đắc dĩ lắc đầu Hảo hài tử ngươi nếu là bị người khi dễ là muốn nói cho cha mẹ Bất quá vừa mới ta cũng không có khi dễ ngươi Chúng ta nói xong nói xong quan nhị ra liền lên giường nghỉ ngơi Nam tử hán đại Trượng phu nhưng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không thể oan uổng người Cha ngươi liền là một cái thủ tín người đâu, Khang Ca Nhi cũng là đúng hay không? Nàng nghiêm túc trọng thân một lần Bây giờ ngươi đã nói xin lỗi ta, ta cũng tha thứ ngươi, về sau chúng ta liền hòa hảo rồi, liền giống như ngày thường. Nhưng ngươi sau này nếu là tái phạm, vậy ta coi như không để ý tới ngươi, không nói chuyện với ngươi, không chơi với ngươi đùa nghịch, có ăn ngon chơi vui cũng không muốn lấy ngươi. Rõ chưa, Khang Ca Nhi lúc này nghe hiểu, mệt mỏi gật đầu. Vâng, Khang Ca Nhi nghe lời. Liêu Ngọc Trân sờ lên đầu của hắn, khóc giống như thế nửa ngày hắn cũng là rất mệt mỏi, mặc cho Quế Chi đem hắn thụ thương sách tay ghim lên đến, đoàn trong chăn ngủ say xưa đi. Dỗ ngủ lầu bầu lấy cha xấu Khang Ca Nhi, Liêu Ngọc Trân nhìn xem có chút lo sợ bất an tuệ tỉ nhi, lôi kéo của nàng tay ôn nhu hỏi, tuệ tỉ nhi, người cũng là hảo hài tử, những ngày này một tức cũng không rời theo sát Khang Ca Nhi, người nói cho mẫu thân hôm nay mà nói là ngoại tổ mẫu nói với các ngươi nàng còn nói cái gì. Tuệ tỷ nhi miệng giật giật, không nói ra thanh tới. Lưu Ngọc Trần giải thích nói, cha ngươi hôm nay đánh các ngươi, thứ nhất là bởi vì Khang Ca Nhi nói dối, đem cả nhà trưởng bối đùa bỡn xoay quanh, thứ hai là bởi vì các ngươi không tôn trọng ta cái này làm mẹ các ngươi đây làm không đúng, có thể minh bạch. Nàng cúi người, nhìn Tuệ tỷ nhi nói, ta mặc dù không phải là của các ngươi mẹ đẻ, nhưng ta gả cho phụ thân các ngươi, liền cũng là các ngươi lễ pháp bên trên mẫu thân, hồ mẫu thân, nương hay là nương thân chờ chút đều có thể, nhưng không hô lại là không thành. dừng một chút vừa mềm thanh tự diễu việc này cũng trách ta trước đó nghĩ đến thuận theo tự nhiên về sau lại nghĩ đến dẫn các ngươi đi ra ngoài cũng không thể xảy ra sự cố vội vàng nghĩ đến đổi các ngươi này nhất thời liền chịu không nổi giải thích nguyên do Lưu Ngọc Trân lại nghiêm túc nói thế nhưng là tuệ tỷ nhi ta hướng lấy hiếu trị thiên hạ đương triều thiên tử đều đối thái hậu nương nương hiếu thuận vạn phần đây là tình đời là lễ pháp là nơi đây quy tắc Liền liền thiên tử đều là như thế chúng ta những ngày phàm phu tục tử cũng trốn không thoát làm con cái đều là giống nhau Muốn hiếu thuận tầng tổ mẫu tổ phụ tổ mẫu đương nhiên còn có cha mẹ Ta gặp ngươi ngày thường cũng là thông minh hài tử lại không giống khang ca nhi tuổi nhỏ lời nói lời hữu ích xấu đều không rõ vừa rồi làm sao lại nói ra nói như vậy Ta những ngày này làm sao đối đãi các ngươi ngươi cũng nhìn ở trong mắt làm sao lại có thể như thế đến làm tổn thương ta tâm đâu Tuệ tỷ nhi thấp gạt lệ, nhỏ giọng nói, không phải cố ý ta cùng đệ đệ đều không phải cố ý nhường ngài thương tâm, chính là chính là chính là nửa ngày đều nói không nên lời, gấp đến độ không được. Ta minh bạch các ngươi chỉ là vô tâm chi thất. lưu Ngọc Trần ôm nàng, tiếp tục nói ra, nhưng là tuệ tỷ nhi ta tuy là các ngươi gì, mẹ của các ngươi thế gian lễ pháp yêu cầu ta đối đãi các ngươi như thân tử, nhưng cùng lúc cũng muốn cầu các ngươi cần mời ta như mẹ. ta là đại nhân lòng dạ rộng lớn các ngươi lần này ta không so đo nhưng về sau ta thế nhưng là không thuận theo nàng ôn nhu sờ lấy đầu của đứa bé nói những ngày này ta đến trong nhà đến kỳ thật ta là có thể ung dung nhàn nhàn uống trà đọc sách chỉ còn chờ hai người các ngươi tới thần hôn định tỉnh cũng có thể đem các ngươi ném cho nha hoàn chiếu ứng mỗi ngày hỏi hai câu làm mặt mũi tình Nhưng ta cũng không như thế, cho các ngươi may xiêm y, để các ngươi chuyển tới, phí đi tâm tư cho các ngươi xử lý bàn tiệc làm đèn lồng, còn có cùng ngươi phụ thân thương nghị cho ngươi mở lừa, những này ta là dùng tâm. Gặp nàng vẫn là không có đáp lại, Lưu Ngọc Trân hung ác vừa ngoan tâm đứng lên, nói, bởi vì chúng ta là người một nhà, các ngươi không đơn thuần là ngươi phụ thân con cái, vẫn là tỷ tỷ của ta con cái, còn nhớ rõ mẫu thân đã nói với ngươi dòng họ sao. Chúng ta có cùng một cái tổ tông, các ngươi tốt trong lòng ta cũng vui vẻ. người hào hào suy nghĩ một chút đi ta ra ngoài lại khuyên nhủ ngươi phụ thân cùng hắn thương nghị việc này hắn hôm nay thế nhưng là tức điên lên nói xong liêu ngọc chân quay người muốn đi gấp tuệ tỷ nhi lập tức luống cuống lôi kéo của nàng vạt áo ngửa mặt lên nhỏ giọng nói là là ngoại tổ mẫu là ngoại tổ mẫu nói nàng nói nàng nói liêu ngọc chân xoay người lại ngồi trở lại mép giường ôn nhu nói ngươi từ từ nói ngoại tổ mẫu là thế nào nói nàng thế nhưng là nói ta sẽ hại các ngươi Tuệ tỷ Nhi kinh ngạc nhìn qua nàng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nàng nói ngươi sẽ hại ta cùng đệ đệ, nói ngươi sinh con của mình liền sẽ hại chúng ta, là ác độc mẹ kế còn nói, còn nói để chúng ta hướng cha cáo chạc đi nàng nơi đó ở. Ta ta muốn cùng cha ở cùng nhau. chương 35, lưu Ngọc Trân càng nghe càng khí thật sự là từ không sinh có nói hưu nói vượn. Hảo hài từ ta đều biết ngươi không cần lo lắng. lưu Ngọc chân sờ lấy của nàng đầu. Người ngoại tổ mẫu trước đó liền nghĩ để ngươi cùng Khang Ca Nhi đem đến trong phủ đi, có thể cha ngươi không nỡ, cha ngươi là sẽ không đem ngươi đưa đến trong nhà người khác ở. Người an an tâm tâm, a gặp nàng thần sắc hòa hoãn chút ít liêu ngọc chân lại cầm của nàng tay giải thích nói ta sẽ không hại các ngươi, ngươi khi còn bé đi theo đại thịt thị ở tại trong phủ thời điểm ta còn thường xuyên đi nhìn ngươi đây, đúng hay không? Người ngoại tổ mẫu nói đều là giả. Ngươi nghĩ a, cha ngươi là Tiểu Tam Nguyên, Văn Khúc Tinh Hạ phàm rất thông minh, nếu ta có ý đồ xấu hắn đã sớm đem ta dám đi. Lấy một thí dụ cho nàng nghe, giống như là năm đó, đại tỷ tỷ sau khi qua đời, không phải liền là có cái kia ý đồ xấu, hại ngươi cùng Khang Ca Nhi bệnh nặng một trận, đều bị cha ngươi nhìn thấu, đuổi đi, đúng hay không? Chuyện này tuệ tỷ nhi vẫn nhớ, gật gật đầu. lưu ngọc Trân nhẹ nhàng thở ra tiếp tục dắt trần thế văn chương này đại kỳ nói cho nên a cha ngươi lâu như vậy đều không có đổi ta đi là biết ta sẽ không hại các ngươi nếu như ngươi không tin a có thể đi hỏi một chút hắn cha vẫn là rất thương ngươi nhóm đúng hay không tuệ tỷ nhi nho nhỏ ờ một tiếng thật ngoan Liêu Ngọc Trân tán dương, lại nghiêm túc nhìn xem nàng nói ra tuệ tỷ nhi, người là thông minh hải tử, có lẽ ngươi nghe không rõ, nhưng là ta là sẽ không hại các ngươi. thế gian này đúng là có cái kia ác độc mẹ kế, nhưng các nàng hại nguyên phối còn cái hơn phân nửa là vì tranh đoạt ra sản, nhưng ta là sẽ không. Nàng nghĩ nghĩ, đứng người lên từ trong ngực lấy ra thiếp thân mang theo chìa khóa, mở dương lấy mấy cái hộp tới từng cái mở ra. Giải thích nói ta hôm nay liền cùng ngươi nói một câu nhà chúng ta này ra sản, thế gian này mẹ kế cùng nguyên phối con cái tranh đoạt thường thường liền là này ra sản. lưu Ngọc Trân cùng với nàng giải thích lưu Ngọc Châu đồ cưới kim ngạch cùng phân phối cùng chính nàng đồ cưới số lượng tổng kết nói, ngươi nhìn ta đồ cưới có hơn 8.200 so mẹ ngươi đều muốn nhiều, đời này đều dùng không hết không cần mưu đoạt mẹ ngươi đồ cưới. Mà lại mẹ ngươi đồ cưới đã phân tốt ngươi cùng khang ca nhi một người một nửa, quan phủ cũng đồng ấn nếu các ngươi hai cây có bất chắc này đồ cưới là sẽ không cho ta hoặc là cha ngươi, mà là trả về nhà mẹ đẻ cũng chính là cho ngươi ngoại tổ mẫu. Đây là luật pháp triều đình, không phải ta hoặc là cha ngươi làm cái gì liền có thể cải biến, ngươi hiểu chưa? Tuệ tỷ nhi kinh ngạc nhìn này hai tấm thật dài tờ đơn, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi bây giờ còn chưa biết chữ, nhìn không rõ không sao trưởng thành ngươi liền hiểu. Lưu Ngọc Trân đem chứa đồ cưới thờ đơn hộp đắp kín, lại mở ra một cái khác bên trong là từng cái hoặc mới tinh hoặc cổ xưa nén bạc cùng một chút bạc vụn còn có ngân giác từ tiền đồng chờ. Nàng nở nụ cười, nhỏ giọng nói, cái này đâu là chúng ta này một phòng bạc ngoại trừ này mấy căn phòng cha ngươi còn đưa ta nhiều bạc như vậy dùng để nuôi gia đình. Mấy ngày trước đây chúng ta trên đường đi dạo dùng chính là bên trong này bạc tổng cộng là hơn 220, cha ngươi hàng năm sẽ lại cho nhiều như vậy, đầy đủ đem các ngươi nuôi lớn. Kỳ thật nếu như Trần Thế Văn không có thi đậu tiến sĩ mà nói khả năng không có nhiều như vậy, bất qua cái này liền không cần cùng trẻ nhỏ nói. Nàng sờ lên tuệ tỷ nhi đầu cười nói, lúc này ngươi rõ chưa? Ta như hại các ngươi kia là nửa điểm chỗ tốt cũng không có quan phù sẽ còn đem ta hạ ngục ngươi ngoại tù mẫu A liền là nói bậy, hù dọa các ngươi đâu. Tuệ tỷ nhi thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, nghiêm túc hỏi thật sao? Lưu Ngọc Trân cười, lôi kéo nàng đi đến trước ngăn tủ, đưa nàng ôm lấy nhường nàng nhìn bên trong nửa dương thỏi bạc dòng, lặng lẽ nói, ngươi nhìn, đây đều là ta đồ cưới, mẫu thân của ta cho bà có hơn 1.000 hai đâu, ta hàng năm đều có thể đến nhiều như vậy, so cha ngươi nhiều hơn, so toàn bộ trần gia đều muốn nhiều, đừng nói nuôi hai người các ngươi tiểu oa nhi, 10 cái 8 cái đều là nuôi nổi. Nàng bây giờ nhiều cùng tam tỷ tỷ hùn vốn làm sinh ý, hàng năm tiền thu cũng có gia tăng. Lưu Ngọc Trân từ giữa đầu lấy ra một cái mười lượng nguyên bảo nói với Tuệ Tỷ Nhi: Ngươi cùng Khang Ca Nhi hàng năm ăn uống xem chừng liền dùng này mười lượng bạc cha ngươi một năm hai trăm lượng đầy đủ đem các ngươi nuôi lớn. Kỳ thật mười lượng bạc là không đủ, trừ ăn ra uống còn muốn y phục, đọc sách, tập viết, chờ chút cái khác. Bất qua cái này không cần cùng như thế Tiểu hài Tử nói. Nàng nói lời này mục đích là vì tiêu trừ Tuệ Tỷ Nhi lo lắng, không phải hù dọa của nàng, mà lại như thế Tiểu Hải Tử luôn nhường nàng nhớ tiền cũng không tốt. Cho nên a. Lưu Ngọc Trân đem há to miệng tuệ tỷ nhi buông ra, ngồi sổm ở trước người nàng ôn nhu nói, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ta và các ngươi hai tỷ đệ, không có xung đột. Minh bạch đi, Lưu Ngọc Trân cười điểm nhẹ chán của nàng, nói ta có đồ cưới, so ngươi nương càng nhiều đồ cưới, cho nên a không cần lo lắng, có được hay không? Lại sờ lên của nàng đầu, ngươi nghe không hiểu cũng không cần gấp sự thật liền là như thế, vô luận ngươi khi nào hỏi ta đều là không đổi. Sau này ta sẽ đem ngươi mang theo trên người, ngươi như phát hiện ta có cái kia ác độc tâm tư, lại đi nói cho ngươi phụ thân, hắn là yêu thương các ngươi. Tuệ tỷ nhi trầm mặc hồi lâu, sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch ngẩn đầu rất nghiêm túc nói với nàng, cảm ơn mẫu thân, ta sẽ gọi ngươi mẫu thân, cũng sẽ để cho đệ đệ hô. Mẫu thân chỉ là một cái xưng hô, có lẽ là hôm nay nhận xung kích quá lớn, lưu Ngọc Trân cảm thán một câu. Thì thật ta là không thèm để ý, chỉ là thế gian lễ pháp như thế các ngươi nếu không đổi giọng, ảnh hưởng không đơn thuần là ta còn có các ngươi phụ thân, trần gia cùng lưu gia. Mà kệ này kế thất là 15 tuổi vẫn là 50 tuổi, chỉ cần cùng trần thế văn đứng đắn đã bái thiên địa, bọn hắn đều phải gọi mẹ, nếu là không hô, liền sẽ bị người nói không có giáo dưỡng, gia phong không được chờ chút ảnh hưởng quá lớn, nam cưới không lên tốt thân, nữ gả không được người trong sạch. Cũng không phải cừu nhân không cần thiết vì như thế một cái xưng hô ảnh hưởng cả đời. Lời tỷ nhi không phải rất rõ ràng, nàng chỉ là lại lần nữa cường điệu chúng ta sẽ gọi ngươi mẫu thân ta cùng đệ đệ trưởng thành ta đồ cưới cũng cho ngươi. lưu Ngọc chân giờ khóc giờ cười ta muốn của ngươi đồ cưới làm gì? Chẳng lẽ còn có thể tái giá một lần không thành? Tương lai ngươi đồ cưới có ngươi mẹ đẻ cho, cũng sẽ có ngươi phụ thân cho, có ta cho, không thể so với ta cái này kém, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Ngọc Trân không còn giải thích đưa nàng kéo đến bên giường rút đi ngoại bào cùng sớm đã bị Quế Chi dỗ ngủ khang ca nhi đặt chung một chỗ vỗ nhẹ không bao lâu cực kỳ mệt mỏi nàng liền ngủ mất. Dỗ ngủ hai đứa bé về sau Lưu Ngọc Trân đuổi Quế Chi đi sách nước tắm rửa ra liền nhìn thấy Trần Thế Văn nắm trong tay lấy một quyển sách không biết suy nghĩ cái gì ngược lại cầm cũng không biết trông thấy nàng ra lập tức nhìn sang ho nhẹ một tiếng hỏi bọn nhỏ còn tốt đó chứ. lưu ngọc trân cảm thấy hôm nay lại quen biết hắn một lần tùy ý đi qua tại hắn đối diện ngồi xuống hồi đắp thoa thuốc đều ngủ thiếp đi dừng một chút lại nói ngươi thật đúng là đánh nga vừa rồi khang ca nhi nói cha xấu không cùng ngươi tốt trần thế văn khẽ giật mình nghiêm mặt nói con nuôi không dạy lỗi của cha ta không thẹn lương tâm là được hắn sau này tự sẽ hiểu được nghe hắn liền không thẹn lương tâm loại lời này nói hết ra lưu ngọc trân cũng là mỉm cười tốt tốt tốt người liền không thẹn lương tâm đi người xấu đều để ngươi làm người tốt đều để ta làm nàng vui không được như thế đâu rót chén cha còn không có uống hai miệng lại nghe hắn nhíu mày hỏi các ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe thấy được cố sự triều đình bạc đồ cưới loại hình Nghe được còn thật nhiều, Lưu Ngọc Trân nuốt xuống trong miệng trà, biến mất nói ra sản của hắn sự tình, đem cái khác nhỏ giọng nói một lần, cuối cùng nói, nhị thầm cũng không biết là tâm tư gì, không phải nhường bọn nhỏ đến Lưu phủ ở, vì việc này lại vẫn nói xấu ta. Việc này Trần Thế Văn biết trở về câu, việc này ta đến xử trí, ngươi không cần lo lắng, của nàng tay duỗi quá dài. Sau đó nói lên hắn càng để ý một chuyện khác, ngươi làm sao cùng bọn nhỏ nói lên đồ cứ chuyện, bọn hắn còn nhỏ đâu nghe hiểu được sao. chỉ cần nói cho là bọn hắn ngoại tổ mẫu nói sai cũng là phải về sau chúng ta giám sát chặt chẽ chút không cho bọn hắn gặp lại cái kia vương thị cái này lưu ngọc chân liền không đồng ý trả lời làm sao lại vô dụng đâu ta khi còn bé không thích nhất mẫu thân nói ta còn nhỏ không rõ loại hình lời nói các đại nhân luôn cảm thấy tiểu hài còn nhỏ cái gì đều không rõ cái gì đều không nói với bọn họ nhưng kỳ thật bọn nhỏ rất rõ ràng các đại nhân hàm hàm hồ hồ bọn hắn ngược lại sẽ suy nghĩ lung tung Ta hôm nay nói rõ với tụi tỷ nhi trợn nhìn, nàng biết ta sẽ không mưu đồ đồ đạc của nàng, sẽ không hại nàng, nàng này trong lòng liền an ổn, cũng sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm Khang Ca Nhi. Nhìn không được cùng hắn nhà rảnh, người lão là đãi tại thư phòng không biết, có lẽ là có người cùng nàng nói cái gì, những ngày này tụi tỷ nhi nhìn chằm chằm vào Khang Ca Nhi. Hắn đi chỗ nào nàng liền đi chỗ đó, nếu là ta nói chuyện với Khang Ca Nhi nàng nhất định là muốn một tức cũng không rời trong đêm còn muốn ở một gian phòng ốc trong đêm tỉnh lại nhìn hai lần, lâu dài xuống dưới như thế nào đến. Thân thể đều muốn chịu hỏng. Ta thừa cơ hội này nói với nàng mở, về sau cũng có thể an an tâm tâm sinh hoạt đối ta thiện ý cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ, về sau ai lại cùng nàng nói mẹ kế như thế nào như thế nào nàng này trong đầu cũng có một cây cây cân, sẽ không thụ người khác ảnh hưởng, đãi tương lai khang ca nhi lớn lên chút ít cũng là như thế. Nói nói tức giận cũng không trang hiền lương thục đức thanh âm đều cao hai điểm. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn mưu đồ bọn hắn đồ vật, vì sao nói không chừng. Ta rất thẳng thắn đợi bọn hắn, vì sao nói không chừng. Ngươi không đi so đo nào giờ trò xấu, ngược lại quái lên ta tới. Bị như thế một trận mỉa mai, trần thế văn yên lặng sau khi không khỏi cười khổ nói, tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi, may mắn mà có ngươi hôm nay hiền lương rộng lượng. Này kêu cái gì lời nói, liêu ngọc chân bất mãn, nhịn không được sặc hắn. Chẳng lẽ ta ngày xưa liền hung hăng càn quấy không thành. Trần Thế Văn khẽ giật mình, lập tức kiên nhẫn giải thích ngươi ngày xưa cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, là ta gặp qua nhất là Minh Lý Nữ Tử. Dừng một chút còn nói, hôm nay Khang Ca Nhi như thế oan ủa ngươi, ta vừa mới nghe được ngươi nhường hắn cho ngươi chịu tội, ngươi làm được rất tốt, so ta dự đoán còn tốt hơn. Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, nhất định phải biết sai có thể thay đổi. Lại dừng lại hồi lâu, thở dài. Về phần mẫu thân bên kia, nàng lão nhân gia đối Ngọc Châu thành kiến cực sâu, đối lưu ra cũng không quá mức hào cảm, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi, những năm qua lão thái thái thọ thần sinh nhật cũng có mượn cơ ốm không đi. Ta thân là con của người, không nói mẫu quá, liền cũng ở đây thay mặt mẫu thân cho nương tử ngươi chịu tội. Ngày mai ta khuyên một chút mẫu thân, cùng nàng phân trần phân trần. Nhìn nương tử đại nhân đại lượng thông cảm nhiều hơn. Nói xong, hắn trịnh trọng đứng dậy thở dài. lưu ngọc trân giật này mình hoảng loạn nói ta ta tha thứ ta tha thứ ngươi mau dậy đi đối với trương thị cái này nông thôn phụ nhân lưu ngọc trân bị oan uổng thời điểm vẫn có chút khổ sở nhưng về sau cũng nghĩ mở chút đã không thích nàng hôm đó sau cách xa một chút cũng là phải dù sao nàng hiện tại cũng không có thích nàng duy trì cái mặt ngoài tôn kính thôi thế gian này không có bà bà hướng con dâu nhận lỗi bây giờ được nàng nhi tử nhận lỗi cũng có chút ít còn hơn không đi Thế là lại cảm thán Trần Thế Văn người này thật đúng là không giống như là người cổ đại A. Một là hắn đối thê tử đồ cưới thấy rất nhạt mặc kệ là lưu Ngọc Châu vẫn là của nàng, cảm giác nếu như phải dùng hắn là sẽ dùng, nhưng là nếu như có thể không cần cũng là không cần, cũng không có cái kia loại dùng thê tử đồ cưới sau đó chính mình các loại tự thi không được tự nhiên, hoặc là đem thê tử đồ cưới coi là mình có trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi. Hai chính là người này đối với nạp thiếp thái độ phát đạt về sau so vậy mà không nạp thiếp. Thạch lưu xấu như vậy coi như xong, đại tỷ tỷ cho hắn cái kia nha hoàn vậy mà cũng cự tuyệt. Nàng gả tới lâu như vậy cũng không gặp hắn đối bên người mấy cái này tuổi trẻ nha hoàn động tâm. Dãy nhà sau xinh đẹp nhất cái kia thu đều cố ý ra lắc lư qua đây. Này thứ ba chính là nàng rất rõ ràng cảm giác được hắn là kính trọng của nàng, mặc dù hắn có chuyện không nhất định sẽ thương lượng với nàng, nhưng nếu như nàng thương lượng với hắn vậy vẫn là nghe. Ngô, sẽ không phải cũng là xuyên qua à. Dạng này tôn trọng nữ tử. lưu Ngọc Trân đem chính mình dọa cho nhảy một cái. Quế Chi vừa đi vừa về nói chuẩn bị tốt nước đều không có kịp phản ứng. Đến tịnh thất tắm rửa lúc đều thần không yên lòng. Cô nương, Quế Chi một bên cho nàng thùng tắm khô hoa mai cánh hoa. Một bên nhỏ giọng phàn nàn nói. Hôm nay thái thái dạng này hạ ngài mặt thật sự là quá mức của ngài ngày xưa hoa như vậy tâm tư. Thần hôn định tỉnh chưa từng lười biếng. Lưu Ngọc Trân ngâm mình ở ấm áp trong nước, hồ hấp ở giữa có thể nghe được hoa mai hương khí, nghe được quế chi này phàn nàn lập tức cười khúc khích người nhà đầu ngốc này, ngày xưa là ngày xưa, hôm nay là hôm nay, nàng hôm nay là nhằm vào ta sao? Cũng không phải, nàng có ý kiến chính là lưu gia nữ nhi, là đại tỷ tỷ. Cũng không biết đại tỷ tỷ làm cái gì, trần gia này một cái hai cái đều không chào đón nàng, nàng chết lâu như vậy trương thị còn có oán khí. Quế chi không hiểu rõ lắm, hỏi cô nương ngài cũng là Lưu gia nữ nhi a. Thái thái không nhìn chúng Lưu gia nữ nhi, không phải liền là thế nhưng là ta không thèm để ý a. Lưu Ngọc Trân vung lên vài miếng cánh hoa xích lại gần nghe cười nói, nếu là ta nương đối đãi với ta như thế, ta nhất định là cực kỳ khó chịu, khóc lên một đêm cũng không đủ. Ta là thật tâm hiếu thuận nương thân, 15 năm sống nương tựa lẫn nhau, nàng hung ta ta liền khó chịu. Nhưng là bà bà, nàng là phu quân nương thân. không phải mẫu thân của ta nàng không thích ta lại có quan hệ gì đâu ta cũng không nhất định thích nàng nha tựa như trong phủ tổ mẫu nhị thẩm các nàng đồng dạng ta sẽ vì lễ pháp vì hiếu đạo biểu hiện thành hiếu thuận dáng vẻ nhưng là bây giờ ta đã không phải ta của quá khứ cửa hôn sự này định ra sau ta đối với các nàng hiếu thuận không kịp đối với mẫu thân vạn nhất sở hữu tình cảm đều tại năm đó bọn hắn bức bách nàng gả cho trần thế văn quá trình bên trong tan thành mây khói cho nên lưu ngọc chân nói đến rất bình tĩnh Bà bà ta bên ngoài là hiếu thuận, nhưng trung đụng thời gian ngắn không kịp bồi dưỡng cái gì tình cảm cho nên nàng hôm nay dạng này ta còn thực sự quá không thương tâm. Thương tâm thương tâm, lưu tâm mới bị thương tâm a không phải cũng chỉ có phẫn nộ bất quá trương thị như vậy không nhìn chúng nàng về sau xa điểm chính là. Bất quá nàng chưa kịp áp dụng xa điểm kế hoạch đâu, trương thị liền lôi kéo nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Hảo hài tử nương thật không biết ngươi tại cái kia lưu ra qua là những tháng ngày đó. Không phải A nhất định phải nhường Lão Tam sớm ngày đưa ngươi cưới vào cửa. lưu Ngọc Trân, này hát là cái nào một màn. Trương Thị chửi mắng, cái kia lưu ra nhị phòng liền là đen tâm can nát bụng. Chỉ biết khi dễ người, không hảo hảo quản giáo nữ nhi thì cũng thôi đi. Liền các ngươi cô nhi quả mẫu đều khi dễ. Nghe Lão Tam nói ngươi tại lưu ra liền ăn trứng gà đều muốn cho bạc A. Thiên gia A này sợ không phải rơi tiền trong mắt hảo hài từ đừng sợ trong nhà nuôi hơn 20 cái gà, trứng gà bao no đâu. đây là trứng gà sự tình sao lưu ngọc trân giờ khóc giờ cười trương thị nghe không được của nàng oán thầm, tiếp tục mắng cái kia thiểu vương thị cũng không phải là cái tốt trước đó khi dễ chúng ta trần ra về sau lại khi dễ ngươi bây giờ lại muốn cướp đi ta cháu ngoan ta nhổ vào lưu ngọc trân giật mình hẳn là trần thế văn cùng nàng nói nhị thẩm nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để hai đứa bé đem đến lưu phủ sự tình còn nói nàng bí mật dậy hứa hài từ cho nên trương thị mới là phản ứng như vậy Trong này ở giữa còn thêm mắm thêm muối nói nhị phòng khi dễ các nàng đại phòng gây nên Trương Thị đồng tình. Trần Thế Văn không nghĩ tới ngươi là như vậy Trần Thế Văn. Thấy lưu Ngọc Trân sững sờ Trương Thị cho là nàng là nhớ tới chuyện không tốt bận biểu an ủi. Đừng sợ ngươi bây giờ đến nhà chúng ta chính là chúng ta nhà người. Nếu các nàng lại khi dễ ngươi a ngươi liền cùng nương nói ta nhường Lão Tam tìm nàng đi. Cái kia Vương Thị liền là cái lần yếu sợ mạnh, Lão Tam hiện tại là cử nhân không sợ bọn họ. Cái kia Lưu Gia Nhị phòng a, liền là một tổ tử yêu tinh hại người, lúc đầu hại hắn tổ mẫu còn không tính, bây giờ lại nghĩ đến hại ta cháu ngoan. Hắn tổ mẫu, Trần Thế Văn tổ mẫu, Trương thị bà bà, Lưu Ngọc Chân trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, đây chính là một kiện đại sự. Nếu quả như thật là đại tỷ tỷ xuất thủ hại Trần Thế Văn tổ mẫu, vậy nhưng khó lường. Bất quá cũng không về phần a. Nếu thật là như thế Trần Thế Văn còn nguyện ý cưới lưu ra nữ vậy hắn người này cũng quá không nhân tính. Suy nghĩ lung tung ở giữa chỉ nghe được Trương Thị thở dài. Người cái kia đại a ai. Trương Thị liền là cái phổ thông nông gia phụ nhân, không có cổng lớn nữ tử như vậy nhiều cong cong quấn quấn tâm tư, nói chuyện cũng không biết sẽ ngoặt bánh xe lấy toàn đổ. Nàng vừa tới chúng ta đến nhà lúc ấy chúng ta đối người tổ phụ rất cảm kích cũng đều kính lấy nàng. nàng không đến thịnh an không sao trong nhà cái khác con dâu cũng đều dạng này chúng ta nông hộ người ta không có quy củ này có thể làm việc là được có thể nàng không kiếm sống trương thị có chút tức giận chính nàng không kiếm sống nuôi nha hoàn ma cũng không kiếm sống nước rửa mặt đều muốn tú nương đi để tân hôn ngày thứ hai trời sáng rõ cũng không dậy lão tam hắn tổ mẫu liền đi nhìn nàng cái kia nhũ mẫu lại đem nàng trở thành đi thu nguyên khăn bà tử nhường nàng đi ngược lại nước rửa chân Đem nàng lão nhân ra tức giận đến nha, suýt nữa ngất đi. Này, này, đây cũng quá mức, Lưu Ngọc chân trợn mắt hốc mồm, đại tỷ tỷ cái kia nhũ mẫu nàng là nhận biết ngày bình thường ỷ vào nuôi lớn trong phủ đích trường tôn nữ khí diễm cao đến rất người bình thường không xem ở trong mắt. Nhưng là đem cô nương thái bà bà xem như thô sự bà tử, này, này mắt mù không thành. Hai nhà đều kết thân nàng liền cô nương nhà chồng trưởng bối cũng không nhận ra sao. Sau đó thì sao? lưu Ngọc Trân nhịn không được truy vấn, về sau, Trương Thị cười lạnh, về sau lão tam nhường nàng đem cái kia nhũ mẫu đuổi, nàng chết sống không chịu nhất định phải giữ lại, một tiếng đồng hồ sau ăn vài miếng nãi lão bà tử, vậy mà so vì người phu tế, so thái bà bà muốn quý giá. Xem như mở con mắt, lưu Ngọc Trân cũng mở con mắt. Không khỏi nghĩ nếu như là chính mình gặp vấn đề như vậy nên xử lý như thế nào, đầu tiên mặc kệ bí mật như thế nào, bên ngoài nhũ mẫu là không bằng thái bà bà tôn quý, mặc kệ chuyện này cái kia nhũ mẫu là cô ý vẫn là thật sự không biết không nhìn ra, đều không đổi được nàng phạm phải sai lầm chuyện này. Nếu là cố ý liền muốn đánh phát, nếu là vô tâm vậy liền vinh nuôi, tóm lại cái nhà này nàng là không thể ở nữa, không phải mỗi ngày đâm thái bà bà trong mắt quan hệ này cũng đừng nghĩ tốt. rất đáng tiếc Lưu Ngọc Châu ý nghĩ không đồng dạng nàng cảm thấy tuổi nhỏ chiếu cố nàng lớn lên, xử thế mọi thứ cùng nàng tâm ý nhũ mẫu không thể thiếu sự tình phía sau phát triển liền có thể dự liệu Trần gia muốn đem cái kia mạo phạm nữ chủ nhân nhũ mẫu đuổi đi Lưu Ngọc Châu muốn bảo trụ nhũ mẫu đồng thời muốn tại Trần gia quá nàng tại Lưu gia qua thời gian mà bên người nàng nhũ mẫu Mama nha hoàn bà tử nhóm đều chen chúc tại Lưu Ngọc Châu bên người muốn đem Trần gia nữ quyến đè xuống đem nội trạch quyền lực đoạt tới Tuy nói trần gia tiểu môn tiểu hộ không có gì việc bếp núc có thể quản, nhưng người không thể đổ nhất thời A, những hạ nhân kia nhóm thế nhưng là hướng về phía tương lai có thể hầu hạ quan lão gia quan phu nhân tới. Liền vì ăn cái kia một mụ mì gà, giết ba con gà. Một con cô nương gà hai con gà mái. Trương Thị đấm ngực rậm chân. Cứ như vậy đều bị nàng hô hố ta gà A, giết đến phòng bếp đầy đất đều là huyết liền nấu như vậy một nồi nước chính mình ăn một mình không tính còn đem cái kia thừa cho ăn nàng những hại nhân kia ăn không hết đều đổ. Nuôi 3 4 năm gà mái A, mỗi ngày đều sẽ hạ một trái trứng ta lão tam mỗi ngày đều muốn ăn một quả trứng gà. Lưu Ngọc Trân lấy Lưu gia sinh hoạt đến xem ăn một tô mì dùng ba con gà, mặc dù hiếm thấy chút nhưng cũng không quá đáng. Nhưng là lấy Trần gia đến xem, giống như tựa như là gắng gượng qua phân a, đều làm hại Trần Thế Văn không có trứng gà ăn. Trương Thị tiếp tục phàn nàn, còn có cái kia y phục ta biết nàng không thích nhà chúng ta cảm thấy chúng ta trần gia nghèo, nhưng chúng ta trần gia nghèo cũng không ăn trộm, không đoạt a, sống được đường đường chính chính. Một năm kia ăn Tết nàng cho cha mẹ cùng chúng ta lão lưỡng khẩu đều đưa một thân trình tề y phục nha hoàn kia nói là nàng bản thân làm đây này, mấy cái nàng dâu là thuộc nàng nhất dụng tâm, nhưng làm chúng ta cao hứng, cảm thấy quá mức nhiều như vậy thời gian nàng cuối cùng là đổi tốt biết an tâm sinh hoạt. Hắn tổ mẫu đặc địa tại sơ nhất buổi sáng hôm đó mặc vào, liền nghĩ cho nàng dành vinh quang ai ngờ ai ngờ sơ nhất buổi sáng hôm đó trong nhà sở hữu hạ nhân tụ trong sân cho người trong nhà dập đầu. Nàng mang tới những hạ nhân kia nhóm từng cái đeo vàng đeo bạc so ta đều muốn thể diện. Trương Thị nói đều nghẹn ngào. Cái này thì cũng thôi đi tả hữu nàng xử chính là của chính mình đồ cưới, nhưng là cẩn thận nhìn lên, nàng trong phòng thường ngày ở phía sau che đậy phòng giặt quần áo lão bà tử, mặc trên người món kia cũ y phục vậy mà cùng hắn tổ mẫu trên thân món kia quần áo mới giống nhau như đúc. Một cái giặt quần áo hạ nhân thường ngày cũng không xứng tiến nàng phòng hạ nhân, lại đem dạng này người xuyên y phục hiếu kính cho thái bà bà. Trương Thị vuốt một cái nước mắt, hắn tổ mẫu nhiều mạnh hơn một người A, đến trần ra hơn 40 năm, cho mấy đời đơn truyền trần gia sinh hai viên miêu ta thái bà bà lúc còn sống đều là bưng lấy, mấy chục năm nói một không hai. Bây giờ lại bị một cái chó dâu dạng này khi nhục lúc ấy liền mắt trợn trắng lên ngất đi. Đây là cái gì làm người buồn nôn hạ lưu sự tình A? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com